Nàng nan tính và tính, không tính đến cái kia tiểu tiện nhân thế, nhưng thật là có bản lĩnh. Đem nàng nhiều năm như vậy tới thật cẩn thận điểm điểm tích tích loại ở trên người nàng độc cấp giải. Nàng này một khóc hai nháo ba thắt cổ tiết mục ở thánh chủ cùng thánh địa mọi người trước mặt cơ hồ thành chê cười. Lâm Tuyết nhìn nàng, chỉ nhàn nhạt một ánh mắt khiến cho Lâm Súc minh bạch, nàng đã trở lại, không bao giờ là cái kia điên điên khùng khùng Lâm Tuyết. Nàng rất rõ ràng. Thanh chủ vô lãnh cùng phu nhân lâm tuyết năm đó có bao nhiêu ân ái, mấy năm nay, hai người tuy bởi vì sự tình các loại tách ra, nhưng rốt cuộc vẫn chưa ly tâm. Thanh chủ từ đầu chí cuối còn nhớ mong lâm tuyết, chỉ là hắn kéo không dưới cái kia thể diện đi chủ động cùng lâm tuyết hòa hảo. Lâm tuyết độc giải sau, là nàng tự mình đi tìm vô lãnh, nàng yên lặng nhiều năm như vậy, cũng là thời điểm thanh tỉnh, kỳ thật nàng rất rõ ràng rốt cuộc là ai ở hại chính mình. Chỉ là vẫn luôn không đem người kia chọc thùng mà thôi. Đúng là bởi vì nàng nhân từ cùng làm như không thấy, mới làm các nàng lá gan đại liền tiểu nãi bao đều dám hại. Tuy rằng không có trực tiếp chứng cứ, nhưng là lâm tuyết dám khẳng định, tiểu nãi bao mất tích, tuyệt đối cùng lâm xúc đám người thoát không được quan hệ. Nàng thanh tỉnh lúc sau, liền càng thêm nhận định cố chiều tích là hạ lan anh hậu nhân, tiểu nãi bao cũng là nàng lâm ra cùng vô ra huyết mạch, há dung đến những người này tùy ý hãm hại. Thánh chủ vô lãnh bản thân cũng cực sủng ái tiểu nãi bao, hiện tại lại có lâm tuyết tại bên người, nàng tuy tiện nói nói mấy câu, nhưng đều so lâm xúc khóc lớn đại náo quen dùng đến nhiều. Năm đó lâm xúc rốt cuộc là như thế nào bò lên trên thánh chủ giường, đại gia trong lòng đều rõ ràng. Hiện tại lâm tuyết không đem nói quá khó coi, là con niệm ở nàng là lâm gia biểu muội phân thượng, cho nàng để lại một phần thể diện, nếu là lâm xúc chính mình đều không cần này phân thể diện, kia liền trách không được người khác. Lâm xúc rốt cuộc cũng là cái người thông minh, từ lâm tuyết xuất hiện kia một khắc bắt đầu, nàng liền biết chính mình lại như thế nào ẩm ý cũng chưa diễn, cho nên chỉ phải ăn xong hôm nay lại mệt, ở thánh địa mọi người chào phung trong ánh mắt lùi về nàng chính mình sơn. Vô phục cùng vô linh song song nằm ở trên giường, nguyên bản cho rằng cố chiều tích sẽ bởi vậy mà bị thánh chủ hung hăng xử phạt, lại không nghĩ rằng kết quả là thánh chủ liền cái giấm cũng chưa phóng, hai người khí hộp máu, nhưng các nàng thật sự bị tấu quá thảm. Cố Triều Tích cảm thấy các nàng quá mức ồn ào, một châm đâm á huyệt, các nàng trong vòng nửa tháng đều nói không nên lời một chữ tới. Lúc này chính là lại tức giận, cũng chỉ có thể ô ô ô kêu. trong lòng nghẹn ngàn vạn câu thăm hỏi nàng tổ tông nói, hiện tại lại là một câu đều nói không nên lời. 916 chương 916 chúng ta người một nhà. Chương 916 chúng ta người một nhà. Cảm giác này quả thực cùng nuốt phân giống nhau, ghê tẩm lại nói không nên lời. Là ta coi khinh cố chiều tích cái kia tiểu tiện nhân, các ngươi yên tâm, nương nhất định sẽ cho các ngươi báo thủ. Lâm Súc nhìn trên giường hai cái nữ nhi, nảy sinh ác độc nói. Nàng khổ tâm kinh doanh nhiều năm như vậy, trước hết thời điểm, bị Hạ Lan Anh cướp đi vô cử cái, cái, hiện tại nàng cấp Thánh Chủ sinh hai cái nữ nhi, kết quả là liền Thánh Chủ trong mắt cũng không có nàng, ngẫm lại nàng cả đời này thật đúng là cái chê cười. Lâm Xúc trong mắt tất cả đều là ngoan độc quang. Nàng sẽ không liền như vậy nhận thua, nàng không chiếm được đồ vật, người khác cũng đừng nghĩ được đến, nàng quá không tốt, nàng liền muốn những người đó so nàng thống khổ ngàn vạn lần. Chính như năm đó nàng đối hạ Lan Anh cùng vô cực giống nhau, năm đó nàng có thể làm được sự, hiện tại giống nhau có thể làm được. Thánh điện, vô lánh nhìn nhiều năm không thấy Lâm Tuyết, trong lòng ngũ vị tạp trần. Lâm Tuyết tuy đã trở lại hắn bên người, nhưng thái độ trước sau lạnh như băng. Bọn họ không bao giờ là năm đó ân ái phu thê bộ dáng. Lâm Tuyết cũng không nói với hắn cái gì phu thê tình trường nói, nhiều năm như vậy đi qua, không biết thánh chủ đối năm đó sự, nhưng có hổ thẹn. Vô lãnh sừng sốt hắn biết Lâm Tuyết chỉ chính là cái gì, năm đó hắn chuyên quyền độc đoán, chia rẽ vô cực cùng hạ Lan Anh, cấp vô cực hạ sinh tử cổ, đem hắn vây ở thánh địa, làm hắn hoàn toàn trở thành phế nhân. Mà hạ Lan Anh mẹ con, bị đuổi ra thánh địa, Sinh tử không rõ, Hán Vũ Nhân Lâm Tuyết bởi vậy cùng hắn quyết liệt. Mấy năm nay đi qua, hắn tuy có Lâm Súc bầu tại bên người, nhưng đêm khuya tĩnh lặng khi, luôn là bị vô tận cô độc bao phủ. Hắn đang ở địa vị cao, không còn có Hạ Lan Lôi Đình nguy hiệp, nhưng hắn rốt cuộc trở thành người cô đơn một cái. Năm đó huynh đệ tình thâm, phu thê ân ái, phụ tử tử hiếu vừa đi không về, hắn muốn quyền lợi khống chế nơi tay, nhưng có được này đó lúc sau, hắn mới biết được chính mình Mất đi càng nhiều. Mất đi, đều là những cái đó tìm không trở về. Nhược nhiên có thể làm lại từ đầu, hắn nhất định sẽ lựa chọn những cái đó đáng giá quý trọng người, mà phi quyền lợi. Chỗ cao không thắng hàn cô độc, chỉ có nếm thử quá mới biết được. A tuyết, hết thể đều đã qua đi, không có khả năng trọng tới, về sau ta sẽ hảo hảo đối với ngươi, đối vô cực. Vô Lanh nói, vô cực sinh tử cổ, chỉ cần hắn nguyện ý, ta sẽ thay hắn giải chúng ta người một nhà còn có thể hảo hảo quá lâm tuyết nhàn nhạt cười này tôi cười lại là nói không nên lời chua xót thánh chủ nếu đối năm đó sự có điều ấy nấy liền hảo hảo đối triều tích đối vô tâm ta không tin ngươi nhìn không ra triều tích kia hải tử cùng ai tương tự mà vô tâm vô cực khi còn nhỏ cũng từng là như vậy đáng yêu hiểu chuyện tiểu bao tử a lâm tuyết không cần nhiều lời vô lánh cũng biết nàng muốn biểu đạt cái gì hắn không phải người mù Nhiều coi chừng triều tích vài lần, liền cũng biết cái này tiểu cô nương giống ai. Nên tôi vẫn là điều tới, chỉ là hắn còn có cơ hội đi đối bọn họ hảo. người cho rằng, nàng hành hung vô phục cùng vô linh, doa choáng váng viêm triệu, ta dễ dàng vông tha nàng, thật là hoàn toàn xem ở ngươi mặt mũi thượng sao. Thật lâu sau, vô lanh than một tiếng, a tuyết, ngươi biết ta trước nay đều không ngốc, nàng cùng vô tâm là cái gì thân phận, làm sao cần ngươi tự mình đối ta nói. Thanh chủ đã đã cái gì đều rõ ràng, còn thỉnh đem này phân ấy nấy, tất cả đều đền bù ở bọn họ trên người đi. Lâm tuyết nói, bất luận như thế nào, ta không muốn lại nhìn thấy triều tích đứa nhỏ này cùng vô tâm nhóc con nhi chịu nửa điểm thương. Năm đó đối hạ Lan anh ngày nấy, nàng cũng đem hoàn toàn đền bù ở bọn họ mẫu tử trên người. 917 chương 917 bọn họ nhi tử. Chương 917 bọn họ nhi tử. Không quá hai ngày, Thánh địa lại có kinh thiên đại sự đã xảy ra, Vô lành Thánh chủ thoái vị, Vô Cực Thánh tử trở thành mới nhậm chức thánh chủ. Gần nhất thánh địa bom chính là một đợt tiếp một đợt, các toàn bộ Thương Lan đại lục người đều trở tay không kịp. Nhiều năm như vậy, đối với Thương Lan đại lục tới nói, vô cực cái này thánh tử đều như là biến mất giống nhau. Có như vậy chút cảm kích cũng biết hiểu, thánh tử vốn dị rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Chính là bọn họ cũng chưa nghĩ đến. Trong một đêm Hắn liền từ một cái nản lòng tiểu quỷ thánh tử mà trở thành tân thánh chủ. Từ thấy cố chiều tích lúc sau, vô cực cả người đều thay đổi, hắn biết chính mình trên vai có tân trách nhiệm, lấy hắn một bộ nản lòng chi khu lại như thế nào có thể hộ đến hắn cùng anh nhi ngoại tôn nữ cùng từng cháu ngoại mạnh khỏe. Lâm Súc còn không có từ hoàn toàn thất sủng khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại, nay tin tức lại đem nàng đánh cái dập nát, vô cực một lần nữa xuất hiện tại thế nhân trong mắt kia một ngày. Năm đó cái kia phong tư chắc tuyệt vô cực thánh tử phản phất lại lần nữa đã trở lại. hắn cạo đi dâu, trừ bỏ giữa mày trải qua phong sương, tựa hồ cùng năm đó cái kia anh Tuấn Nam nhân vô dị, nàng lại chỉ có thể ở âm u trong một góc ngốc ngốc nhìn. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, một ngày kia vô cực còn sẽ lấy như vậy tư thái trở về, mà nàng, nguyên bản đã ở mọi người phía trên lâm súc tiểu phu nhân, hiện tại giống cái không thể gặp con quỷ. Lâm súc không cam lòng. Này hết thể đều là bởi vì cố triều tích mẫu tử, đây là bọn họ trả thù sao. Nàng sẽ không làm cho bọn họ thực hiện được, nhất định sẽ không. Thánh địa ở biến đổi lớn, nhưng mà này hết thảy đều cùng cố triều tích không quan hệ dường như, lâm đống lao ra tử biết thân thế nàng sao, hận không thể đem toàn bộ lâm vực đều tạp cho nàng cùng vô tâm tiểu bà bối. Nhưng chờ hắn đi tìm cố triều tích thời điểm, lại mới phát hiện, bọn họ hòn ngọc quý trên tay. Không thấy. Cố chiều tích là 3 ngày trước thu được tiểu nãi bao rơi xuống, tội ác chi thành. Nàng có chính mình ám thế lực, tiểu nãi bao ném về sau, cố chiều tích phát động chính mình sở hữu có thể điều động lực lượng đi tìm hắn. Rốt cuộc thu được này tin tức. Cố chiều tích thấy này bốn chữ thời điểm, ngực đều như là ăn một đau, nàng không dám tưởng tượng, chính mình tiểu bảo bối lẻ loi một mình ở loại địa phương kia, sẽ là như thế nào sợ hãi cùng tuyệt vọng. Đồng thời... Nàng lại thu được một cái khác tin tức, mặc trọng liên không chết, ở bị nàng bị thương, lại trúng nàng độc sau, người nam nhân này còn chưa có chết. Cố triều tích có một ít tiểu ngoài ý muốn, đại khái là hắn so 5 năm trước lại cường đại rồi rất nhiều bãi. Cho nên nàng độc không có thể lấy tánh mạng của hắn, nhưng là cố triều tích biết, mặc dù không muốn hắn mệnh, mặc trọng liên hiện tại cũng nhất định là so chết còn khó chịu, tiêu độc không có thuốc nào chữa được, hắn bằng vào chính mình siêu cường thân hình chống cự. Chỉ biết càng chống cử càng khó chịu, ngày đêm chịu phi người cha tấn, thống khổ dày vò. Cảm giác này, tuyệt đối so với chết càng khó chịu. Nàng hiện tại lo lắng nhất chính là tiểu nãi bao sẽ cùng mặc trọng liên gặp được. Nàng không dám tưởng tượng cái kia hình ảnh, tiểu nãi bao cùng mặc trọng liên lớn lên cực giống, chỉ cần bọn họ đứng chung một chỗ, mặc trọng liên định là sẽ nhận ra hắn tới. Cố chiều tích đời này cũng chưa tính toán cho hắn biết, nàng sinh hạ bọn họ nhi tử. Nàng không biết mặc trọng liên nhược nhiên gặp được tiểu nãi bao, sẽ đuôi hắn làm ra như thế nào điên cuồng sự tới trả thù nàng. Nàng dám khẳng định, người nam nhân này sẽ liền hắn thân sinh cốt nhục đều không dung tha, nàng kiến thức qua hắn máu lạnh vô tình, kiến thức qua hắn tàn khốc lạnh băng, cố chiều tích sợ hãi, sợ tiểu nãi bao xảy ra chuyện, cho nên nàng ném xuống thánh địa hết thảy mã bất định để lại đi tội ác chi thành. 918 chương 918a Người đây là ở cầu ta chương 918 Nga. Ngươi đây là ở cầu ta. Lúc này đây nàng tới cực điệu thấp, trước đó ăn một viên dịch dung đan, đem chính mình dung mạo cùng thân hình hoàn toàn thay đổi. Hiện tại cố chiều tích thoạt nhìn chính là một cái làn da ngâm đen thiếu niên, nàng liền chính mình trên người hơi thở đều toàn bộ giấu đi, cố chiều tích cùng lần trước giống nhau, ở ngoài thành đầm lấy bắt hai thanh bùn bôi trên trên người. Nàng đã đã tới tội ác chi thành một lần, đối nơi này địa hình rất rõ ràng. Lần này tái xuất hiện, bên trong thành không ai nhiều liếc nhìn nàng một cái. Quân khuynh còn ở huyết cát, vì đem sát mị mang ra tới, hắn lẻ loi một mình xông vào huyết cát rừng rậm, kia rừng rậm dị thường hung hiểm, quân khuynh còn chưa tìm được sát mị, liền sẽ không ra tới. Hắn hứa hẹn quá triều tích, nhất định sẽ mang sát mị đi gặp nàng, cho nên đối với tội ác chi bên trong thành cùng thánh địa phát sinh sự, quân khuynh cũng không biết. Cố triều tích lại lần nữa tới tội ác chi thành thời điểm. Hắn cũng không biết tình. Cố triều tích cũng không có đi trước tìm quân khuynh, nàng không nghĩ lại làm quân khuynh lo lắng. Cố triều tích ở tội ác chi thành tìm ba ngày ba đêm, đều không thấy tiểu nãi bao nửa phần tung tích, cuối cùng vẫn là từ lần trước kia khách điếm lao bản chỗ nghe được, trước đó vài ngày hắn thấy một cái năm sáu tuổi tiểu Nam Hải vào thành chủ phủ. Cố triều tích tâm tức khắc lệnh một mảng lớn. Thành chủ phủ ngoại thủ vệ nghiêm ngặt, khắp nơi ma khí tràn ngập. Những cái đó ma khí so chướng khí còn muốn đáng sợ nhiều, bình thường tu giả căn bản vô pháp chống đỡ như vậy ma khí. Này ma khí cố triều tích gặp qua, cùng mặc trọng liên trên người không có sai biệt. Nàng không biết này năm năm đã xảy ra cái gì, đến hắn cùng ma tộc làm bạn. Cố triều tích càng không dám tưởng tượng, vô tâm ở thành chủ phủ sẽ là như thế nào tao ngộ. Hắn trời sinh có tật, chịu không nổi quá lớn kích thích. Cố triều tích lo lắng này đó ma khí sẽ đối hắn có ảnh hưởng, càng lo lắng mặc trọng liên sẽ ngược đái hắn. Cố triều tích đích xác rất mạnh, nhưng nàng lại cường cũng vô pháp khống chế những cái đó ma khí, cho nên cuối cùng, nàng làm cái liều chết một bác quyết định. Đường cố triều tích lấy nguyên bản tư thái xuất hiện ở thành chủ phủ ngoại thời điểm, ma tướng nhóm sôi nổi chấn kinh rồi, lần này bọn họ cũng không dám nữa có nửa điểm do dự, lập tức đem cố triều tích thỉnh vào thành chủ phủ. Thanh chủ trong tầm cung, mặc trọng liên mới vừa cùng tiểu nãi bao dùng xong rồi cơm trưa. Hán thương không hảo, độc không giải, như cũ đau sống không bằng chết, nhưng có tiểu nãi bao bồi ở hán bên người, mặc trọng liên liền cảm thấy cái gì cũng tốt, phản phất lại đại thống khổ đều có thể chịu đựng. Giờ phút này tiểu nãi bao hoa ở trong lòng ngực hán ngủ, như là một con cuộn tròn tiểu nãi miêu, ngoan ngoan đáng yêu. Tầm cung ngoại đại môn hờ khép, cho nên ma tướng nhóm đem cố triều tích mang lại đây thời điểm, mặc trọng liên vừa lúc thấy nàng một thân hồng ý ỉ, lạnh băng dung nhân hạ, tràn đầy tức giận mặt. hắn vẫn chưa lập tức làm cố triều tích tiến vào, mà là cách đại môn, đứng xa xa nhìn cái này tiểu nữ nhân, lại lần nữa nhìn thấy nàng, hắn kia trái tim liền lại như là sống lại, thịch thịch thịch nhẹ, làm hắn cảm thấy chính mình lại làm trở về người. Sau một hồi, hắn mới mở miệng, ta biết, ngươi nhất định sẽ đến. Hắn thanh âm trước sau như một chấm thấp, nói chuyện thời điểm, mặc trọng liên ngón tay khẽ nhúc đích, một tầng ma khi đem tiểu nãi bao bao phủ, hắn ngủ thức trầm, hoàn toàn không cảm giác được ngoại giới sự tình. Cố chiều tích đứng ở cổng lớn, mặc trọng liên thanh âm cùng dĩ vãng vô dị, hoàn toàn nhìn không ra là cái bị thương chúng độc người. Nàng sắc mặt không gợn sóng, chỉ nói, ngươi muốn đối phó người là ta, con trẻ vô tội. Mặc trọng liên nghe này, lại chỉ là đạm đạm cười. Lạnh lùng liếc ra một câu, Nga, ngươi đây là ở cầu ta. 70 chương bạo cái song, cầu một chút các vị lao bản nhóm để cử phiếu cùng bình luận, ngủ ngon, ái các ngươi. Bình luận nhiều tiếp tục thêm càng. 919 chương 919 ta cùng với ngươi làm giao dịch. Chương 919 ta cùng với ngươi làm giao dịch. hắn kia mang theo cười lạnh thanh âm, thoáng như trào phúng giống nhau, cố chiều tích đứng ở tẩm cung đại môn chỗ, nàng không có tùy tiện ra tay. Từ trong điện ảm đạm ánh đến chung, nàng ẩn ẩn có thể thấy cái kia ngồi ở vương tọa thượng nam nhân. Trong lòng ngực hắn, chính hoa một con tiểu nai bao, cứ việc là bị ma khí quanh quần lên, cố triều tích chỉ cần xem một cái, liền cũng biết đó là nàng vô tâm tiểu bảo bối. Hắn quả nhiên là ở mặt trọng liên trên tay. cố triều tích không biết người nam nhân này đối vô tâm làm cái gì, nàng hận lo lắng. Duy nhất yên tâm một chút chính là nàng bảo bối còn sống. Nàng gắt gao nhéo nắm tay rốt cuộc tùng một phần, sau một lúc lâu mới mở miệng nói, ta cùng với ngươi làm giao dịch. Ân. Mặc trọng liên tựa hồ có chút ngoài ý muốn, hắn tay nhẹ nhàng dừng ở tiểu nãi bao trên đầu, nhẹ nhàng vuốt tóc của hắn, cặp kia mắt đỏ nửa híp, tựa như một con lười biếng lại cao quý miêu, ngươi có cái gì tư bản cùng buồn vương làm giao dịch. Ngươi độc vẫn chưa giải, ngươi trang thực hảo, nhưng ta biết, ngươi nhất định ngày đêm thống khổ. Cố chiều tích nói. Bất động thanh sắc hướng bên trong đi rồi một bước, nàng muốn xác định nàng vô tâm bảo bối bình an không có việc gì. Nguyên lai like ngươi biết, buồn vương ngày đêm thống khổ A mặc trọng liên vẫn chưa ngăn cản nàng tiến vào, hắn như cũ dựa vào vương tọa thượng, rũ mắt nhìn trong lòng ngược tiểu nãi bao, mắt đỏ toát ra một mặt thực phức tạp nhan sắc. Trong thiên hạ chỉ có một mình ta có thể giải độc, ngươi đem vô tâm trả lại cho ta, ta liền vì ngươi giải độc. Cố triều tích vừa nói, cả người đã hoàn toàn đi vào hắn tầm cung. Trong tẩm cung so bên ngoài càng âm lãnh, bốn phía tản ra lạnh lạnh lại quỷ dị ma khí, cố chiều tích một thân như máu tươi đẹp váy đỏ, tại đây tẩm cung có vẻ càng thêm chói mắt. Mặc trọng liên như cũ không ngăn cản nàng tới gần, hắn ngừng đầu lên, đem ánh mắt dừng ở trên người nàng, tại đây phía trước, buồn vương có chút vấn đề muốn hỏi ngươi. Hắn không đợi cố chiều tích trả lời, liền lại mở miệng nói, vì cái gì sẽ cùng buồn vương giống nhau thích hoa hồng. Cố Triều Tích Nguyên bản cho rằng hắn muốn hỏi chuyện khác, nàng sững sốt một chút, theo sau nói, "Trùng hợp, vì sao sẽ sợ hỏa? Người rõ ràng là cái luyện đan sư." Cố Triều Tích không biết hắn là như thế nào biết được, nàng nội tâm trầm một chút, trong đầu lại hiện ra lúc trước mâu thân cùng ông ngoại bị sinh sôi thiêu chết ở chính mình trước mặt hình ảnh. Bởi vì chính mắt thấy người nhà bị lửa đốt chết, cho nên nàng sợ hãi, sợ hãi, căm ghét. Nhưng nàng cố tình là cường đại luyện đan sư. Ngày thường trừ bỏ luyện đan ở ngoài, nàng dễ dàng sẽ không chạm vào bất luận cái gì hỏa. Mặc trọng liên hiện giờ như vậy hỏi, không thể nghi ngờ là kéo ra nàng miệng vết thương, hướng bên trong lau một phen muối. Nàng vì cái gì sẽ sợ hỏa, chẳng lẽ hắn không biết sao? Người nhà của ta bị người dùng lửa đốt đã chết. Sau một hồi, Cố Triều Tích mới nói nói, nàng tận lực làm chính mình ngựa khí bình tĩnh, nhưng dù vậy nàng thanh âm cùng nàng trong mắt, tất cả đều là nồng đậm hận. Mặc trọng liên ngẩn ra một chút, hắn tựa hồ không nghĩ tới là cái dạng này kết quả, hắn chắc qua, cố chiều tích sở hữu tư liệu đều bị hắn nhất nhất xem qua. Chứ bỏ cố vô tâm, nàng không có bất luận cái gì thân nhân. Nàng là đột nhiên xuất hiện ở Thương Lan Đại Lục, đột nhiên trở thành lâm vực đàn chủ, về nàng bối cảnh, có thể điều tra ra rất ít, thậm chí còn không có tiểu nãi bao báo cho đồ vật nhiều. Mặc trọng liên muốn hiểu biết nàng quá khứ hết thảy. Hắn muốn biết nàng vì sao sẽ như vậy căm hận chính mình. Nhưng nghe thấy cố triều tích nói người nhà bị lửa đốt sau khi chết, trong lúc nhất thời hắn lại là không biết nên hỏi lại cái gì. 920 chương 920 hải tử phụ thân, có phải hay không ta? Chương 920 hải tử phụ thân, có phải hay không ta? Hắn đem tay từ nhỏ nãi bao trên đầu lấy ra, nhìn chầm chầm vào cố triều tích kia một đôi mỏng lạnh, mang theo vô tận hận ý mắt đen. Hắn lại là đống nhiên sợ hãi biết cái kia thiêu nhà nàng người người là ai. Nhưng mặc trọng liên trước nay đều không phải trốn tránh vấn đề người. Hắn hơi chút bình phục một chút chính mình, mới hỏi nói, người kia là ai? a cố triều tích thật cảm thấy hắn kỹ thuật diễn muốn bạo lều. Thanh chủ đại nhân liền như vậy dễ quên sao? cố triều tích cười lạnh, cũng là. Ở ngươi trong mắt bất quá là mấy cái như con kiến mạng người thôi. cố triều tích cũng không muốn cùng hắn nhiều lời. Nàng cưỡng bách chính mình không hề suy nghĩ năm đó sự, ta nói giao dịch, ngươi không có lý do gì cự tuyệt. Mặc trọng liên phục hồi tinh thần lại, hắn ký ức chống giống, di vãng sở lưu lại, chỉ có cái kia cảnh trong mơ, nữ hải quyết tuyệt bóng dáng. Hắn hiện tại càng là suy nghĩ, đầu góc liền càng đau, như là phải bị xé rách, làm hắn hô hấp đều đau. Hồi lâu lúc sau hắn mới làm chính mình bình phục xuống dưới, hắn cũng không có trực tiếp trả lời cố chiều tích, hắn đứng dậy đem ngủ say, bị ma khí bao phủ tiểu nãi bao đặt ở một bên mềm sụ thượng. Theo sau hắn lại nhìn về phía Cố Triều Tích, hướng tới nàng đi bước một đi đến. Sau trên vai thương đau tận xương thủy, hắn hiện tại muội đi một bước, kia miệng vết thương liền ở lặp lại xe rách, máu đen không ngừng từ miệng vết thương chảy ra, cơ hồ ướt đẫm hàn mối. Nhưng hắn lại liền mày cũng chưa tốt một chút, thẳng tắp đi đến Cố Triều Tích trước mặt, mắt đỏ cơ hồ muốn đem nàng nhìn thấu. Cố Triều tích lại một lần cùng ở vào như vậy gần khoảng cách, nàng có thể nghe thấy trên người hắn nùng liệt mùi máu tươi, còn có kia một cổ độc thuộc về hắn băng sơn hơi thở. Bốn mắt nhìn nhau, lại rốt cuộc không có năm đó tỉnh thâm không gì. Cuối cùng một vấn đề mặc trọng liên gắt gao nhìn trước mắt nữ hài tử, phảng phất ngàn vạn năm qua hắn ánh mắt đều chỉ biết bởi vì nàng mà ngừng lại, thật lâu sau, hắn mới tiếp tục hỏi, hài tử phụ thân, có phải hay không ta?" Kỳ thật vấn đề này Hắn không cần hỏi cố triều tích cũng có thể biết đáp án, tiểu nãi bao cùng hắn diện mạo cực tựa, hắn trên người chảy xuôi độc thuộc về hắn huyết. Cái kia cái đuôi đó là tốt nhất chứng minh. Không phải. Cố triều tích không chút suy nghĩ, trực tiếp phủ nhận, hắn không có phụ thân. Hắn biết cố triều tích nhất định sẽ phủ nhận, cho nên mặc trọng liền cũng không ngoại ý muốn nàng sẽ nói như vậy. Hắn đứng ở tại chỗ, như cô gắt gao nhìn nàng, từ nay về sau, hắn có phụ thân rồi. Chính là bổn Vương. Đây là một câu hứa hẹn, về sau hắn Mạc Trọng Liên có nhi tử, cố vô tâm có phụ thân, hắn sẽ đau hắn, sùng hắn. Mạc Trọng Liên nói làm cố triều tích trong lòng sinh ra vô tận tức giận, hắn dựa vào cái gì làm tâm nhi phụ thân. Nàng cùng hắn thủ không đội trời chung, hắn rốt cuộc nơi nào tới tự tin, cho rằng nàng sẽ đem tâm nhi giao cho hắn. Sau một lúc lâu, cố triều tích mới lạnh như băng phun ra một câu tới, phụ thân hắn đã sớm đã chết. Hắn cũng không cần phụ thân. Đã chết vừa lúc, kia liền càng không ai có tư cách trở thành phụ thân hắn. Mặc trọng liên cũng không thoái nhượng, hắn lại đến gần rồi cố chiều tích một bước. Ngươi không phải muốn cùng bổn vương làm giao dịch sao? Ngươi không phải tưởng cùng hắn ở bên nhau sao? Chỉ cần các ngươi đều lưu tại bổn vương bên người, bất luận cái gì giao dịch bổn vương đều cùng ngươi làm. Cố chiều tích thật là hận không thể lại đâm hắn một đao, một đao mất mạng cái loại này. Nàng vô pháp tưởng tượng mặc trọng liên như thế nào có thể như vậy không biết xấu hổ. Hắn có cái gì tư cách yêu cầu bọn họ lưu tại hắn bên người? Thanh chủ sợ là lầm, ngươi mệnh ở trong tay ta, ngươi chỉ có một cái lộ lựa chọn, không tư cách cùng ta nói mặt khác. Cố chiều tích hử lạnh một tiếng, sau này lui một bước. 921 chương 921 ngày ngày đêm đêm tuổi suy sụp thân thể của ta. Chương 921 ngày ngày đêm đêm tồi suy sụp thân thể của ta. Nàng thập phần chán ghét mặc trọng liên trên người mùi máu tươi cùng lạnh leo hơi thở. Đó là một loại áp lực nàng sắp thở không nổi cảm giác. Nàng kẻ thù giờ phút này chính đại ngôn bất tàm muốn nàng cùng nhi tử đều lưu tại bên người. Loại cảm giác này làm cố chiều tích ghê tởm tưởng phun. Mặc trọng liên mỗi cùng nàng nói một lời, cố chiều tích đều cảm thấy đó là đối chính mình nục nhã. Mặc trọng liên nghe này. Mắt hồng quang chợt gì, cố chiều tích sau này lui, hắn liền đi phía trước áp, thẳng đến đem nàng bức bách đến góc tường chỗ, hắn một thân đẹp đẽ quý giá hắc ý một thân xương đen lượn lờ, sắc mặt tái nhợt, lại không ảnh hưởng hắn chút mỹ mạo. Hắn cả người giống như một bộ tuyệt sắc vẩy mực họa, rồi lại mang theo vô biên khí phách, đem cố chiều tích để không chỗ nhưng trốn, hắn lại duỗi thân ra một bàn tay tới, đem nàng hoàn toàn giam cầm ở tường cùng chính mình trước mặt. Cúi đầu! Vô hạn tới gần cố triều tích, cơ hồ là muốn cùng nàng chóc mũi chạm nhau. Cố triều tích quay đầu đi, không nghĩ thấy hắn này trương làm nàng sinh ác mặt. Mặc trọng liên môi lại dựa vào nàng bên hai, sâu kín nói, ngươi cho rằng, buồn vương sợ chết sao. Cố triều tích trong lòng cười lạnh, không sợ chết nói, còn mọi cách cùng nàng độc chống lại làm cái gì. Ngoan ngoan trở chết không phải hảo. Mặc trọng liên chính là bị thương, chúng độc. Hắn trên người như cũ có làm người vô pháp bội nghịch khí phách cùng uy áp, loại này uy áp chính là liền Cố Triều Tích cũng muốn bị áp chế. Cố Triều Tích hận chính mình, này 5 năm tới nàng vẫn luôn đều ở khổ tâm tu luyện, chính là như cũ so ra kém người nam nhân này, ngay cả bị thương chúng độc mặc trọng liên đều so nàng cường đại. Hắn tiếp tục dán ở nàng bên hai, làm càng người trên người nàng sạch sẽ thanh hương, ngươi hôm nay là chủ động đưa tới cửa tới, buồn vương như thế nào buông tha ngươi? Hắn nói có một loại cùng đường bí lối không sao cả, này tội ác chi thành, thương lan đại lục, tưởng lấy bổn vương thánh mạng người nhiều như vậy, không kém ngươi một cái, nếu này đây vì ngươi độc có thể đem bổn vương cha tân đến chết, ngươi vẫn là quá tuổi trẻ. Mặc trọng liên nói, một cái tay khắc rừng ở cố triều tích phát gian, ngón tay xuyên qua nàng phát, đại trưởng chống lại nàng cái óc, khiến cho nàng cùng chính mình đối diện, liền tính bổn vương thân thể không có, bổn vương vẫn như cũ sẽ không biến mất. Ta là ma, sẽ không như vậy dễ dàng biến mất. Cố chiều tích mèo mèo nắm tay, cứ việc nàng từ lần trước nhìn thấy hắn thời điểm, liền suy đoán hắn cùng ma tộc thoát không được quan hệ, nhưng hắn chính miệng nói ra thời điểm, nàng vẫn là có một tia kinh ngạc, người này là nàng kẻ thù, nàng cũng không muốn biết này 5 năm, năm ở trên người hắn đã xảy ra cái gì, cũng không muốn biết hắn là như thế nào thành ma. Nàng hiện tại chỉ nghĩ đoạt lại vô tâm, lại làm người nam nhân này xuống địa ngục. Ngươi muốn cho ta chết rất đơn giản, lưu tại ta bên người, ngày ngày đêm đêm tồi suy sụp thân thể của ta, ma diệt ta ma hồn, mục đích của ngươi là có thể đạt tới. Mặc trọng liên toàn bộ thân thể đều giam cầm nàng, buồn vương cho ngươi cơ hội này, ngươi dám không dám muốn? Cố chiều tích thập phần phản cảm cùng thân thể hắn đụng vào, nàng giật giật thân mình, tưởng từ hắn giam cầm chung thoát thân, mặc trọng liên lại vây nàng càng khẩn, hắn mắt đỏ gắt gao nhìn chầm chầm nàng, theo sau mới mở miệng. Ngươi là một cái hoàn mỹ con mồi, buồn vương sẽ không buông ra ngươi. Hắn muốn đem cái này tiểu nữ nhân lưu tại bên người, hắn phải biết rằng năm đó hắn cùng nàng chi gian rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nếu thật là hắn thiêu chết nàng người nhà, hắn. khuynh tấn hết thể đi đền bù. Năm đó sự hắn nhớ không dậy nổi chút tới, chỉ có thể hoàn toàn dựa vào chính mình cảm giác làm việc. Hắn cảm giác nói cho hắn, phải bắt được cái này tiểu nữ nhân, cả đời đều không buông tay. 922 chương 922 hắn đến tột cùng đã làm cái gì? Chương 922 hắn đến tột cùng đã làm cái gì? Mặc trọng liên, ngươi đủ rồi. Cố chiều tích rốt cuộc chịu không nổi, nàng nổi giận gầm lên một tiếng, ta hận ngươi, hận không thể lập tức giết ngươi, ông trời như thế nào liền mắt bị mù, còn làm ngươi sống ở trên đời này. Nàng chịu không nổi mặc trọng liên này một bộ giả vờ mất trí nhớ còn tiếp tục hắn cao lành bá đạo đại ma vương nhân thiết nàng chịu không nổi hắn như vậy cường đại tố chất tâm lý nàng chịu không nổi hắn này một bộ làm nàng chán ghét ngụy trang gương mặt nàng chịu không nổi hắn hết thảy chỉ nghĩ người nam nhân này hoàn toàn biến mất ở nàng sinh mệnh lực nàng giống giận làm mặc trọng liên ánh mắt giao động một chút từ hắn thấy nàng bắt đầu cái này tiểu nữ nhân vẫn luôn là vững vàng bình tĩnh hắn nghĩ không gian nên là như thế nào căm hận mới làm nàng như vậy phát cuồng hắn đến tột cùng đã làm cái gì mặc trọng liên chỉ biết Nhược nhiên hắn trước kia đối nàng cũng là hiện giờ cảm giác, hắn nhất định sẽ không làm ra thiêu chết nhà nàng người sự tới. Thậm chí, hắn nhất định làm không ra chút làm nàng thương tâm sự ra tới. Liên ở hắn ngây người thời điểm, cố chiều tích túi đầu, hung hăng liền cắn ở hắn tay phải mu bàn tay thượng. Cố chiều tích hạ chiếc khẩu, mặc trọng liên vẫn chưa dùng bất luận cái gì đồ vật hộ thể, thậm chí đem một thân ma khí đều triệt hồi, tùy ý nàng cắn. Trong khoảnh khắc, Cố Triều tích khỏe miệng liền chảy ra huyết, tích táp từ nàng bên môi cùng mặc trọng liên mu bàn tay thượng nhỏ giọt đi xuống. Nàng cắn rớt mặc trọng liên mu bàn tay thượng một khối to thịt, hắn kêu lên một tiếng, vẫn chưa đem tay rút ra, máu tươi rơi mu bàn tay và làm cho người ta sợ hãi. Nhược nhiên như vậy có thể làm nàng phát tiết một ít, cũng là tốt. Chính giờ phút này, mềm sụp thượng ngủ say tiểu nãi bao tỉnh lại, hắn khắp nơi nhìn một chút, liền thấy hắn mâu thân bị xinh đẹp bá bá đẻ ở bên tường. Mẫu thân đẩy miệng là huyết bộ dáng, Tiểu nãi bao lập tức dọa cả người trận lệnh, hắn căn bản không làm nghĩ nhiều, trực tiếp từ mềm sụp thượng chạy xuống đi, ôm mặc trọng liên đuổi liền ra bên ngoài kéo, không chuẩn khi dễ ta mẫu thân, xinh đẹp bá bá cũng không được. Cố chiều tích cùng mặc trọng liên song song phục hồi tinh thần lại, mặc trọng liên bung ra một khắc chỉ kiểm chế trụ cố chiều tích tay, hắn úi đầu nhìn thoáng qua tiểu nãi bao, chỉ thấy tiểu bao tử cấp nước mắt lương trọng. Thấy Mặc Trọng Liên còn không có buông ra chính mình mẫu thân, Tiểu Lãi Bao cung cấp hô hoa một ngụm cắn ở hắn trên đùi, hắn bén nhọn răng nanh trực tiếp đâm vào mặc trọng liên da thịt, đi theo cũng cắn xuống một miếng thì tới. Cố chiều tích được đến thở dốc, rồi tay liền đem mặc trọng liên trên đùi tiểu nãi bao ôm vào trong lòng ngực. Mẫu thân, mẫu thân đổ máu. Ô, ô, ô. Tiểu Lãi Bao bị nàng ôm vào trong ngực, nhìn nàng đầy miệng huyết bộ dáng, mắt đau lòng nước mắt đều rất xuống dưới. Một bên khóc một bên dùng tiểu thịt tay giúp nàng lau khỏe môi huyết. Hắn không thích xinh đẹp bà bá, hắn khi dễ mẫu thân. Sở hữu khi dễ mẫu thân người đều là đại phôi đản. Tiểu nãi bao một bên cấp cố chiều tích sát huyết, một bên xoay đầu đi hung hăng trừng mắt mặc trọng liên, hắn nghe răng trợn mắt, giống chỉ tiểu cho săn giống nhau, phát ra thấp thấp tiếng hô tới. Bị nương hai nhi cắn dứt hai khối thịt mặc trọng liên, Cố chiều tích gắt gao ôm tiểu nãi bao. Cẩn thận đem hắn toàn thân trên giới đều kiểm tra rồi một lần, không có ngoại thương, cũng không chịu nội thương, càng không có chung chút lung tung rối loạn đầu, mặc trọng liên không có ngược đái hắn. Nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, loại này mất mà tìm lại cảm giác làm nàng gấp đôi quý trọng chính mình vô tâm tiểu bảo bối, dị vãng nàng thật không phải cái hảo mẫu thân. Đứa nhỏ này cái gì cũng chưa làm sai, hắn vô pháp lựa chọn phụ mẫu của chính mình, hắn là con trai của nàng. Nàng hẳn là đem hắn đương chân quý nhất bảo bối mới là 923 chương 923 bổn vương cho ngươi đương cha Chương 923 bổn vương cho ngươi đương cha Cố triều tích trong mắt nhân nổi lên một mặt sương mù Bị tiểu nãi bao xem ở trong mắt Nghĩ lầm cố triều tích là bị mặc trọng liền khi dễ khóc Lập tức nói, mẫu thân không khóc Tâm nhi sẽ bảo hộ ngươi Không cho người xấu xinh đẹp bá bá khi dễ ngươi Tiểu nãi bao một bộ đại nam tử hán bộ dáng. Nói lại hung hăng trừng mắt nhìn Mặc Trọng Liên liếc mắt một cái. "Ngươi nương không có việc gì?" Mặc Trọng Liên vẫn chưa để ý chính mình rất hai khối thịt sự, hắn vươn chính mình tay, là bổn vương huyết. "Tiểu Nai Bao, kia cũng khẳng định là ngươi khi dễ mâu thân, mâu thân mới cắn người, ta mâu thân lại không phải cẩu cẩu, trước nay đều không cắn người." Tiểu Nai Bao răng nanh thượng còn dính Mặc Trọng Liên huyết, vô điều kiện cấp nhà mình mâu thân biện giải. "Ta nếu là không khi dễ ngươi mâu thân, Nơi nào tới ngươi? Bị cắn mặc trọng liên lại là không có sinh khí, hắn nhìn trước mắt mẹ con hai, theo sau mới đối tiểu nãi bao nói, ngươi không phải muốn cha sao? Trong khoảng thời gian này cùng tiểu nãi bao tướng chỗ, hắn biết này tiểu bao tử ngoài miệng nói chỉ cần mẫu thân, trên thực tế là khát vọng có cha. Tiểu nãi bao sửng suốt một chút, chạy nhanh lắc đầu, không cần, tâm nhi có mẫu thân là đủ rồi. Ngươi không phải thực hâm mộ tiểu náo dịu sao? Mặc trọng liên tiếp tục rụ hoặc, buồn vương cho ngươi đương trà, về sau liền rốt cuộc không ai dám khi dễ ngươi mâu thân cùng ngươi. Tiểu lại bao suy nghĩ một chút. Kỳ thật hắn là thích cái này xinh đẹp bà bá. Hắn cũng biết, xinh đẹp bà bá rất cường đại, bởi vì hắn thấy mỗi ngày đều có người cấp xinh đẹp bà bá dập đầu. Những người đó trên người linh lực đều rất mạnh, chỉ có thể thuyết minh, xinh đẹp bà bá so với bọn hắn còn phải cường đại rất nhiều, bọn họ mới có thể dập đầu. Hắn lặng lẽ ngẩng đầu nhìn thoáng qua nhà mình mẫu thân, lại thấy mẫu thân sắc mặt thật không đẹp, tựa như năm đó hắn hỏi nàng vì cái gì tiểu náo dịu có cha, mà hắn không có giống nhau. Tiểu nãi bao nguyên tắc chính là trời đất bao là mẫu thân lớn nhất, mẫu thân không thích, hắn đều không thích. Hắn tiếp tục lắc đầu, không cần, tâm nhi sẽ bảo hộ mẫu thân, không cần ngươi. Mặc trọng liên như mày, tiểu tử này có mẫu thân nháy mắt liền đem hắn cái này xinh đẹp bá bá vứt đến trên 9 tầng mây. Hiện tại một chút đều không nhuyễn manh đáng yêu Bên ngoài người xấu rất nhiều Người tuổi quá tiểu Bảo hộ không được ngươi mẫu thân Mặc trọng liên hết sức kiên nhẫn Cố chiều tích là một khối lạnh băng đa cứng Hắn hiện tại điểm không hóa Cũng không kinh thế sự tiểu nãi bao vào tay Có lẽ liền phải dễ dàng đến nhiều Nào biết này tiểu bao tử thỏa thỏa chính là một khối tiểu đa cứng Hộ mẫu thân cùng hộ cái gì dường như Sợ hắn lại đụng vào nhà mình mẫu thân một chút sinh đẹp bá ba chính là đại phôi đảng người khác cũng chưa biện pháp khi dễ đến mẫu thân chỉ có người đem mẫu thân khi dễ khóc tâm nhi chán ghét người tiểu nại bao treo ở cố triều tích trên người cố triều tích đôi tay ôm hắn giờ phút này nàng là có chút vui mừng vô luận mặc trọng liên như thế nào dụ dỗ tiểu nại bao đều lôi đả bất động nàng luôn là không cần lo lắng đứa nhỏ này sẽ bị dễ dàng quẩy chạy nàng đem chính mình cảm xúc bình phục xuống dưới Trong mắt mở mịt khởi sương mù đã biến mất hầu như không còn, nàng ôm tiểu nãi bao, nhìn mặc trọng liên liếc mắt một cái, cảnh cao nói, không cần đánh ta nhi tử chủ ý. Hắn cũng là ta nhi tử. Mặc trọng liên che ở nàng trước mặt, ta không ngừng đánh hắn chủ ý, còn đánh ngươi chủ ý. Cố chiều Tích lười đến cùng hắn vô nghĩa, nàng hôm nay tới chính là mang tiểu bao tử rời đi, hiện tại tiểu nãi bao đã đoạt lại trong tay. Hắn cũng không tưởng ở không bảo đảm tiểu nãi bao an toàn thời điểm cùng hắn chu toàn, lập tức ôm tiểu nãi bao chiều cung điện đại môn phi thân mà đi. 924 chương 924 người ghen ghét ta có mẫu thân. Chương 924 người ghen ghét ta có mẫu thân. Mặc trọng liên tốc độ lại so với nàng mau thượng vài phần, cao lớn thân hình trực tiếp chặn cố chiều tích đường đi. Trên người hắn nơi nơi đều là thường, còn ở tích tắp chảy huyết, mặc trọng liên lại hoàn toàn không để bụng. Một đôi mắt đỏ nhìn chầm chầm cố chiều tích, buồn vương làm ngươi chạy thoát một lần, chẳng lẽ còn sẽ làm ngươi trốn lần thứ hai. Là ngươi quá đánh giá cao chính mình, vẫn là xem nhẹ buồn vương. Lúc này bên này động tĩnh đã kinh đến toàn bộ thành chủ phủ mặc trọng liên bọn thuộc hạ sôi nổi chạy tới, nhìn thấy trước mắt tình cảnh này khi có điểm không biết làm sao. Đặc biệt là phía trước dấu kín tiểu nãi bao những cái đó mà tướng. Bọn họ liền biết, điện hạ khẳng định không có hảo tâm tư. Nguyên lai là thủ săn tiểu nãi bao, phải đợi nhân gia mẫu thân chủ động đưa tới cửa tới đâu. Bọn họ cũng là không nghĩ ra, điện hạ làm đường đường tội ác chi thành thành chủ. Ngày thường các thế lực lớn tìm mọi cách hướng hắn trước mặt đưa nữ nhân, hắn lăng là xem đều không xem một cái. Như thế nào tới rồi tiểu nãi bao mẫu thân nơi này, hết thề đều không giống nhau đâu. Điện hạ nhất định còn ở hận nàng làm chính mình bị thương chúng độc, cho nên muốn hung hăng trả thù nàng. Mọi người như thế nghĩ. Đại nhân sự bọn họ không muốn nhiều lời cái gì, thật là đau lòng tiểu nãi bao. Thần tiên đánh nhau cũng không thể lương cập hài tử A. Lan. Mặc trọng liên nhìn lướt qua đem cố chiều tích bao quanh vây quanh ma tướng nhóm, từ bên môi lạnh lùng phun ra một chữ tới. Mọi người tự nhiên không dám vi phạm mệnh lệnh của hắn, lập tức liền xúc đến một bên đi. Đối với mặc trọng liên tới nói, hắn còn không có lưu lạc đến liền cái nữ nhân đều chảo không được nông nỗi. Hắn che ở cố triều tích trước mặt, trên người bi áp và làm cho người ta sợ hãi. Bổn vương vô tình thương ngươi, nhưng ngươi nếu là muốn tới ngạnh, ta sẽ phục bồi. Mặc trọng liên tiếp tục nhìn chầm chầm cố triều tích nói. Hắn biết cố triều tích lo lắng vô tâm, chính là vì hài tử, nàng cũng sẽ không vào giờ phút này cùng hắn vung tay đánh nhau. Rốt cuộc bọn họ đều là cứng giả, hơi chút một cái không chú ý liền có thể có thể ương cập đến tiểu nãi bao cho hắn mang đến thai họa ngập đầu. Mặc trọng liên cũng chưa bao giờ tính toán thương tổn tiểu nai bao, chỉ là đối mặt cố triều tích kia khối đa cứng, không thể không nói như vậy, muốn nàng chịu thua. Cố triều tích ngheo lại mắt tới, một bàn tay ôm tiểu nai bao, một cái tay khác đã lấy ra ầm dương tiền, nàng sát mặt cực lánh, nhìn về phía mặc trọng liên, không có chút nào thoái nhượng. Nàng là tuyệt đối không có khả năng thần phục ở cái này nam nhân dưới. Một màn này nhưng lo lắng tiểu nai bao, Hắn đôi tay ôm cố chiều tích cổ, sợ mâu thân cùng xinh đẹp bá bá đánh lên tới, hắn biết mặc trọng liền có bao nhiêu cường, cũng biết mâu thân là cái gì tính tình, bọn họ nếu là đánh nhau rồi, đều sẽ bị thương. Người xấu bá bá, tâm nhi muốn cùng mẫu thân ở bên nhau, người khi dễ mâu thân, tâm nhi không bao giờ thích ngươi. Tiểu nãi bao thử nhai răng, hắn trên chán lang đồ đằng như ẩn như hiện, bởi vì sợ hãi cùng lo lắng, tiểu nãi bao lúc này cảm xúc giao động có điểm đại. Một bên bọn thuộc hạ xem ngây người, bọn họ tuyệt đối chưa thấy qua khiêu chiến điện hạ quyền uy, còn có thể an an ổn ổn sống sót, thả bị điện hạ ôn nhu lấy đáy người. Lúc này chỉ thấy bọn họ điện hạ cả người một tia tức giận đều không có, hán ngữ khí tuyệt đối là bọn họ từ trước tới nay nghe qua nhất ôn nhu, lời này là đối tiểu nãi bao nói, chỉ cần các ngươi lưu lại, ta sẽ không thương tổn ngươi mâu thân, cũng sẽ không thương tổn ngươi. Ngươi gật người. Tiểu nãi bao lắc đầu. Ngươi chính là ghen ghét ta có mẫu thân, muốn cướp đi tâm nhi mẫu thân. Chúng ma tướng. Tiểu hài nhi thế giới bọn họ thật sự hiểu không dậy nổi. Cố chiều tích nắm chặt âm dương thiên, ở mặc trọng liên tiếp tục tới gần thời điểm, một roi tử trịu qua đi. 925 chương 925 bởi vì tình yêu sao. Chương 925 bởi vì tình yêu sao. Mặc trọng liên không có né tránh, bang một tiếng, âm dương tiên thẳng tắp rừng ở trên người hắn kia thanh thúy lại lạnh lẽo một thanh âm vang lên, đem trên người hắn xiêm y đều đánh xé rách một cái phùng, là ở ngược địa phương lộ ra một đạo thật sâu vết roi, dưới da ra huyết, thoạt nhìn rất là đáng sợ. chúng thuộc hạ, bọn họ không có xuất hiện ảo giác, cũng không có hoa mắt. điện hạ bị đánh, vững chắc ăn một roi tử, không né không tránh, đó là chuyên môn đánh yêu ma quỷ quái âm dương tiên, có thể đối thân thể hắn tạo thành thực chất thượng tương tổn. điện hạ. Vì đoạt tiểu nãi bao mâu thân, thật sự hào đua. Điện hạ thiếu chính là tình thương của mẹ sao. Chỗ nào có thể a, rõ ràng thiếu chính là tình yêu a. Cố chiều tích trong tay roi cũng không dừng lại, mặc trọng liên giám tới gần, nàng liền giám ném roi, một roi này lại một roi đi xuống, dơ tay chi gian không lưu tình chút nào, thẳng đánh hắn ra chóc thịt bong, trên người đẹp đẽ quý giá hắc thường đều bị xé thành mảnh nhỏ. Tâm tắc các thuộc hạ sôi nổi đào hút khí lạnh, Bọn họ hôm nay thật là mở rộng tầm mắt, này nữ tử rốt cuộc là cái gì địa vị? Đánh điện hạ liền tính, còn liên tục quăng nhiều như vậy rồi, đây là muốn đem điện hạ đánh chết tiết tâu A. Chính là bọn họ ngày thường kêu cao cao ở sơn, giống như băng sơn ma vương giống nhau điện hạ, hoàn toàn không có nửa điểm tức giận, hắn chính là cố y cấp cố chiều tích đánh. Thật là, bởi vì tình yêu sao, mặc trọng liên không biết ăn nhiều ít tiền, đi đến cố triều tích trước mặt thời điểm hắn thượng thân cơ hồ đã trần trụi mặt trên che kín vết rồi hắn ánh mắt gắt gao khóa ở trên người nàng đánh ta ngươi có thể ngu giận, có thể lưu lại nói ta sẽ không đánh trả cố triều tích đánh tay đều đau trong lòng ngược tiểu nãi bao sợ hãi hắn chưa bao giờ thấy mẫu thân phát quá lớn như vậy hỏa cũng không biết vì cái gì mẫu thân sẽ như vậy chán ghét xinh đẹp bà bá kỳ thật cùng xinh đẹp bá bá ở bên nhau trong khoảng thời gian này Tiểu nãi bao cảm thấy hắn cũng không phải một cái người xấu, ít nhất đôi hắn không xấu. Chính là mẫu thân chán ghét người này, kia hắn cũng sẽ chán ghét người này. Hắn lộ ra tiểu răng nanh, trên chán lang đồ đằng càng thêm thấy được, hắn trên tay thậm chí nổi lên màu trắng nung mau, mắt thấy liền phải thú hóa. Cố chiều tích xoát một chút thu hồi roi, từ tiểu nãi bao hóa thành hình người sau, lại thú hóa thời điểm liền sẽ chịu đựng cực đại thống khổ, một khi hắn thú hóa liền chính hắn đều không thể khống chế chính mình hành vi cùng lực lượng. Cố chiều tích kiến thức quá một lần, cho nên giờ phút này nàng chạy nhanh thu hồi âm dương tiên, nàng không nghĩ cùng mặc trọng liên lại tiếp tục háo đi xuống. Nàng ôm tiểu nãi bao sau này lui, lập tức triệu hồi ra kỳ lân tới, mùi chân một chút, nàng ôm tiểu nãi bao xoay người liền bay lên kỳ lân. Năm năm thời gian, kỳ lân đã trưởng thành cũng đủ cường, nó thân mình lớn hơn nữa, trên lưng cánh tản ra hoa mị thanh mang. Nó bộ dáng cũng càng giống kỳ lân Giờ phút này chỉ nghe nó một tiếng gào giống Cánh vừa động Mang theo một cổ kịch phòng Xoát một chút liền hướng không chung bay đi Mặc trọng liên chưa cho nàng chạy trốn cơ hội Hắn dưới chân vừa động Chỉ thấy dưới chân lập tức sinh ra một con xương đen ngưng tụ mà thành cự lang Tiếc cự lang chở hắn Thả người nhảy liền hướng kỳ lân phương hướng đuổi theo Một chúng thuộc hạ thấy vậy Vội vàng đuổi theo Giờ phút này Nguyên bản còn tính an tĩnh tội ác chi trong thành, chợt liền náo nhiệt đi lên. Chỉ thấy một đầu kỳ lân, một con ma xương mù cự lang xuất hiện ở không trung, cự lang đối kỳ lân theo đuổi không bỏ. Tội ác chi bên trong thành ngày thường nhiều có đánh nhau, nguyên bản này cũng không tính cái gì hiếm lạ, chính là khi bọn hắn thấy cự lang phía trên người kia khi, tất cả mọi người dọa quỷ gối trên mặt đất. 926 chương 926 khoe ra mẫu thân hảo. Chương 926 khoe ra mẫu thân hảo. Cứ việc không ai gặp qua thành chủ đại nhân Trần Dung, nhưng bọn họ xa xa liền thấy người nọ trên người cường đại ma khí. Đây là thành chủ tiêu chí. Rốt cuộc là người nào, lại là đem thành chủ chọc giận, tự mình đổi tới. Bọn họ trận to mắt, cẩn thận nhìn kỳ lân người trên, lại chỉ thấy là một cái một bộ hồng y thiếu nữ cùng một con nửa thú hóa tiểu nãi bao. Nàng kia không phải cố chiều tích sao. Nghe nói lần trước chính là nàng đâm bị thương thành chủ, lúc ấy mãn thành đều dán nàng bức họa. Nói là thành chủ nổi trận lôi đình muốn đem nàng trảo trở về hung hăng cha tân đâu. Thành chủ phủ người động tác nhanh như vậy sao? Không mấy ngày liền bắt được người, nay còn làm người trốn thoát. Mấu chốt vẫn là từ thành chủ phủ chạy ra. Tất cả mọi người quỳ gối một bên, không dám vọng thêm phê bình, chỉ là nhịn không được trong lòng thật lớn nghi hoặc, vẫn là sẽ lặng lẽ liếc thượng vài lần. Cố chiều tích không nghĩ tới mặc trọng liên lại là theo đuổi không bỏ, nàng vững vàng mắt, nhìn càng ngày càng gần mặc trọng liên, lại nhìn thoáng qua phía dưới, chỉ thấy thành chủ phủ ma tướng nhóm xôi nổi đổi tới, ngăn chặn nàng sở hữu đường lui. Nàng nhưng thật ra không sợ, cùng lắm thì đua thượng thánh mạng cùng chi nhất chiến, nhưng nàng còn có tiểu nãi bao, nàng không thể đem tiểu nãi bao đến nỗi nguy hiểm bên trong. Mẫu thân, thực chán ghét xinh đẹp thuốc thuốc sao. Nàng trong lòng ngực, Tiểu Nãi Bao trên đỉnh đầu đã trưởng ra một đôi lông sù sù cẩu lỗ thai, hắn một thân cốt cách đều ở giang dắt rung động, giờ phút này lại vẫn là cường chống sức lực hỏi cố triều Tích. Hắn không xinh đẹp, ta thực chán ghét hắn. Cố triều Tích gắt gao ôm Tiểu Nãi Bao, vẫn là trả lời hắn vấn đề. Tâm Nhi, ngươi cái gì đều không cần lo tưởng, mẫu thân sẽ mang ngươi rời đi nơi này, kiên trì một chút, chúng ta thực mau liền đi ra ngoài. Mẫu thân, ta cảm thấy bá bá thực đáng thương. Hắn không có cha mẹ, bị thương sinh bệnh cũng không ai chiếu cố hắn. Tiểu nại bao đầu đã sắp hóa thành thú đầu, hắn ý thức có chút hỗn loạn, nguyên bản bởi vì mẫu thân duyên cớ, hắn cũng muốn chán ghét xinh đẹp bà bá, chính là vừa nhớ tới hắn ôn nhu bộ dáng, còn có hắn ôm ốc, tiểu nại bao liền chán ghét không dậy nổi hắn tới. Đều là bởi vì tâm nhi mỗi ngày cùng bà bá, bá nói ngươi hảo, cho nên hắn mới muốn cướp đi mẫu thân, hy vọng mẫu thân giống chiếu cô tâm nhi giống nhau chiếu cố hắn đi. Tiểu nãi bao nói, không khỏi đem sở hữu sai đổ lỗi ở trên người mình. Nếu là hắn không có khoe ra mẫu thân hảo, bá bá liền sẽ không đoạt mẫu thân, mẫu thân cũng sẽ không đánh bá bá, chán ghét bá bá. Càng là ấy nấy tự trách, tiểu nãi bao cảm xúc dao động càng là lợi hại, hắn thu hóa càng nhanh. Trong lúc nhất thời cố chiều tích đau lòng đến không được, nàng chạy nhanh móc ra mấy viên đan dược cấp tiểu nãi bao huy đi xuống, bà bối, không cần luật tưởng. Cùng ngươi không có quan hệ. Nàng nói, lại ở tiểu nãi bao trên chán in lại nhẹ nhàng một hôn. Phía trước đó là tội ác chi thành xuất khẩu, chỉ cần bước ra đi, mặc trọng liên liền vô pháp đuổi tới bọn họ. Chỉ có như vậy một bước xa. Mắt thấy liền phải đi qua, mặc trọng liên lại là ở cửa thành chô đưa bọn họ ngăn chặn. Trên người hắn tất cả đều là vết roi, đứng ở ma xương mù cự lang thượng, thoáng như một cái quân lâm thiên hạ vương. Liền chút cơ hội cũng không chịu cho buồn vương. Thậm chí không cho buồn vương hiểu biết qua đi, biết chân tướng quyền lợi. Cố chiều tích những mày, nàng không do vì cái gì đến bây giờ người này đều còn muốn giả vờ mất chi nhớ. Nếu không phải tiểu nãi bao tình huống không tốt, nàng hiện tại thật sự sẽ cùng hắn liều chết một trận chiến. Ta không công phu cùng ngươi nói lung tung, tránh ra, tâm nhi nếu là có nửa điểm sự, ta tất làm ngươi so hiện tại thống khổ ngàn vạn lần. 927 chương 927 tin tưởng ta một lần. Chương 927 tin tưởng ta một lần. Mặc trọng liên sắc mặt hơi chầm xuống, nhìn nàng trong lòng ngực nửa thu hóa trạng thái tiểu nãi bao. Hắn biết thu hóa thời điểm có bao nhiêu thống khổ, loại tình huống này hắn trải qua quá rất nhiều lần. Càng là đồng cảm như bản thân mình cũng bị, liền càng là đau lòng này tiểu nãi bao. Mặc trọng liên bất chấp chính mình một thân thương, người theo ta trở về thành chủ phụ, ta sẽ chưa khỏi hắn. Cố chiều tích như thế nào sẽ tin tưởng hắn? Nàng nửa điểm đều không muốn tới gần mặc trọng liên. Giờ phút này, huyết các rừng rầm chung, trải qua nhiều ngày quân khuynh rốt cuộc tìm được rồi sát mị. Huyết các rừng dầm nội trải rộng ma thú cùng mặt khác hung thú, có thể tại đây chịu đựng ba ngày đều là cứng, giả. Sát mị bên người, đã chết thành phiến ma thú cùng hung thú, nàng chính mình cũng không hảo đi nơi nào. hãm sâu với vũng lầy bên trong. Sống sở sợ bị một con vũng lầy ma cá xấu gầm dứt một bàn tay. Nàng cơ hồ là dùng hết toàn lực mới đưa kia ma cá xấu giết chết, tay trái không có, huyết nhiễm hồng tảng lớn vũng lầy, bốn phía đều là như hổ rình mùi thú. Nàng không thể chết được. Cha mẹ cùng vân cô cô, ra ra chết thảm, biểu nội bị đâm xuyên qua trái tim sinh tử không rõ. Ngọc trầm vì cứu nàng. Sống sở sợ bị ma thú xé thành mảnh nhỏ. Nàng thú lớn chưa trả, nàng đến tồn tại. Tồn tại đến báo thủ rửa hận kia một ngày. Nàng chạy trốn tới Thương Lan Đại Lục, đần đột qua một đoạn khất cái nhật tử, cuối cùng vào huyết cát, trở thành huyết các ưu tú nhất sát thủ. Từ tiến huyết các ngày đó bắt đầu, nàng sở hữu tình cảm vướng bận đều bị sát thủ máu hủy diệt, thậm chí liền đã từng thân nhân khuôn mặt đều dần dần đậm đi, duy nhất lưu tại trong lòng đó là kiểu hận. Nhưng nhiều ngày trước, nàng nhận được ám sát lâm đống nhiệm vụ, cái kia thiếu nữ áo đỏ lại làm nàng mê mang. Nàng nguyên bản có cơ hội giết nàng, kia trủy thủ buồn hẳn là đem nàng đưa vào chỗ chết, nhưng cuối cùng nàng vô dụng toàn lực, nàng ám sát nhiệm vụ thất bại. Trở lại huyết cát, chờ đợi nàng sẽ là tử vong trừng phạt, nàng không cam lòng như vậy biến mất, nàng huyết hải thâm thủ không cho phép nàng liền như vậy đã chết, cho nên mấy ngày này, nàng kiên trì xuống dưới. Chẳng sợ dùng hết cuối cùng một hơi, nhưng nàng cũng dần dần nhớ lại, làm cho nàng nhiệm vụ thất bại cái kia thiếu nữ áo đỏ. Triều Tích còn đang đợi ngươi, ta mang ngươi đi ra ngoài. Quân khuynh tìm được nàng thời điểm, sát Mị chỉ còn cuối cùng một hơi. Cố Triều Tích nàng cả người đều là huyết bùn, chỉ có cố Triều Tích tên này thứ nàng chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Đúng rồi, cái kia thiếu nữ áo đỏ là nàng đã từng thân nhất biểu muội, là nàng tôn thở giống nhau người. Nàng còn sống. Sát Mị trong mắt quang một chút sáng lên, tại đây trên đời nàng còn có thân nhân tồn tại. Là nàng yêu nhất biểu muội. Sát thủ máu lạnh ở quay phá, nàng lúc trước không nhận ra nàng tới. Thiếu chút nữa thân thủ giết nàng. Cũng may. Biểu muội rất cường đại, nàng không chết. Giờ phút này nàng có chút gấp không chờ nổi, muốn nhìn thấy cố triều tích. Quân khuynh giúp nàng xử lý miệng vết thương, đem nàng từ rừng rậm mang theo đi ra ngoài, vừa đến cửa thành chỗ, liền gặp được trước mắt một màn. Trên bầu trời là một con ma xương ngủ cự lang cùng một con kỳ lân. Cố triều tích cùng tiểu nãi bao đang bị mặc trọng liên hiếp bức. Quân khuynh tức khắc nheo lại một đôi nguy hiểm mắt tím tới, một bên sát mị ánh mắt cũng trở nên cực lánh. Nhược nhiên năm đó Bổn vương thực sự có đã làm thực xin lỗi chuyện của ngươi, buồn vương từ ngươi xử trí, ngươi dù sao cũng phải cho ta một cái cơ hội. Không chung, mặc trọng liên như cũ không phóng cố triều tích cùng tiểu nãi bao rời đi. Vô tâm tình huống thật không tốt, ngươi liền tin tưởng ta lúc này đây, chờ đến trị liệu hảo hắn. Ngươi khăng khăng phải đi, buồn vương sẽ không lại ngăn trở. Đại ma vương mặc trọng liền, chưa từng có dùng quá như vậy khẩn cầu ngữ khí, duy độc đối nàng. Ngày mai ban ngày lại đổi mới, có điểm mệt mỏi, đại đại nhóm hôm nay buổi tối liền không cần chờ đổi mới. Cảm tạ đại đại nhóm phiếu phiếu cùng bình luận, ái các ngươi, ngủ ngon. 928 chương 928 phải làm kẻ thứ ba sao. Chương 928 phải làm kẻ thứ ba sao. Cố chiều tích nhìn trước mắt người nam nhân này, không biết là như thế nào cường đại tâm lý mới có thể làm hắn như vậy hoàn mỹ nguy trang. Nàng nội tâm không hề gận sóng, ta là luyện đan sư, tự nhiên có năng lực chứa khỏi tâm nhi, không nhọc phiền ngươi thao cái này tâm. Mặc trọng liên trong lòng trầm xuống, biết chính mình nói cái gì, nàng cũng không chịu lưu lại. Hắn hiếp hí mắt, trên người ma khí tức khắc bạo trướng, hóa thành mấy điều thật lớn hát long. Cơ hồ muốn ở nháy mắt đem cố chiều tích cùng tiểu lãi bao bào phủ. Hắn nói qua, lần này sẽ không lại làm nàng rời đi, cho dù là lấy cưỡng chế phương thức làm nàng lưu lại. Phía dưới, quân khinh thấy vậy, tức khác một cái phi thân, từ hắn lập tức sinh ra một con thật lớn hồng điểu tới, hắn thuận tay đem sát mị đặt ở hồng điểu trên lưng, mà trên vai tiểu hắc miêu cũng gầm lên một tiếng, tức khác hóa thành một cái diện mạo kiểu mị nữ tử, nàng một thân hắc ý đi trường chín cái đuôi. Thân hình như toi đưa, lập tức liền đến cố chiều tích mẫu tử trước người, dùng chín cái đuôi chặn mặc trọng liên ma khí. Quân khuynh rút ra bản thân hồng rù, kia rù ở trong tay hắn hóa thành một thanh huyết hồng kiếm, trên thân kiếm tràn ngập nồng đậm huyết khí cùng linh lực. Hắn một đôi lưu ly mắt tím lúc này nhàn sắc thâm vài phần, nhìn về phía mặc trọng liên thời điểm, trong mắt tất cả đều là sát khí. Hắn đứng ở hồng điệu trên lưng, vắt ngang ở cố chiều tích cùng mặc trọng liên chi gian trong tay rủ kiếm thẳng chỉ mặc trọng liên tình địch gặp mặt hết sức đỏ mắt trong lúc nhất thời mặc trọng liên trên người ma khí càng sâu kia ma khí ở trong tay hắn hóa thành một cái roi hắn roi nhẹ nhàng vung lên liền dảo thượng quân khuynh rủ kiếm chỉ lệnh băng từ bên môi phun ra một chữ lan quân khuynh trên mặt từ trước đến nay treo ôn hòa cười giờ phút này kêu ý cười sớm đã không còn sót lại chút gì hắn rung nhan lạnh lùng trên người âm khí dày đặc Cũng ngày thường khác nhau như hai người, trong tay hắn dù kiếm vừa động, lại là tránh thoát mặc trọng liên ma tiên. Theo sau chỉ thấy hắn một cái phi thân, trực tiếp từ hồng điểu trên lưng tới rồi mặc trọng liên trước mặt, hắn một lời không nói, trong tay rủ kiếm bay thẳng đến mặc trọng liên yết hầu đâm tới. Quân khuynh cực nhỏ ra tay, nhưng không đại biểu hắn sẽ không ra tay, mặc trọng liên đã hoàn toàn chọc giận hắn, mặc dù là ở hắn cường thế uy áp hạ, quân khuynh cũng không hề có nhút nhát. Nhược nhiên nói Mặc Trọng Liên là ám dạ ma vương, kia hắn đó là đêm tối kỵ sĩ, hắn dùng toàn bộ bảo hộ cố triều tích mẫu tử, liền không chấp nhận được bất luận kẻ nào chạm vào bọn họ nửa phần, đặc biệt là Mặc Trọng Liên. Hừ, Mặc Trọng Liên hừ lạnh một tiếng, trong tay hắn ma tiên vừa động, dây lát gian liền hóa thành một cái ma khí dao long, nó mở ra miệng khổng lồ, che ở hắn trước người, một ngụm liền đem quân khuynh rủ kiếm nuốt vào. Bổn vương lưu chính mình nữ nhân cùng hài tử. Cùng ngươi có cái gì quan hệ? Cùng thời gian, Mạc Trọng Liên còn nói thêm. Quân khuynh nhíu mày, lạnh lùng từ khỏe môi liếc ra một câu tới, ngươi không cái kia tư cách. Dứt lời, hắn đã rút ra rủ kiếm tới, như là một đạo bóng dáng giống nhau xuất hiện ở Mạc Trọng Liên phía sau. huống chi, ngươi không phải kia hải tử cha Ở tội ác chi thành trong khoảng thời gian này, quân khuynh cũng điều tra một ít, vị này thành chủ đại nhân, tựa hồ đã hoàn toàn đã không có lúc trước ký ức. Chỉ là hắn không nghĩ tới, liền tính mặc trọng Liên không có ký ức, hắn vẫn sẽ đối cố chiều tích nhất kiến trung tình, sẽ đối nảng mánh truy không tha. Hắn có phải hay không buồn vương hải tử, buồn vương so với ai khác đều rõ ràng. Mặc trọng Liên cũng không đem hắn nói để ở trong lòng, hắn thân mình một bên, tránh đi quân khuynh dù kiếm, tràn đầy trào phúng, đường đường lâm vực vực chủ trưởng tôn, nhưng thật ra phải làm kẻ thứ ba sao. Quân khuynh tức giận. Liên lại là nhất kiếm thẳng chiều mặc trọng liền sau vai miệng vết thương đâm tới. 929 chương 929 chiều tích nhất định là để ý hắn. Chương 929 chiều tích nhất định là để ý hắn. nay năm năm, ta cùng chiều tích ngày đêm ở chung, thân mật phi thường, nàng thích cái gì, chán ghét cái gì, khi nào rời giường, khi nào đi ngủ, ta đều rõ ràng. Quân khinh cùng mặc trọng liên rửa vào cực gần, hắn ngự khí thực lãnh lại mang theo khoe ra giường như tư thái, ta nhìn Tâm Nhi sinh ra, nhìn hắn lớn lên, dạy hắn nói chuyện viết chữ học bản lĩnh, ngươi cảm thấy đối với bọn họ Mẫu Tử tới nói, ta là kẻ thứ ba. Quân Khuynh dứt lời, cố tình cười lạnh một tiếng, "Thành chủ, đối bọn họ Mẫu Tử tới nói, ngươi cái gì đều không tính là, hơn nữa." Nói nơi này, Quân Khuynh cố ý tạm dừng một chút, "Hết hy vọng đi, triều tích vĩnh viễn đều sẽ không cùng ngươi ở bên nhau." Trong lúc nhất thời, Mặc trọng liên muốn là tái nhận sắc mặt càng thêm khó coi lên, hắn gắt gao nắm ma tiên, mang theo cường đại sát khí thẳng triều quân khuynh tiên đã đông đi. Bên kia, cố triều tích cùng tiểu nãi bao bị hình người hóa hắc anh bảo vệ, hồng chim bay đến bọn họ dưới thân, mang theo bọn họ một hàng nhắm thẳng ngoài thành mà đi. Cố triều tích một tay ôm tiểu nãi bao, mấy viên đan dược đi xuống, tiểu nãi bao thú hóa hình thái đã bị ổn định một chút. Mặc trọng liên chung quanh quanh quần nồng hậu ma khí. Làm nàng vô pháp thấy rõ tình huống bên trong, chỉ có thể ẩn ẩn thấy quân khuynh một thân như ẩn như hiện hồng y hề. Nàng biết mặc trọng liên là như thế nào biến thái tồn tại, mặc dù là bị thương trung độc, hắn sức chiến đấu vẫn như cũ rất mạnh. Hắn ở vì nàng cùng tâm nhi mà chiến, nàng không có khả năng bỏ hắn không màng chính mình trốn chạy. Cố triều tích lập tức đem tiểu nãi bao đặt ở hồng điểu mềm mại lông chim thượng, trực tiếp triệu hồi ra long đằng kiếm linh, làm hắn hộ tống tiểu nãi bao ra khỏi thành. Tình huống khẩn cấp, nàng đều không kịp cùng sát mị nói thượng một câu, chỉ là dặn dò hắc anh cùng long đằng nhất định phải bảo vệ tốt tiểu nãi bao cùng sát mị. Sát mị bị thương nghiêm trọng, nàng ý thức đều còn có chút mơ hồ, liền cố chiều tích gương mặt kia ở hắn trước mặt đều là mơ hồ. Theo sau cố chiều tích hôn ngôi tiểu nãi bao cái chán, điểm hắn ngủ huyệt sau, xoay người liền bay về phía mặt trọng liên phương hướng. Nàng một thân hồng y rìa như lửa, trong khoảnh khắc bị mà khí căn ướt, Mặc Trọng Liên cùng Quân Khuynh tựa hồ cũng chưa nghĩ đến nàng sẽ quay đầu lại, Mặc Trọng Liên Ma Tiên Nguyên bản đang muốn tiên đâm vào Quân Khuynh trên ngực, nhưng mà lúc này Cố chiều Tích bỗng nhiên xuất hiện, nàng trong tay âm dương tiên vừa động, lập tức cuốn lấy Mặc Trọng Liên Ma Tiên, hung hăng vung lên, liền đem hắn Ma Tiên xả ly. Ma Cố chiều Tích nhanh chóng trở tay một roi, trực tiếp đánh hướng Mặc Trọng Liên. Mặc Trọng Liên nhìn nàng, không có phản kích cũng không có né tránh, lập tức liền ăn Cố Triều Tích một roi tử. Trên người hắn đã tất cả đều là vết máu, nhưng cố triều tích một roi này tử là chỗ, đúng là hắn sau vai miệng vết thương. Một roi này tử đi xuống, nguyên bản liền không có thể khép lại miệng vết thương sinh sôi bị xé rách. Mặc trọng liên kêu lên một tiếng, nhìn bọn họ một thân hồng y lìa, vô cùng xứng đôi bộ dáng, chỉ cảm thấy cố triều tích một roi này tử chịu nứt không phải bờ vai của hắn, mà là hắn tâm. Cố triều tích hoàn toàn không có để ý đến hắn. Nàng ở quân khuynh bên người, một phen kéo lại hắn tay, không cần ham chiến, chúng ta đi. Đây là cố chiều tích lần đầu tiên chủ động kéo hắn tay, quân khuynh sửng sốt một chút, cảm thụ được nàng lòng bàn tay độ ấm, chỉ cảm thấy một lòng đều ấm áp, hắn vẻ mặt lệnh băng ở trong khoảnh khắc tất cả đều hóa. Hảo! Hắn gật gật đầu, trở tay gắt gao cầm cố chiều tích tay, đối nàng nói, ta mang ngươi về nhà. Hắn trong mắt ôn nhu. Phảng phất là đầu mùa xuân vừa mới hỏa tan băng tuyết, một chút tản ra. Chiều tích. Nhất định là để ý hắn. Cái này ý tưởng làm quân khinh nhanh chóng bị tràn đầy hạnh phúc bao bọc lấy. 930 chương 930 chưa từng tình yêu nam nữ. Chương 930 chưa từng tình yêu nam nữ. Mà bên kia mặc trọng liền chỉ cảm thấy ngực một trận đau nhức. Hắn khụ một tiếng, lập tức phun ra một ngụm máu đen tới. Hắn không thể gặp hai người kia như vậy thân mật khăng khít bộ dáng, phảng phất hắn mới là cái kia cường thủ hào đoạt kẻ thứ ba. Hắn dám xác định, vô tâm chính là con hắn, mà cố chiều tích. Định cùng hắn từng có một đoạn khắc cốt mình tâm quá khứ. Nàng hận hắn, không chịu thừa nhận, hiện tại còn ngay trước mặt hắn cùng nam nhân khác rắc tay, nàng ở lo lắng nam nhân kia, sợ hắn thương tổn quân khinh nửa phần. Mặc trọng liên gắt gao nắm ma tiền, lại chậm chạp không có chém ra đi. Hắn sợ chính mình một cái không cẩn thận thương đến nàng. Hắn có thể không chút do dự đánh chết nam nhân kia, nhưng lại làm không được thương nàng nửa phần. Hắn hụt máu, cố chiều tích cũng chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nàng biết mặc trọng liền chỗ đau ở nơi nào, cho nên mới vừa rồi kia một roi tử nàng là cô ý, thương càng thêm thượng, so miệng vết thương mặt muối còn thống khổ. Hắn chính là hiện tại chết ở nàng trước mặt, nàng đều sẽ không có nửa điểm đau lòng. Mặc trọng liên lại không chịu dễ dàng phóng nàng đi, hắn tùy ý miệng vết thương máu tươi tứ lưu, như cũ che ở bọn họ trước mặt, ngươi không muốn lưu lại nguyên nhân, chính là người nam nhân này sao. Lời này hắn là gần từng chữ một, cơ hồ là cắn răng nói ra. Chỉ cần cố chiều tích dám nói một cái có tự, Mặc trọng liên nhất định sẽ không màng tất cả đại giới đem quân khuynh thiên đào vạn quả. Mặc trọng liên lời này vừa nói ra, quân khuynh cũng không khỏi có một chút khẩn trương. Hắn ghé mắt nhìn chầm chằm cố triều tích, trong tay lực độ không khỏi lớn một ít, hắn phi thường tưởng từ cố triều tích trong miệng nghe thấy cái kêu án, cho dù là lửa hắn. Hắn biết, triều tích đôi hắn chưa từng tình yêu nam nữ. Cố triều tích nhìn mặc trọng liên, có thể rõ ràng thấy hắn trong mắt lửa giận, nàng cũng có thể cảm nhận được quân khuynh trong tay lực độ, nàng một tay nắm âm dương Thiên, roi dính mặc trọng liên huyết cùng thịt, nàng cũng không trả lời vấn đề này. Lôi kéo quân khuynh xoay người hướng cửa thành chô bay đi. Mặc trọng liên lập tức đuổi theo, nhưng hắn còn không có đuổi theo đi, bên người lại là chợt xuất hiện một bóng người. Điện hạ. Người nọ ngăn trở mặc trọng liên, từ nồng đậm trong xương đen có thể mơ hồ thấy một trường khiêm tốn ôn cung mặt. Mặc trọng liên hơi hơi nhíu mày, muốn một chân đem người đá văng ra, người nọ lại một chút không thoái nhượng. Điện hạ. Thánh địa cùng lâm vực cao thủ tất cả đều tụ tập ở tội ác chi thành đầm lầy bùi gai mà ngoại, ngài hiện tại đuổi theo ra đi, ở giữa bọn họ bấy giờ. Người nọ nói, những cái đó cao thủ tất cả đều là bị cố chiều tích mang đến, nàng muốn đem ngài đưa vào chỗ chết, ngài không cần thiết bạch bạch nhận lấy cái chết, xuống chi. Nàng cùng quân khuynh mấy năm nay cùng ở ở đan đảo, hai người đã sớm ở bên nhau. hắn một phen dứt lời, cố chiều tích cùng quân khuynh đã tới rồi ngoài thành. Bùi gai mà bên trong, từng chiếc thanh đồng chiến xa khai tiến vào, mỗi một chiếc thanh đồng chiến xa đều quanh quẩn cường đại linh lực, mặt đất bùi gai bị một hệ linh lực cường hóa thành che trời đại thụ, nâng những cái đó chiến xa một đường đi trước. Cầm đầu đó là lâm đống lão gia tử cùng tân nhiệm thánh chủ vô cực, thánh địa cùng lâm vực cao thủ tới một số lớn, trực tiếp háp chê ở tội ác chi ngoài thành, cường hãn uy áp chấn toàn bộ mặt đất đều ở chấn động. Cố triều tích nhìn đến trước mắt này trận trường thời điểm đều sửng sốt một chút. Chỉ thấy thanh chủ vô cực cùng lâm đống lao ra tử đứng chung một chỗ, hai người thấy tiểu nãi bao cùng cố triều tích, quân khuyên ra tới thời điểm, nháy mắt một viên khẩn trương tâm liền ổn. Con hảo, bọn họ thoạt nhìn đều không có việc gì. Vừa thấy đến bọn họ, cầm đầu kia chiếc thật lớn thanh đồng chiến xa lập tức liền khai đi lên. Đây là thánh địa chiến xa, trở lên cổ đồng tao sở chế. Lại phối hợp lâm vực một hệ linh khí, tội ác chi ngoài thành đầm lầy bùi gai hoàn toàn không có biện pháp ngăn trở bọn họ. 931 chương 931 nhược nhiên chưa từng gặp qua quan minh. Chương 931 nhược nhiên chưa từng gặp qua quan minh. Hơn nữa thanh chủ cùng lâm vực vực chủ tự mình tiến đến, nay trận trưởng tuyệt đối là trước đây chưa từng gặp. Tội ác chi trong thành, xa xa quan vọng đến đây người không khỏi kinh hồn táng đảm. Bọn họ không nghĩ tới. Kia cố chiều tích lại là có như vậy hậu bối cảnh. Mặc trọng liên đứng ở ma xương mù cự lang thượng, từ hắn góc độ xem nhất rõ ràng. Hắn tận mắt nhìn thấy cố chiều tích cùng quân khuynh nắm tay vào thanh đồng chiến xa, nhìn quân khuynh thế nàng lau khỏe miệng khô cạn vết máu, nhìn tiểu nãi bao cũng bị ôm vào trong lòng ngực hắn. Bọn họ chung quanh vây quanh rất nhiều người, phản phất bọn họ mới là chân chính người một nhà, mà hắn. Vĩnh viễn trầm luân với trong bóng đêm, lẻ loi một mình. Nhược nhiên chưa từng gặp qua quan minh, hắn có thể cả đời chịu đựng này vô tận hắc ám. Nhưng cố tình, từ nhìn thấy nàng cùng tiểu nãi bao thời điểm, hắn nội tâm kia duy nhất một khối mềm mại địa phương đã bị cắt mở, đưa bọn họ tắc tràn đầy. Hắn chưa từng thương tổn quá bọn họ một chút ít, thậm chí không biết chính mình qua đi rốt cuộc làm cái gì, hắn chỉ nghĩ đưa bọn họ lưu tại bên người, tưởng cấp cho chính bọn họ toàn bộ. Bọn họ xuất hiện, là ở hắn vô tận hắc ám cùng cha tấn trung một bó cực nóng quang. Nhưng cố tình này một bó quang xuất hiện đột nhiên, rời đi cũng đột nhiên. Điện hạ, hết thể đều là có dự mưu, Thánh địa cùng Lâm vực đã sớm thông đồng ở bên nhau, muốn tiêu diệt tội ác chi thành. Cái kia vẻ mặt khiêm tốn nam nhân còn quỳ gối hắn trước mặt, Cố Triều Tích bất quá là bọn họ dùng để đối phó ngài một cái ngụy trang mà thôi, còn thỉnh ngài thanh tỉnh một chút, nữ nhân kia căn bản không xứng với ngài. mặc Trọng Liên nhíu mày, một chân đá vào hắn trên người. Nam nhân bị đá thiếu chút nữa từ không chung rơi xuống đi xuống, hắn lại chưa đỉnh, trong mắt tất cả đều là âm lanh quang, hắn quanh thân quanh quẩn cùng mặc trọng liền tương tự ma khí, chỉ nói đến, điện hạ, đồ mi điện hạ còn chờ ngài, các ngươi có kiếp trước kiếp này ước định, cố chiều tích liền đồ mi điện hạ một ngón tay đều so ra kém, thỉnh ngài thanh tỉnh một ít, không cần thiết vì nữ nhân này. Nói đến nơi này, hắn lại ngẩng đầu lên, phất phất tay. Một chúng ma tướng liền phi thân ra khỏi thành ngoài cửa, cùng thánh địa cùng lâm vực đệ tử chém giết lên. Tội ác chi thành cái này địa phương, dễ thủ khó công, huống chi bọn họ cũng không được, liền tính là thánh địa cùng lâm vực thêm lên, cũng vô pháp đưa bọn họ phá hủy. Nam nhân hiếp mắt, hắn vốn chính là ma, năm đó thân thể phạm thai điện hạ đương nhiên giết không được hắn, cho nên quá khứ đoạn vân đã chết, hắn chỉ là khôi phục chính mình nguyên bản thân phận, ma tộc đại tư mệnh, đoạn vân. Hắn quay đầu lại, rất xa có thể thấy cố triều tích còn chiều bọn họ phương hướng nhìn, không khỏi liền nhớ lại lúc trước, đem chủy thủ đâm vào nàng trái tim tình cảnh. Không nghĩ tới nàng mệnh thật đại, lại là còn sống, còn trở thành thánh chủ cùng lâm vực vực chủ trong lòng bảo. Hắn không nghĩ tới cố triều tích sẽ có như vậy cường đại thân phận bối cảnh, hắn chỉ biết, nữ nhân này cần thiết chết. Năm đó không có giết chết nàng thật là đáng tiếc, Khó trách điện hạ ma hóa sau. Mặc dù là không có trước kia ký ức, hắn tâm như cũng còn tàn lưu nhân tính, chỉ vì có người ở trong lòng hắn, an sâu bén dễ vứt đi không được. Hắn cũng không nghĩ tới, nhanh như vậy bọn họ liền gặp mặt, điện hạ như nhau năm đó, đối nàng yêu đến thâm trầm. Đến nôi cái kia tiểu nam hải nhi, có phải hay không điện hạ hài tử hắn cũng không xác định. câm miệng, mặc trọng liên không muốn nghe hắn vô nghĩa, ở chỗ này, buồn vương mới là chủ nhân, ngươi tính cái thứ gì. Hắn chỉ nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn lướt qua quỷ gối trước mặt nam nhân, thanh âm cực lãnh. 932 chương 932 điện hạ đối cố triểu tích ái. Chương 932 điện hạ đối cố triểu tích ái. Đúng vậy. Đoạn vân như cũ nửa quỷ ở hắn trước mặt, điện hạ hiện tại còn không có hoàn toàn ma hóa. Hắn vẫn chưa nhớ lại kiếp trước sự, hắn hiện tại trách hắn, chán ghét hắn cũng chưa quan hệ. Chờ đến hắn nhớ tới quá vãng hết thảy, liền sẽ biết hắn là như thế nào dụng tâm lương khổ. Từ hắn ở Tần Quốc Hoàng Cung sau khi sinh, hắn liền vẫn luôn âm thầm đi theo ở hắn bên người, nhìn hắn từ thiền chi kêu tử đến làm người phỉ nổ phế vật, lại nhìn hắn từ phế vật trở thành lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật chiến vương điện hạ, hắn ở nhân thế hết thảy hắn đều lấy đại quản gia đoạn vân thân phận thăm dự. Vì chính là chờ đến một nữ tử tâm đầu huyết cùng thương tâm nước mắt, giải trừ điện hạ viêm độc, tiện đà lại đánh thức hắn. Hết thảy đều ở dựa theo kế hoạch tiến hành, nhưng hắn lại xem nhẹ. Điện hạ đối cố triều tích ái, lúc này bên ngoài đã đánh lửa nóng, lâm đống lao ra tử cả người đều là hỏa khí, nghĩ đến cố triều tích cùng vô tâm tâm can nhi ở tội ác chi thành bị khí, hắn liền hận không thể đem này toàn bộ rác rưởi thành cấp tạc. Tân thánh chủ vô cực tự nhiên cũng là ma chơi mạo, khi cách nhiều năm như vậy, trời cao chiếu cố hắn, đem hắn ngoại tôn nữ cùng từng cháu ngoại đưa về tới rồi hắn bên người, hắn còn không có tới kịp sùng ái bọn họ đâu. Như thế nào có thể đến phiên tội ác chi thành khi dễ đi? Trong lúc nhất thời, tội ác chi ngoài thành máu chạy thành sông. Đây là một hồi kinh tâm động phách đại chiến, chính là tội ác chi trong thành những cái đó phát rồ hạ người cũng dọa run bẩn bật, không dám lộn xộn. Thánh địa cùng lâm vực liên thủ, đại lục run tâm run, nếu không có này thành chủ là Mạc Trọng Liên, nơi đây sợ là trong khoảnh khắc đã bị san thành bình địa. Mạc Trọng Liên như cũ còn nhìn cố chiều tích phương hướng, Hắn chỉ cảm thấy trong lòng có một miếng thịt bị xẻo rớt, kia một bó quang càng ngày càng xa, đem hắn hoàn toàn vứt bỏ ở trong bóng đêm. Cố chiều Tích đứng ở chiến sát thượng, từ nàng thị giác có thể thấy Mặc Trọng Liên, mặc dù cách rất xa, cũng có thể nhìn đến hắn đang xem chính mình. Tiểu nãi bao cảm xúc đã ổn định rất nhiều, trên người hắn lông tơ lui xuống, giờ phút này cũng đã đi tới, hắn thị lực cực hảo, đã nhìn Mặc Trọng Liên một hồi lâu. Hắn có thể nhìn ra được Xinh đẹp bá ba phi thường thương tâm, nhưng hắn không dám khuyên mẫu thân buông tha hắn. Hắn chỉ là nhữ lại mày, lôi kéo cố triều tích ống tay áo, mẫu thân, tâm nhi không thích bọn họ đánh nhau, rất nhiều huyết, tâm nhi không thích huyết. Cố triều tích đem tiểu nãi bao vứt lên người, chiến đấu hừng hực khí thế, nhưng thánh địa cùng lâm vực chậm chạp không có công tiến tội ác chi thành, ngược lại là tổn thất nhiều danh ưu tú đệ tử. Nay kỳ thật là một cái trả thù mặc trọng liên tuyệt hảo cơ hội. Bằng thân phận của nàng, nàng hoàn toàn có thể lợi dụng Lâm vực cùng Thánh địa, nếu cô chiều tích đủ nhẫn tâm, đủ máu lạnh nói, nàng có thể nhìn Thánh địa cùng Lâm vực vô tội đệ tử đi chịu chết. Nhưng rốt cuộc nàng không đủ ác độc, lâu công không giới sau, nàng thuyết phục vô cực cùng Lâm đống lui lại. Tội ác chi ngoài thành một mảnh mạt thế cảnh tượng, bị thương các đệ tử toàn bộ bị nâng trở về chiến xa, Cố chiều Tích tự mình cho bọn hắn trị liệu thương thế. Lâm đống lão gia tử còn đang mắng mắng liệt liệt Hận không thể đảo tội ác chi thành thành chủ gia phần mộ tổ tiên, mà vô cực tắc càng quan tâm ngoại tôn nữ cùng từng cháu ngoại, dọc theo đường đi đều ở hỏi han đơn cần, sợ bọn họ ở tội ác chi trong thành đã chịu cái gì ngược đãi. Loại này đã lâu, đến từ thân tình quan tâm làm cố chiều tích rất là không thói quen, nàng nội tâm ở ẩn ẩn kháng cự, bởi vì chính mắt gặp qua thân nhân bị thiêu chết, cho nên nàng sợ hại những người này sẽ rơi vào không tốt kết cục. Vì thế nàng vẫn luôn là lãnh lánh đạm đạm biểu tình, không còn có lúc trước đối cố ra người kia cổ nhiệt tình. 933 chương 933 cùng mặt khác nam nhân ái muội không rõ. Chương 933 cùng mặt khác nam nhân ái muội không rõ. Nay liên làm vô cực cùng lâm đống càng thêm máy náy, hận không thể gấp bội đối bọn họ mẫu tử hào, đem năm đó thua thiệt hạ lan anh toàn bộ bổ ở bọn họ trên người. Tội ác chi thành. Như vậy một hồi thình lình sẽ ra đại chiến làm thành chủ phủ tổn thất thảm trọng, liền cũng có như vậy chút không muốn sống lại dám đi khiêu chiến thành chủ. Nhưng đều không ngoại lệ, chết thành hôi. Mặc trọng liên dùng thực tế hành động và mặt bên trong thành chúng thế lực, hắn uy nghiêm như cũ không thể lay động. Chỉ là hắn bị thương thực trọng, trọng hắn khối này thân thể cơ hồ muốn chịu đựng không nổi, tàn nhẫn nhất vẫn là cố chiều tích độc, mặc kệ cái gì đan dược đều không thể giải. Điện hạ. Ngài nếu muốn giữ được khối này thân thể, chỉ có thể đem trong thân thể máu toàn bộ đổi một lần. Đoạn vân đối hắn hiên kế, hoặc là cũng chỉ có thể vứt bỏ khối này thân thể, lấy ma khí hóa hình. Từ đây bất luận cái gì độc vật đều không thể xúc phạm tới ngài. Hắn nhưng thật ra muốn cảm tạ cố triều thích. Chiều thức ấy độc lại đây, còn không phải là buộc điện hạ hoàn toàn ma hóa sao. Một khi hắn hoàn toàn ma hóa, hắn đem mất đi mọi người tính, năm đó sự hắn cũng sẽ một chút nhớ lại. Ngay từ đầu hắn cho rằng ma khí sẽ hoàn toàn cắn nuốt điện hạ thân thể, lại không nghĩ rằng thân thể hắn lại là cường hạn đến có thể cùng ma khí dung hợp. Nhược nhiên hiện tại hắn mất đi thân thể này, hắn nhưng thật ra niềm vui. Hắn ngày thường tất cả đều bận rộn xử lý ma tộc sự, hiếm khi tới tội ác chi thành, hiện tại tái xuất hiện, chỉ thấy mặc trọng liên đối thái độ của hắn càng thêm lạnh nhạt. Năm đó, bổn Vương đối nàng rốt cuộc đã làm cái gì? Mạc trọng liên cũng không có nghe đi vào hắn nói, trên người hắn tiên thương còn không có hảo, sau vai miệng vết thương hoàn toàn sẽ rách, một thân đau không kịp đau lòng. Đoạn vân sửng sốt một chút, hắn túi đầu, nói. Mặc trọng liên lạnh lùng một chữ nện xuống đi, đoạn vân không thể không ngẩn đầu lên. Hơn nửa ngày sau, hắn mới nói, điện hạ, năm đó ngài làm cũng không sai, sai ở cố triều tích, nàng ngay từ đầu chính là lợi dụng người, nuốt ngài nội đan. Đi thỏa mãn nàng chính mình tư dụ, nàng người nhà ham vinh hoa phú quý, nghĩ rằng ngài này cây đại thụ, nhất quá mức chính là, cố chiều tích rõ ràng có ngài, còn cùng mặt khác nam nhân ái muội không rõ. Mặc trọng liên nghe, mắt đỏ tất cả đều là lanh quang. Đoạn vân không dám túi đầu, cũng không dám tránh đi hắn ánh mắt, hắn biết điện hạ tâm tư kín đáo, sức quan sát kinh người, nhược nhiên hắn làm không được thiên y hề vô phùng, sẽ thực dễ dàng đã bị hắn cấp xuyên qua. Cho nên hắn lập tức vung tay lên, trong tay tản ra từng đạo ma khí, ở mặt trọng liên trước mặt ngưng tụ thành một mặt ma kính. Một lát sau, ma kính liền xuất hiện như vậy hình ảnh. Là hắn thân thủ đem trùy thủ đâm vào nàng trái tim tình cảnh. Nàng đầy mặt khiếp sợ, hỏi hắn, vì cái gì? Hắn vẻ mặt lạnh nhạt, nói, ngươi không nên lừa gạt buồn vương, hết thể đều là ngươi tự tìm. Lại sau lại, là nhà nàng người bị sống sờ sờ thiêu chết cảnh tượng, trước khi chết. Những người đó còn ở mắng hắn Lại sau lại, quân khuyên tới Hỏi nàng hay không hối hận Nàng nói, lần sau tái kiến Nàng cùng mặc trọng liên là địch nhân Nhất định sẽ thân thủ đưa hắn xuống địa ngục Ngắn ngủn mấy cái hình ảnh Lại là thứ mặc trọng liên hô hấp cứng lại Năm đó, thật là hắn đâm xuyên qua nàng trái tim Là hắn thiêu chết nàng người nhà Hắn rốt cuộc minh bạch Vì sao cố chiều tích sẽ như vậy căm hận hắn Đoạn vân lặng lẽ nhìn vẻ mặt của hắn, ma kính hình ảnh đúng là năm đó hắn giả trang mặc trọng liên một màn. Ma hình ảnh này lại bị hắn sửa đổi một ít, hoàn toàn đem cố chiều tích đắp nặn thành một cái chân đứng hai thuyền, thấy người sang bắt quảng làm họ hạ người, đem nàng người nhà đắp nặn thành chẳng biết xấu hổ quy hút máu bộ dáng. 934 chương 934 ước gì nàng lợi dụng ta? Chương 934 ước gì nàng lợi dụng ta? Điện hạ, năm đó chính là như vậy. Ngài toàn tâm toàn ý đối nàng, nàng lại phản bội ngài, phụ ngài. Đoạn vân sợ mặc trọng liên nhìn ra manh ngồi tới, thu hồi ma kinh tới. Tiếp tục nói, ngài cũng không sai, sai chính là cố triều tích. Mặc trọng liên hiếp mắt, mắt đỏ thẳng lăng lăng nhìn đoạn vân. Sau một hồi hắn mới lạnh nhạt mở miệng, ngươi nếu từ lúc bắt đầu liền biết hết thảy, vì cái gì muốn gạt buồn vương. Đoạn vân lập tức quỷ gối hắn trước mặt, đều là chút thương tâm năm xưa chuyện cũ. Điện hạ không bởi vì bị này đó không cần thiết đồ vật ràng buộc. Bổn vương có nguyện ý hay không bị ràng buộc, khi nào luân đến ngươi làm chủ. Mặc trọng liên đang nói lời này thời điểm, thân mình hơi hơi trước huynh, đoạn vân biết hắn ở đánh giá chính mình, biết hắn trong lòng có điều hoài nghi. Hắn mạnh mẽ làm chính mình chấn định xuống dưới, theo sau nói, điện hạ là đoạn vân đi quá giới hạ, nhưng là... Ngài cũng thấy, cố chiều tích bất quá là lợi dụng ngài. Nếu không cuối cùng cũng không phải là nàng lao tướng hảo tới cứu đi nàng, hai người còn vô ưu vô lự ở bên nhau năm năm, này năm năm, hài tử đều có. Hán tiếng nói vừa dứt, vương chắc ăn mặc trọng liên một cái tát. Đó là ma khi phiên quá khứ, thẳng đánh đoạn vân phun ra một ngụm máu đen tới. Bọn họ ma tộc người huyết đều là hắc, giống như này tội ác chi thành giống nhau, không có nửa điểm màu sắc rực rỡ. kia hài tử là bổn vương. Mặc trọng liên lời này nói thập phần khẳng định, ngươi lại nói bậy một câu, bổn vương rút ngươi đầu lưới. Đoạn vân là ma tộc đại tư mệnh, là trừ ma vương ở ngoài thân phận tối cao người, nhiều năm trước, ma tộc hủy diệt, ma vương chuyển thế, tộc nhân rơi rớt tan tác, là hắn một tay khởi động lùi bại ma tộc, cho nên ở ma tộc chung hắn danh vọng cực cao. Nhưng mà ở mặc trọng liên trước mặt, hắn như cũ không dám có điều bội nghịch, không có trải qua huyết thống nghiệp chứng. Điện hạ cũng vô pháp xác định kia hài tử có phải hay không ngài, lúc trước cố triều tích cũng không có mang thai. Đoạn vân lau một phen khỏe môi huyết, nàng là tới rồi thương lan đại lục mới mang thai, một nữ nhân cùng một người nam nhân cùng ở cùng nhau, còn nhiều cái hài tử, không cần tưởng cũng biết, đứa nhỏ này. Đoạn vân nói còn chưa dứt lời, chỉ thấy mặc trọng liền trong tay háo một cây đuổi ma đinh liền trực tiếp bay vụt mà đến, đánh đến hắn một thân ma khí đều tan vài phần. Đoạn vân liên tục hộc máu, còn kiên trì nói, điện hạ, mới vừa rồi ma kính hình ảnh ngươi đều chính mắt gặp qua, cố chiều tích là thật sự. Chưa từng đối ngài dụng tâm quá, nàng chính là muốn lợi dụng ngài, leo lên ngài. Bổn vương ước gì nàng lợi dụng ta, leo lên ta, nhưng nàng không muốn. Mặc trọng liên thần sắc lạnh nhạt, chỉ cần nàng nguyện ý, bổn vương hết thể đều có thể cho nàng, Bổn vương tin tưởng, năm đó bổn vương cũng là như thế. Mặc trọng liên chưa bao giờ tin tưởng cái gì mắt thấy vì thật chuyện ma quỷ, hắn chỉ tin tưởng, chỉ tin tưởng chính mình trực giác cùng nội tâm. Ở hoàn toàn không nhớ rõ cô triều tích dưới tình huống, hắn đều có thể vì đảo tim đào phổi, có thể thấy được. Năm đó hắn nhất định ái thảm nữ nhân này. Cho dù là nàng thật đối hắn có điều ý đồ, hắn cũng sẽ không chút do dự cho nàng muốn hết thảy. Như vậy hắn, sao có thể sẽ sát nàng, sao có thể sẽ thiêu chết nàng người nhà. Hắn tuy rằng chưa từng thiện tâm, nhưng chính mình là cái cái dạng gì người, vẫn là rất rõ ràng. Điện hạ. ma kính nói không được dối, năm đó là ngài thân thủ đầm xuyên qua nàng trái tim, thiêu chết nàng người nhà, điểm này ngài vô pháp phủ nhận. Đoạn vân chưa từ bỏ ý định giấy rua, liền tính ngài không để bụng nàng lợi dụng ngài, không để bụng nàng chân đứng hai thuyền, thậm chí khả năng cùng người khác sinh hài tử, nhưng thương tổn chuyện của nàng đều là ngài làm, ngài vô pháp chống chế. 935 chương 935 thông minh phản bị thông minh lầm. Chương 935 thông minh phản bị thông minh lầm. Dứt lời, đoạn vân còn nói thêm, liền tính ngài cảm thấy ma kính chính là giả, nhưng ngài cũng thấy, cố chiều tích có bao nhiêu hận ngài. Nàng hận tổng làm không được giả đi. Mặc kệ như thế nào, các người vĩnh viễn đều là địch nhân, nàng sẽ không tha thứ ngài. Đoạn vân dứt lời, mặc trọng liên mày túc càng sâu, hán dựa vào vương tọa. Cả người đau phản phất khối này thân thể tùy thời đều phải chống đỡ không được. Hắn nhớ rõ nàng cặp kia tràn ngập hận ý đôi mắt. Nếu không phải hắn thật làm những cái đó sự, nàng lại như thế nào sẽ có lớn như vậy hận ý? Thấy hắn không nói lời nào, đoạn vân cho rằng hắn là giao động, chạy nhanh nói, điện hạ, chuyện cũng đã rồi, lại như thế nào khắc cốt minh tâm cũng bất quá là ngài ở nhân thế gian nho nhỏ trải qua, ngài chân ái là đồ mi điện hạ, không phải cố chiều tích chờ ngươi nhớ tới đã từng hết thảy, ngài liền sẽ không lại vì hiện tại sự tình bận rộn. Mặc Trọng Liên quét hắn liếc mắt một cái, kia ánh mắt rất có thâm ý, làm Đoạn Vân cảm giác được một trận mạc danh sợ hãi. Điện hạ mặt ngoài tuy là cái gì cũng chưa nói, hắn lại có một loại hắn nhìn ra gì đó cảm giác, là hắn ảo rất sao? Đoạn Vân, đôi khi thông minh phản bị thông minh lầm. Thật lâu sau, Mặc Trọng Liên chỉ lạnh bút phun ra một câu tới, Đoạn Vân cả người chấn động chạy nhanh cúi đầu che giấu trụ trong mắt hoàng loạn thánh địa cố triều tích lại liên tục làm mấy ngày ác mộng trong mộng trừ bỏ biển lửa còn có mặc trọng liền kia một đôi mắt đỏ mang theo phẫn nộ bị thương còn có mặc danh tuyệt vọng là ngày đó nàng ở cổ đồng chiến xa thượng thấy mẫu thân nàng vừa tỉnh tới tiểu nãi bao liền nhảy nhót lại đây xem nàng đầy đầu là hãn bộ dáng chạy nhanh dùng tiểu khăn giúp nàng lau trên mặt hãn mẫu thân không sợ sợ Thâm nhi ở đâu? Mấy ngày nay tiểu nãi bao luôn là thủ nàng, mỗi khi cố chiều tích làm ác mộng thời điểm, tiểu nãi bao tổng hội lôi kéo tay nàng, chi kỷ hiểu chuyện đến làm người đau lòng. Hắn không dám nói cho mẫu thân, nàng làm ác mộng thời điểm, sẽ tiêu sinh đẹp bá bá tên. Tiểu nãi bao cho rằng nàng là sợ hãi sinh đẹp bá bá, cho nên mới sẽ làm ác mộng thời điểm cũng sẽ têu. Ở tội ác chi thành thời điểm, hắn nghe thấy mẫu thân kêu lên tên này. Tự nhiên biết mặc trọng liên là ai. Cố chiều tích ngồi dậy, một tay đem tiểu nãi bao vớt nhập trong lòng ngực. Ở hắn khuôn mặt nhỏ thượng hôn hôn, tiểu nãi bao đã hoàn toàn khôi phục hình người. Không có lại đột nhiên thú hóa dấu hiệu, nhưng cố chiều tích vẫn là lo lắng. Trải qua lần trước sự, nàng càng thêm quý trọng tiểu nãi bao, nàng yêu cầu tìm được một loại áp chế hắn thú hóa phương pháp. Chính giờ phút này, quân khuynh ở cửa gõ gõ môn, hắn tặng một chén thanh cháo tiến vào chờ đến cố triều tích uống xong sau mới nói nói sát mị tỉnh cố triều tích ánh mắt sáng ngời nay đại khái là nàng gần nhất nghe được tốt nhất tin tức sát mị bị, bị nàng cùng nhau mang về thánh địa hiện tại từ lâm tuyết phu nhân chiếu cố nàng ở trong rừng rậm bị thương rất nghiêm trọng tay trái còn bị ăn luôn thân thể cùng tinh thần gặp phải hỏng mất liền như vậy một hơi treo cố triều tích cho nàng uy không biết nhiều ít đan dược mới đưa người từ quỷ môn quan cấp kéo trở về Lúc này sát mị đã thay đổi một thân sạch sẽ xiêm y ghê, nàng ánh mắt lạnh như băng, trên người tản ra người sống chớ tiến hơi thở. Trừ bỏ cặp mắt kia, nàng liền dung mạo biến hóa đều rất lớn, lõ lì viên mặt đã biến thành trứng nước mặt, đại khái là hàng năm vết đao liếm huyết sinh hoạt, khiến cho mặt nàng bộ đường cong đều có vẻ thực sắc bén, thoạt nhìn thập phần không hảo tiếp xúc. Quá khứ cô viên viên phảng phất hoàn toàn đã chết, trước mắt chính là cái máu lạnh vô tình sát thủ, nàng đeo sát mị. 936 chương 936 cái kia xúc sinh hải tử. Chương 936 cái kia xúc sinh hải tử. Nhìn đến Cố Triều Tích thời điểm, nàng đều có thể thực tốt khắc chế chính mình cảm xúc. Cố Triều Tích ngồi vào bên người nàng, sát mị chỉ là hướng nàng gật gật đầu, ngươi còn sống, ra ra bọn họ trên trời có linh thiêng sẽ cảm thấy an ủi. Bị như vậy đại đả kích, năm năm sát thủ kiếp sống, sớm đã hoàn toàn sửa lại nàng. Cố triều tích nhìn trước mắt cố viên viên, một câu cũng nói không nên lời, nàng chỉ vươn tay đi, dừng ở nàng trên vai, đem phong gầy cố viên viên ôm vào trong ngực. Sắt mị sửng suốt một chút, bản năng tưởng đẩy ra cố triều tích, nhưng nàng sức lực rất lớn, lớn đến nàng vô pháp dãy ruộng, cảm nhận được cố triều tích trên người chuyển đến từng giọt từng giọt độ ấm, Sắt mị một thân lạnh băng cũng dần dần hòa tan. Nàng hốc mắt có chút đớt nhưng lại rất không ra một giọt nước mắt tới. Nàng đã thói quen đương cái kia vô tâm vô tình sát thủ sát mị. gì về sau chúng ta sẽ bảo hộ ngươi, không bao giờ làm ngươi bị thương. Tiểu nại bao cũng đã đi tới, hắn thịt hô hô tay nhỏ nắm lấy sát mị tay phải, đầy mặt nghiêm túc nói. Sát mị thấy hắn kia trương tựa như thu nhỏ lại bản mặt trọng liên mặt, tức khắc nổi lên một thân sát khí. Đây là nàng thanh tỉnh sau lần đầu tiên như vậy gần gũi thấy tiểu nại bao. Nàng nhìn chầm chầm hắn một hồi lâu. Có chút không thể tin tưởng, nàng cơ hồ là dùng hết toàn lực đẩy ra cố chiều tích, gần như phẫn nộ hướng nàng gầm nhẹ nói, ngươi sinh hạ gái kia xuất sinh hải tử. Nàng trong miệng xuất sinh, chính là mặc trọng liên. hai tử là vô tội, ngươi không biết nàng đã trải qua cái gì, không có quyền chỉ trích nàng. Quân khuynh lập tức đem tiểu nãi bao ôm vào trong lòng ngực. Nhược nhiên trước mắt người vẫn là lúc trước cái kia cố viên viên, hắn đương nhiên tin tưởng nàng sẽ không thương tổn tiểu nãi bao nhưng hiện tại không giống nhau người này là sát mị không bao giờ là lúc trước cố viên viên hắn vô tội ta đây ra ra, cha mẹ ta vân cô cô hoa sen cố gia trên dưới như vậy lắm lời người đều là chết chưa hết tội sát mị cảm xúc kích động nàng nâng lên chính mình tả cánh tay nàng tay trái bị ăn cố triều tích vì giữ được nàng cánh tay từ tay trái quỷ tay địa phương cho nàng cắt chi sát mị dơ nửa điều cánh tay ở huyết các dừng rậm thời điểm Ta nói cho chính mình, không thể chết được, ta thủ lớn chưa trả, cho dù là bị ăn luôn tay, ta vẫn như cũ kiên trì, liền vì cấp người nhà báo thủ, cố triều tích, ngươi nhìn xem ngươi làm cái gì. Ngươi thế nhưng sinh hạ kẻ thù nhi tử. Tiểu nại bao đã bị quân khuynh trước tiên ôm đi ra ngoài, phòng trong chỉ còn lại có cố triều tích cùng sát mị. Nàng không muốn đi qua nhiều giải thích lúc trước sự, chỉ dùng một cây ngân châm đâm sát mị huyệt, làm nàng bình tĩnh không ít. Ngươi bình tĩnh một chút, có một số việc ta có thể cho ngươi giải thích. À, lại giải thích, ngươi cũng sinh hạ cái kia súc sinh hải tử, cố triều tích, ngươi có thể làm được mặt không đổi sắc giết cái kia xúc sinh sao. Sắt mị tuy là bình tĩnh không ít, nhưng nàng như cũ ở phân nộ. Cố triều tích không nói chuyện, sắt mị liền gầm nhẹ nói, ngươi không thể. Nàng cười lạnh hai tiếng, ngươi còn ái hắn phải không? Mấy ngày này, toàn bộ thánh địa đề tài đều là cố triều tích mẫu tử cũng không biết từ nơi nào truyền ra tới, nói tội ác chi thành thành chủ chính là tiểu nãi bao cha. Sắc mị ý thức ngẫu nhiên tỉnh lại, liền cũng nghe mấy miệng, mặc dù nàng không biết tội ác chi thành thành chủ là mặc trọng liên, hiện tại thấy tiểu nãi bao, thấy hắn gương mặt kia nàng cũng có thể suy đoán ra tội ác chi thành thành chủ rốt cuộc là ai. Thật là chê cười. Năm đó nàng ở tội ác chi thành trở thành khất cái thời điểm, lại là cái này xúc sinh một câu làm nàng đi huyết ác. 937 chương 937 cả đời không được biến. Chương 937 cả đời không được biến. Nàng nỗ lực nhiều năm như vậy, cũng không biết này kẻ thù vẫn luôn liền ở nàng mí mắt phía dưới, thậm chí nàng còn bởi vì hắn đi huyết cát, thành sát thủ một chuyện, đối hắn cảm ơn trong lòng. Nghĩ đến đây, sát mị cả người đều buồn luôn Ta không yêu hắn. Cố chiều tích sắc mặt bình tĩnh, nhắc tới mặc trọng liên thời điểm, nàng nội tâm đều không có nửa điểm gợn sóng. Không yêu. kia vì sao lúc trước ngươi muốn thuyết phục thánh địa cùng lâm vực lui lại. Bọn họ rõ ràng có cơ hội diệt toàn bộ tội ác chi thành. Ta chính mình thù, chính mình báo, cớ gì muốn đáp thượng người khác thánh mạng. Cố chiều tích nhìn sắc mị, nàng không muốn cùng nàng khắc khẩu, nàng biết nàng cùng chính mình giống nhau căm ghét miêu tả trọng liên, cố chiều tích đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Nàng vươn tay đi, như năm đó giống nhau nhẹ nhàng xoa xoa nàng phát toàn, ngươi yên tâm. Ta sẽ thay người nhà báo thủ, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, chờ ngươi thân thể hoàn toàn khôi phục, ta sẽ nghĩ cách làm ngươi tay trường trở về. Nàng lời nói làm sát mị bán tín bán nghi, lâu lắm sát thủ kiếp sống làm nàng không có biện pháp dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào, cho dù là đã từng nhất thân ái biểu muội. Cố chiều tích điểm nàng ngủ huyệt, lại ở trong phòng vì nàng điểm một lò yên giấc đàn hương, lúc này mới rời đi. Quân khinh cùng tiểu nãi bao ở bên ngoài chờ nàng cố chiều tích đi ra ngoài thời điểm, vẻ mặt mỏi mệt. Tiểu nãi bao lập tức lo lắng hỏi, mẫu thân, có phải hay không tâm nhi lại gây chuyện? Hắn không biết vì cái gì cái kia gì không thích hắn. Hắn tuổi tác tuy rằng tiểu, khá vậy hiểu được kẻ thù là cái gì, cái kia gì nói, hắn là kẻ thù nhi tử, ý tứ là, mẫu thân cùng cha có thù hắn sao? Còn nói thù lớn chưa trả, ý tứ là, hắn cha kỳ thật còn chưa có chết. Tiểu nãi bao thực thông minh, Này đó suy đoán làm hắn trong lòng lo sợ bất an, hắn sợ hãi cái kia gì nói chính là thật sự, hắn sợ hãi mẫu thân cùng cha thật là kẻ thù, hắn sợ hãi bị mẫu thân vứt bỏ. Cố chiều tích nhìn thoáng qua khẩn trương tiểu nãi bao, đem hắn ôm lên, thân thân hắn, an ủi nói, không có, tâm nhi thức ngoan. Mẫu thân, tâm nhi về sau sẽ tăng ngoan, mẫu thân có thể hay không không cần bỏ xuống tâm nhi. Tiểu nãi bao ôm nàng cổ, đem đầu nhỏ chôn ở nàng trong lòng ngực. Như là sợ bị chủ nhân vứt bỏ chó con giống nhau, một câu làm cố chiều tích đau lòng đều phải nát. Nàng thật là hận không thể cho chính mình hai bàn tay. Dĩ vãng nàng đương chính là cái gì hôn chướng mẫu thân. Mới làm này tiểu bao tử như thế không có cảm giác an toàn. Sẽ không, mẫu thân sẽ vinh viên cùng tâm nhi ở bên nhau. Cố chiều tích nói, cả đời đều sẽ không vứt bỏ ngươi. Nàng có cái như vậy ngoan ngoãn đáng yêu nhi tử. Đương bảo bối giống nhau đau sủng đều không kịp, lại như thế nào sẽ nhẫn tâm vứt bỏ hắn. Chúng ta đây ngéo tay câu, kéo câu câu liền không được đổi ý. Tiểu nãi bao vươn thịt hô hô tay đi. Cố chiều tích sửng sốt một chút, ngay sau đó đem chính mình ngón nút cùng hắn ngón nút câu ở cùng nhau. Ngéo tay thắt cổ, cả đời không được biến. Tiểu nãi bao cùng nàng ấn mộ ấn, theo sau khuôn mặt nhỏ thượng rốt cuộc có một chút tươi cười. Ngéo tay câu là mẫu thân dạy hắn làm ước định phương pháp. Mỗi lần bọn họ chi ra nước định đều sẽ ngéo tay câu, mẫu thân cùng hắn chưa từng nuốt lời quá, hiện tại kéo câu câu, mẫu thân liền nhất định sẽ không bứt bỏ hắn. Tiểu nãi bao như là ăn một viên thuốc can thần, theo sau hắn còn nói thêm, ta biết bên trong vị kia gì là mẫu thân thân nhân, tâm nhi sẽ làm nàng thích chính mình, sẽ không làm mẫu thân khó xử. Một câu quả thực thẳng chọc cố chiều tích tâm và tử. 938 chương 938 người vợ bị bỏ rơi. Chương 938 người vợ bị bỏ rơi. Nàng đại khái là đời trước cứu vớt quá hệ ngân hà, cho nên đời này mới sinh như vậy ngoan ngoãn một con tiểu bào tử. Nghĩ lúc trước chết sống còn muốn đem hắn đọa rớt, cố chiều tích hiện tại liền khởi một thân mùa hôi lạnh. Nàng sờ sờ tiểu nãi bao đầu, trong mắt tất cả đều là ôn nhu sủng địch. Quân khinh ở một bên nhìn, hắn ánh mắt vừa động, thoáng nhìn vốn nên ngủ hạ sát mị, đang ở phía sau cửa lặng lẽ xem bọn họ, cặp mắt kia quang thực phức tạp. Quân khinh một đôi mắt tím lập tức nổi lên nguy hiểm nhan sắc, hắn sẽ không cho phép bất luận cái gì đối cố triều tích mẫu tử có uy hiếp người lưu tại bọn họ bên người, cho dù là nàng đã từng thân nhân cũng không được. Thánh địa, lục vu viện, vô phục cùng vô linh ở trên giường nằm gần tháng, rốt cuộc là sống lại. Từ lần trước bị cố triều tích treo lên đánh lúc sau, hai người cũng chỉ có thể cùng giường làm bạn, nếu không phải lâm xúc cho các nàng ăn bó lớn đang ăn dược. Hai người lúc này sợ là còn ở trên giường nằm liệt. Biết được thánh địa đã đem cố chiều tích thân phận thật sự tuyên bố sau khi rời khỏi đây, vô phục cùng vô linh hiện tại quả thực muốn hụt máu. Lao thánh chủ vô lãnh đã thoái vị, cùng phu nhân lâm tuyết tẩn cư ở thánh địa trúc viện, không hề hỏi đến thánh địa việc. Nguyên bản nản lòng tiểu quỷ vô cực thánh tử trở thành tân thánh chủ, hắn lập tức liền truy phong qua đời hạ Lan Anh vì thánh địa phu nhân. Lại đối toàn bộ Thương Lan Đại Lục tuyên bố Cố Triều Tích là nàng ngoại tôn nữ thân phận. Hiện giờ, Cố Triều Tích chính là chính thức thánh địa đại tiểu thư, các nàng này đối tỉ mọi quả thực xấu hổ cực kỳ, có thể nói là liền làm nền đều không tính là. Vô cực là vô lãnh con vợ cả nhi tử, nơi nào là bọn họ loại này đê tiện thứ phòng có thể so sánh được với. Cố Triều Tích là vô cực duy nhất ngoại tôn nữ, thân phận tự nhiên tôn quý vô cùng, con trai của nàng sinh ngoan ngoãn khả nhân. Thánh địa cùng lâm vực trên giới đều đối chi yêu thích đến không được. Vô cực đối cô vô tâm sùng ái càng sâu, hận không thể đem toàn bộ thánh địa cầm đi cho hắn. Ở thánh địa, cố vô tâm mới danh chính nôn thuận tiểu thái tử. Viêm triệu tính cái gì? Hiện tại thánh địa người nhắc tới tiểu thái tử ba chữ, cũng chỉ sẽ nghĩ đến vô tâm tiểu nãi bao. Viêm triệu đã hoàn toàn bị bọn họ hoa ở thánh địa ở ngoài. Vô phục cùng vô linh ở trên giường nằm một tháng, bên ngoài thế giới lại là toàn thay đổi. Nguyên bản nên thuộc về các nàng hết thảy, hoàn toàn bị cố triều tích mẫu tử đoạt đi rồi, khẩu khí này lại như thế nào có thể nuốt xuống? Phu thân đâu? Liên như vậy tùy ý chúng ta tự sinh tự diệt sao? Vô phục không thể không vì viêm triệu suy xét, nguyên bản nàng kê cao gối mà ngủ, toàn bộ thánh địa ở tương lai đều là viêm triệu, viêm vực vực chủ viêm dương cũng là vì nàng thánh địa đại tiểu thư thân phận đối nàng sùng ái có thêm, đối triệu nhi cũng là thích hẳn. Muốn nàng trơ mắt mất đi này hết thảy, nàng không cam lòng. Nàng còn đối trước thánh chủ vô lãnh ký thác hy vọng. Vô Linh cũng chạy nhanh nói, chúng ta đều là hắn thân sinh nữ nhi, nương, hắn sẽ không như vậy nhẫn tâm đúng hay không. Lâm xuất sắc mặt không tốt, nàng từ trước đến nay thích các loại hoa lệ đồ vật, chính là ngày thường ở chính mình trong viện, cũng không không phải mặc vàng đeo bạc, chưa hiện nàng tôn quý thánh địa tiểu phu nhân thân phận. Nhưng hiện tại, nàng thế nhưng chỉ là xuyên áo vải thô. Búi tóc thượng đều không có bất luận cái gì cái châm cài đầu tân trang. Rõ ràng đã là mất sủng. Nàng năm đó làm những cái đó sự, trước thánh chủ vô lãnh cẩn thận điều tra, những năm gần đây nàng âm thầm cấp lâm tuyết hạ độc sự cũng bị điều tra ra, nàng hoàn toàn mất sủng. Không chỉ có như thế, trước thánh chủ vô lãnh một tờ hưu thư sớm tại ngày trước đã cho nàng, nàng từ cao quý thánh địa tiểu phu nhân, thành hiện tại người vợ bị bỏ rơi. 939 chương 939 cầu diện tích bóng ma tâm lý Chương 939 cầu diện tích bóng ma tâm lý Nguyên bản hầu hạ nàng hạ nhân tất cả đều bị phân phát Những năm gần đây vô lánh thưởng cho nàng đồ vật tất cả đều bị thu trở về Chỉ có phía trước phụ thân lâm khâu để lại cho nàng một ít đan dược Này đó đan dược cơ bản đều lấy tới cứu vô phục cùng vô linh 2 tỷ muội. Vô lánh vẫn là niệm ở nàng sinh vô phục cùng vô linh phân thượng Mới vô dụng đem các nàng trục xuất thánh địa, chỉ là từ nay về sau, thánh địa không còn có tiểu phu nhân. Mà lúc trước vô phục cùng vô linh tự phong thánh địa đại tiểu thư, nhị tiểu thư danh hảo tự nhiên cũng là phế đi. Viêm triệu cái kia tiểu ba vương, tỉnh lại thời điểm, còn đương chính mình là tiểu ba vương đâu, ở thánh địa khinh nam bà nữ, cuối cùng bị đánh mặt mũi bầm dập ném trở về, mới vừa vừa khóc cái mũi đã bị lâm xúc cấp giống lên. Ngay thương sùng ái chính mình bà ngoại trong nháy mắt liền thay đổi mặt, kia đáng sợ bộ dáng quả thực chính là hung thu bám vào người giống nhau, dọa viêm triệu diện tích bóng ma tâm lý càng rộng lớn. Hiện tại túng cùng chỉ rua đen giống nhau, cả ngày xúc ở trong sân không ra khỏi cửa, tăng tới rồi cực hạn. Mẫu thân rõ ràng nói qua, hắn là thánh địa tiểu thái tử, tương lai toàn bộ thánh địa đều là hắn. Hắn tưởng khi dễ ai liền khi dễ ai, sở hữu đều đến quỷ gối hắn trước mặt, thần phục với hắn. Nhưng hiện tại, nguyên bản đã từng những cái đó định bỡ người của hắn tất cả đều đi theo cô vô tâm cái kia tiểu tạp trùng mông mặt sau chuyển, bọn họ nói cô vô tâm mới là chân chính thánh địa tiểu thái tử. Viêm triệu cũng vô pháp nuốt xuống khẩu khí này, hắn hận nhất cô vô tâm, hận không thể đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Lâm Xúc nghe hai cái nữ nhi một ngụm một cái phụ thân, chỉ cảm thấy đau đầu thực. Đừng xảo, hắn nơi nào còn nhớ rõ các ngươi này hai cái nữ nhi, rốt cuộc là con vợ lẽ. Như thế nào cùng người con vợ cả so? Lâm Súc nói, nàng thật là hận, hận chính mình không phải đích phòng xuất thân, hận chính mình năm đó không có ác hơn tầm một chút. Nhược nhiên nàng trực tiếp diệt trừ Lâm Tuyết nói, nàng chính là thánh địa chính quy phu nhân, nàng nữ nhi nhóm chính là con vợ cả. Đều do nàng quá thiện lương, mới có thể cho chính mình mai phục như vậy mầm thai hoạn. Chẳng lẽ một chút biện pháp liền không có sao? Ta không cam lòng cứ như vậy trở thành cố chiều tích đá cây chân. Vô Linh nói, tưởng tượng đến bây giờ cố triều tích không chừng ý ở cố triều tích trong lòng ngực trào phung các nàng, nàng liền khí muốn chết. Chúng ta còn có viêm Vực đâu, viêm dương hắn chẳng lẽ không có tới tìm ta sao. Vô phục nhiều ít còn đối viêm Vực ôm có hy vọng, rốt cuộc nàng cũng cùng viêm dương phu thê nhiều năm, tuy rằng viêm dương càng coi trọng nàng thánh địa đại tiểu thư thân phận, nhưng nàng tin tưởng viêm dương hẳn là thực để ý bọn họ mẫu tử, rốt cuộc ngày thường hắn cũng thập phần sùng ái triệu nhi. Ta đã âm thầm nhờ người đưa tin tức đi Viêm vực, bọn họ đến bây giờ đều còn không có bất luận cái gì phản ứng. Lâm Súc lắc đầu, hai vạ đến nơi gặp người tâm, ngươi vẫn là đừng với Viêm Dương ôm cái gì hảo tưởng. Vô phục hoàn toàn choáng váng, nàng gắt gao nhéo lên nắm tay tới, hung tợn nói, đều do Cố Triều Tích cái kia tiện nhân, còn có nàng tiểu Súc Sinh, nương, ngươi nói chính là, nàng chính là Hạ Lan anh phái tới trả thù chúng ta. Hạ Lan Anh, cái kia tiện nhân năm đó cái gì đều phải cùng ngươi tranh đoạt, nàng đều đã chết, còn muốn cho nàng ngoại tôn nữ tới cùng chúng ta đoạt, thật là đáng giận đến cực điểm. Các ngươi cũng đừng như vậy tang. nhưng thật ra có cái tin tức tốt, cố chiều tích cái kia tiểu tiện nhân, chọc giận tội ác chi thành thành chủ, tuy rằng cố vô tâm không có chết ở tội ác chi thành, nhưng là cố chiều tích đắc tội không nên đắc tội người, nàng cũng tốt hơn không đến chỗ nào đi. Lâm Súc nói, Ta đã giải rác tin tức, nói cố vô tâm cái kia tiểu tạp chủng là tội ác chi thành thành chủ nhi tử. Các ngươi cảm thấy hắn về sau thật có thể kế thừa thánh địa. 940 chương 940 giết người chu tâm. Chương 940 giết người chu tâm. Vô phục cùng vô linh ngay này, sửng sốt một chút. Tội ác chi thành là địa phương nào? Đó là bị toàn bộ thương lan đại lục coi làm ác người đôi, rác rửa trì địa phương. Ở nơi đó đều là cùng hung cực các đồ đệ. Này tội ác chi thành thành chủ, chính là ác nhân đầu lĩnh, cố chiều tích đắc tội hắn, đời này có thể hào quá. Hơn nữa, cố vô tâm đánh thượng tội ác chi thành thành chủ chi tử nhãn, cho rằng thương lan đại lục thượng danh môn chính phái sẽ con mắt xem hắn sao. Mọi người thấy hắn, đều sẽ tự mang đại ma đầu nhi tử như vậy ánh mắt, còn thánh địa tiểu thái từ đâu. Cũng là có thể lừa lừa chính bọn họ đi. Nương, ngươi này nhất chiêu dùng cũng thật hảo. Vô phục không khỏi chiều lâm xúc dơ ngón tay cái lên, mặc kệ kia lời đồn là thật là giả, cố chiều tích mâu tử đã một thân đen, muốn tẩy trắng chính là khó được thực. Không thể như vậy liền xong rồi đi. Vô linh ở một bên nói, kia cũng quá tiện nghi bọn họ. Tự nhiên sẽ không làm cho bọn họ hảo quá. Lâm xúc lạnh lùng cười, trong mắt lộ ra một màn hung ác nham hiểm tới, cho rằng đem nàng bước đến tuyệt cảnh, nàng liền cái gì cũng làm không được sao. Chó cùng rất rổ. Con thỏ nóng này đều còn cắn người đâu, huống chi là nàng lâm súc. Phải đối phó cố triều tích người như vậy, phải từ nàng nhất để ý địa phương xuống tay. Lâm súc đem chủ ý đánh vào sát mị trên người, nàng từ hầu hạ sát mị một cái nha, hoàn nơi đó mua tới tin tức, đã biết ngày đó nàng cùng cố triều tích tranh luận. Cố triều tích như thế để ý cái này sát mị, nàng liền cố tình muốn cho sát mị cho nàng trí mạng một kích. Lâm súc nhất am hiểu cho người ta thởi não. Sắt Mị chưa thấy qua nàng, cũng không biết bọn họ thánh địa các loại ân oán, cho nên Đối Lâm Súc tới nói, phải cho như vậy một người tẩy não, thực dễ dàng. Chỉ cần hứa hẹn nàng nhất muốn làm sự là được. Giết người Chu Tâm, đây mới là tối cao cảnh giới. Cố Triều tích thân phận cho hấp thụ ánh sáng, Lâm Súc đám người thất thế, Lâm Gia Bổn Gia cũng thực mo đã biết tin tức này. Nhất khiếm sợ không gì hơn Tam phòng Lâm Lâm. Phía trước lâm khâu ở ngục trung tự sắt cũng đủ kinh sợ nàng, nàng thành thật một đoạn thời gian, còn là không có từ bỏ làm viêm ca cao đi thông đồng viêm triệu ý tưởng. Nàng là nằm mơ cũng không nghĩ tới, viêm triệu hiện tại ngã xuống thần đàn, mà cố vô tâm cái kia tiểu xuất sinh thành danh xứng với thực thánh địa tiểu thái tử. Nhớ tới viêm ca cao lúc trước cùng cố vô tâm còn có một đoạn sinh tử chi giao, lâm lâm lập tức kìm nén không được, chết sống nghị cách đem viêm ca cao đưa đi thánh địa. Muốn cho hắn cùng cố vô tâm hảo hảo bồi dưỡng cảm tình, tương lai nếu là có thể trở thành vị này thánh địa tiểu thái tử thê tử, kia nàng liền có hưởng chi bất tận vinh hoa phú quý. Cơ hội như vậy lâm lâm như thế nào sẽ bỏ qua đâu? Đưa viêm ca cao đi thánh địa phía trước, còn ngàn dặn dò vạn dặn dò, làm nàng nhất định phải lấy lòng cố chiều tích cùng cố vô tâm. Vô tâm tiểu nãi bao không có gì cùng tuổi bạn chơi cùng, thêm chi viêm ca cao là cái thảo hỉ tiểu nữ hài. Cố triều tích cũng không phản đối bọn họ ở bên nhau chơi đùa. Tương phản, nàng đại viêm Ca cao thực hảo. Viêm Ca cao nguyên bản còn sợ hãi thánh địa sinh hoạt, nhưng có cố triều tích cùng cố vô tâm bảo hộ nàng, nhưng thật ra làm viêm Ca cao vui đến quên cả trời đất. Suốt ngày đi theo cố vô tâm phía sau, nghiêm nhiên đã là hắn cái đuôi nhỏ. Có bạn chơi cùng tiểu nãi bao cũng càng thêm rộng rãi. Trong khoảng thời gian này, cố triều tích mỗi ngày đều sẽ đi xem sắc mị. Nàng thương thế ở nàng điều trị hạ khôi phục thực mau. mỗi lần tiểu nãi bao đều sẽ đi theo nàng cùng đi, mới đầu chỉ là ở ngoài cửa thăm cái đầu nhỏ nhìn, chậm rãi sẽ tới gần nàng một ít. Cho nàng mang một ít hoa hoa thảo thảo điểm tâm gì đó, vẫn là sẽ ngọt ngào nhu nhu kêu nàng một tiếng gì. 941 chương 941 tái sinh thuật Chương 941 tái sinh thuật Từ trong lòng tới nói, sát mị cũng không chán ghét tiểu nãi bao. Nàng chỉ là chán ghét hắn là mặc trọng liên nhi tử cái này thân phận. Nàng vô pháp quên huyết hải thâm thủ. Chính là này tiểu nãi bao lại đáng yêu, chỉ cần thấy hắn mặt, nàng liền sẽ nhớ tới mặc trọng liên. Cho nên đương lâm xúc tìm tới nàng thời điểm, nàng cũng không có cự tuyệt. Sát thủ thiên tính đó là ngụy trang cùng máu lạnh, điểm này, sát mị làm thực hảo. Tiểu nãi bao như hắn đối cố chiều tích hứa hẹn như vậy, ở đem hết toàn lực làm sát mị tiếp thu chính mình. Hán trời sinh liền có làm người tưởng thân cận hắn bản năng, mặt ngoài thoạt nhìn, tựa hồ liền sát mị cũng vô pháp ngăn cản điểm này. Ngắn ngủn một tháng thời gian, sát mị đã từ lúc ban đầu bài xích, đến cuối cùng có thể cùng tiểu nãi bao hòa bình ở chung. Nàng cũng không hề trách cứ cố chiều tích, thậm chí không hề để mặc trọng liên này ba chữ, ở thánh địa cũng không quên tăng lên chính mình, không có tay trái, nàng liền đem thân thể mặt khác bộ phận huấn luyện càng vì biến thái. Cố triều tích nhìn nàng trạng thái dần dần hảo lên, liền cũng chuẩn bị khởi giúp nàng một lần nữa trưởng ra tay trái sự tới. Nàng không chỉ có là hỏa hệ tu linh sư, càng là cường đại một hệ tu linh sư, mà đan đảo lại là toàn bộ thương lan đại lục thượng một hệ linh khí nhất súng túc địa phương. Một hệ thuật pháp có một môn tái sinh thuật, đó là lấy một hệ linh lực, khôi phục thực vật hoặc là động vật một ít tàn khuyết bộ phận, thấp nhất cấp tái sinh thuật có thể xử kề bên khô héo thực vật một lần nữa đạt được sức sống. Cao cấp tái sinh thuật, thậm chí có thể đạt tới thân thể tái sinh khủng bố hiệu quả. Sách cổ có ghi lại, cổ chi đại năng một hệ tu linh sư, ở trong chiến đấu thậm chí có thể lấy tái sinh thuật nhanh chóng chữa trị thương thế, chẳng sợ đứt tay đứt chân cũng có thể lập tức trưởng ra tới, cực kỳ đáng sợ. Cố chiều tích trước mắt cũng không có như vậy bản lĩnh. nàng yêu cầu càng dài thời gian. Sát mị thiếu một bàn tay. Nếu muốn trưởng ra tới cũng không phải rất khó, lấy cố triều tích trước mắt một hệ thuật pháp tạo nghệ, có thể giúp nàng. Bất qua yêu cầu càng cường đại, càng nồng đậm một hệ linh lực tới tầm bổ, thánh địa linh khí tuy rằng sung túc, nhưng khuyết thiếu một hệ linh khí, cố triều tích tính toán mang sát mị hồi đan đảo, nơi đó một hệ linh khí đối với sát mị là tốt nhất. Chờ đến nàng cùng tiểu nãi bao tướng chô tương đối hòa hợp thời điểm, cố triều tích liền mang theo bọn họ đi đan đảo. Liên quan viêm ca cao cũng cùng nhau mang đi Lâm đống Lão gia tử không yên tâm Thế nào cũng phải đi theo đi Hắn này một làm ở Mỹ, Vô cực cũng muốn đi theo Hiện tại bọn họ đều đem cố triều tích mâu tử Bảo bối cùng cái gì dường như Sợ nàng lại ra chút vấn đề Đặc biệt là tội ác chi thành không bị bọn họ săn bằng Bọn họ sợ hai triều tích mâu tử Đã chịu tội ác chi thành trả thủ Cố triều tích khuyên can mãi Mới làm hai người khuyên để lại quân khuynh tự nhiên là đi theo đi đan đảo. Bọn họ một hàng lại trở lại đan đảo thời điểm, thủ tiết nhiều ngày trăm dặm mộ vân chính là hưng phân thực, bảo bối nhi trường bảo bối nhi đoạn đem tiểu nãi bao hôn cái biến. Tiểu nãi bao cũng không cự tuyệt, bị trăm dặm mộ vân thân xong rồi sau mới một phép đầu nói, không xong. Mọi người tưởng ra cái gì đại sự, đặc biệt là trăm dặm mộ vân, dòa sắc mặt đều thay đổi, vô tâm tiểu tâm căn nhi, ra cái gì đại sự. Vực tư ra ra cho ngươi làm chủ. Tiểu nãi bao thật ngượng ngùng, nửa ngày mới nghẹn ra một câu tới. Ta, ta đã quên cho ngươi mang sinh đẹp tiểu ca ca đã trở lại. Phúc trăm dặm mộ vân không khỏi cười ra tiếng tới. Ta không tìm được tiểu quan lâu tiểu nãi bao nói, lôi kéo hắn góc áo quơ quơ. Vực tư ra ra, ta phân mẫu thân làm đường đầu cho ngươi bồi tội được không? 942 chương 942 béo dịu. Chương 942 béo dịu. Trong rằm mộ vân quả thực cái chết cái này tiểu tâm can nhi, hắn thật là không nghĩ ra, trên đời này như thế nào sẽ có như vậy đáng yêu tiểu bảo bối đâu. Nghĩ như thế, càng là hận bách lý ra những cái đó con cháu, bọn họ như thế nào liền không thể sinh ra vô tâm như vậy tiểu khả ái đâu. Nếu là gia tộc có thể ra nửa cái giống vô tâm như vậy, hắn mới sẽ không chạy nơi này tới đâu. Tiểu nại bao ngày thường nhưng bảo bối cố chiều tích cho hắn đồ vật, nhưng là nam tử hắn nói được thì làm được vẫn là bỏ những thư yêu thích cấp trăm dặm mộ vân vân một viên đường đầu, ân cửu phẩm toàn năm sao phẩm chất tu linh đan, một viên đi xuống có thể trực tiếp tăng lên hợp khí kỳ dưới tu linh sư một cái đại cảnh giới. ở tiểu ngãi bao trong mắt chỉ là một viên đường đầu, trăm dặm mộ vân thụ sùng nhược kinh thu hồi tới thời điểm hận không thể đương đổ ra truyền giống nhau cung phục lên, hắn luyện đan nhiều năm như vậy cũng vô pháp luyện chế ra cửu phẩm toàn năm sao phẩm chất đang ăn dược, không thể không nói. Cố triều tích thật là cái yêu nghiệt, yêu nghiệt đến hắn đều hận không thể bái nàng vi sư. Đoàn người giàn xếp xuống dưới lúc sau, Cố triều tích liền xuống tay giúp sát mị tái sinh tay. Tiểu nãi bao còn lại là mang theo viêm ca cao nhất nhất đi bái phòng hắn ở đàn trên đảo các bằng hưu, cương điệu chiếu cố tiểu náo dịu ra. Năm đó tiểu náo dịu đã hóa hình thành một người hình tiểu mập mạng, hắn hóa hình không hoàn toàn, trên trán còn có cái đại đại vương tự, cái mùi hắc hác, bên miệng còn có hổ cần mông một cái màu vàng đen láo hổ cái đuôi, còn tả hoàng hưu bãi. Cố vô tâm, ngươi biến mất đã lâu, ta còn tưởng rằng ngươi đã chết, mấy ngày không đánh với ngươi giá liền khó chịu, đi đi đi, chúng ta xoa một đốn. Tiểu não dịu dựa ở sơn động khẩu, khoanh tay trước ngực, trong miệng ngầm một chi cỏ đuôi chó, một bộ bị hư bị hư bộ dáng. Hắn nói, liền muốn động thủ đi kéo cố vô tâm. Cố vô tâm không hề trong khoảng thời gian này, hắn đích sắc nhàm chán đã chết. Toàn bộ Đan đảo khó gặp gỡ địch thủ, thật là vô địch tình mịch. Béo Dịu, ta hôm nay không nghĩ đánh nhau với ngươi, cho ngươi giới thiệu một chút, ta có Muội Muội. Tiểu Nãi bao nói, liền đem phía sau nhút nhát sợ sệt Viêm Ca Cao kéo ra tới. Đây là ta Muội Muội, Ca Cao. Hắn dương cảm, một bộ phi thường tiêu ngạo bộ dáng. Viêm Ca Cao từ theo chân bọn họ đi vào Đan đảo lúc sau, tuy rằng hình thù kỳ quái đổ vật thấy nhiều. Nhưng hiện tại nhìn thấy không hoàn toàn hóa hình tiểu não dịu vẫn là có điểm sợ. Nàng nhược nhược nói một câu, béo dịu, ngươi, ngươi hảo, ta, ta là ca cao. Ai ra ta đi, cố vô tâm, ngươi đây là dùng đường đầu quải tới muội muội đi, ngươi nương sao có thể lập tức cho ngươi sinh ra như vậy ngoan một cái muội muội Tiểu não dịu tức khắc cảm thấy chính mình thua, hắn run lên trên bụng ba tầng thịt, từ nhỏ hắn liền ái cùng cố vô tâm tích cực, cố vô tâm đi phía trước. Hắn hổ nương mang thai, hổ cha nói này một thai khẳng định là cái muội muội. Nhưng mấy ngày hôm trước hắn nương lăng là lại cho hắn sinh cái đệ đệ, nhưng đem béo dịu cấp buồn bực thảm. Hiện tại cố vô tâm lại mang theo như vậy thủy linh linh một cái muội muội tới khoe ra, hắn quả thực tưởng hộc máu, chỉ nghĩ đem hắn đánh một đốn. Ngươi này một chuyến ra xa nhà, tìm cha ngươi. Một lát sau, béo dịu phục hồi tinh thần lại, này muội muội có phải hay không cha ngươi nuôi lớn? Nói nơi này. Tiểu nãi bao sắc mặt trầm xuống, một cái tát liền đánh vào béo rượu trên ngông, nói rất nhiều lần, miên bản cha ta. Hắn sức lực rất lớn, cũng may béo rượu ra giày thịt béo kinh la lộn, đánh dám không có, ngược lại vô vô tiểu nãi bao bả vai, một bộ lời nói thâm thiế bộ dáng nói, sớm theo như ngươi nói, khi ta cha con nuôi, ngươi càng không làm, cha ta cho ngươi đương cha, ta cho ngươi đương cả không hảo sao? Này đang trên đảo hạ, đều có chúng ta che chở ngươi, nhiều hạnh phúc. 943 chương 943 nguyên lai không phải thân sinh. Chương 943 nguyên lai không phải thân sinh. Cha ngươi không đủ xoái, ta không cần. Tiểu nãi bao lắc đầu, nghĩ nghĩ, vẫn là cảm thấy xinh đẹp bá bá cùng cứu cứu đẹp nhất. Hắn chính là muốn cha, cũng nhất định là theo chân bọn họ giống nhau đẹp. Chỉ là mẫu thân chán ghét xinh đẹp bá bá. Sợ là đời này xinh đẹp bá bá đều không thể trở thành hắn cha. Béo dỉu, cha ta khó coi. Thật đúng là thực xin lỗi ngươi. Viêm ca cao đứng ở một bên, còn chừng mắt một đôi mắt to nhìn bọn họ hai người, vô tâm tiểu ca ca muốn cha nói. Nàng cha cũng có thể cho hắn đương cha nha. Cái kia, ta cùng vô tâm tiểu ca ca không phải thân huynh muội. viêm ca cao chạy nhanh giải thích nói, nàng nhưng nghe nói qua, thân huynh muội về sau không thể thành thân. Ha ha, nguyên lai không phải thân sinh, ta liền nói sao. Béo dịu tức khắc tâm tình hào lên. Hắn xoa chính mình ba tầng thịt mỡ eo, ngửa mặt lên trời cười to. Cố vô tâm, ta hổ nương lần sau nhất định sẽ cho ta sinh cái muội muội. Ngươi nương khẳng định sẽ không cho ngươi sinh muội muội, ngươi thua. Lêu lêu lêu. Tiểu nại bao xoa xoa huyệt thái dương. Từ nhỏ hắn liền thấy đàn trên đảo tiểu động vật đều có huynh đệ tỉ muội, hắn kỳ thật thực hâm mộ. Phi thường muốn một cái muội muội, giống ca cao như vậy, hắn nhất định sẽ cái gì đều nhường nàng. Đau nàng chỉ là hắn liền tra đều không có, mẫu thân khẳng định là sẽ không cho hắn sinh cái muội muội, cho nên hắn đôi viêm ca cao cũng phá lệ hảo, thật đương thân muội muội giống nhau chiếu cố. Đúng rồi, vẫn luôn đi theo bên cạnh ngôi đại hoàng cầu đâu. Béo Dịu thấy cô vô tâm thời điểm liền cảm thấy thiếu điểm cái gì, lúc này hắn mới rốt cuộc là đã nhận ra. Tiểu Nai Bao, hắn giống như đem đại hoàng đã quên, nghĩ lại tưởng tượng, đại hoàng gia dày thịt béo, hẳn là sẽ chính mình chạy về tới. Lại không trở lại nói, hắn lại đi ra ngoài tìm nó. Không cùng ngươi nhiều lời, có thể hay không cùng ngươi hổ cha nói một tiếng, ta muốn mượn nhà ngươi hổ đằng dùng một chút. Một lát sau, tiểu nại bao nghiêm túc lên. Gì? Béo dịu phim một tiếng đem trong miệng cỏ đuôi cho phun ra, ngươi lại không phải không biết, cha ta đem hổ đằng bảo bối cùng cái gì dường như, mới sẽ không cho ngươi mượn đâu. Ta không mạch mượn, dùng đường đậu đổi. Tiểu nại bao nói. Từ nhỏ bao bao móc ra một viên toàn thân ánh bạch đường đậu, kia đường đậu tản mát ra nồng đậm dược hương, xem béo dịu nước miếng chảy ròng. Hắn cố nén cơn mồm thủy, hỏi: "Ngươi muốn nó làm cái gì a?" "Ta có cái gì bị thương, chặt đứt tay, nếu có hổ đằng, tay nàng sẽ càng mau trường ra tới." Tiểu nãi bao nói, một viên đường đậu không đủ nói, có thể hai viên. Hai viên đường đậu với hắn mà nói, thật là vốn gốc. Béo dịu đầy mặt phức tạp, hắn thấu cái mùi ở tiểu nãi bao trên người nghe nghe, ngươi này đi ra ngoài một chuyến, trên người đều dính thật nhiều người mùi vị, xú đã chết. Dứt lời, hắn lại đem tiểu nãi bao đường đầu thu lại đây, được được, ta giúp ngươi hỏi một chút cha ta, hắn có nguyện ý hay không, phải xem tiểu tử ngươi tạo hóa. hổ Đăng là nhà bọn họ trí bảo, có được cường đại tái sinh năng lực, ngày thường hổ cha đều là đem hổ đằng giấu đi, sợ hắn cái này hổ con đụng tới. Cũng may cố chiều tích đan dược mặc kệ ở đâu đều và được hoàn nền, thấy mọi người đều là đan đảo cùng ở dân dưới tình huống, hổ cha phá lệ đem hổ đằng ngoại mượn. Đại giới là tiểu nãi bao cấp 2 viên đường đầu, cựu phẩm toàn 5 sao phẩm chất tẩy tùy đan. Tiểu nãi bao thật cẩn thận đem hổ đằng thu lên, đối bọn họ nói tạ, bảo đảm dùng xong lúc sau liền mau chóng còn trở về. 944 chương 944 cẩu canh thịt, là dùng cầu thịt ngao thành canh. Chương 944 cẩu canh thịt, là dùng cẩu thịt ngao thành canh. Hắn biết mẫu thân muốn chiếu cố sát mị gì thực vất vả, cho nên chỉ có thể chỉ mình nỗ lực, làm mẫu thân cùng sát mị gì đều không như vậy mệt. Hắn không chú ý tới chính là, âm thầm có một đôi mắt ở ẩn ẩn nhìn chăm chầm hắn. Sát mị nằm ở trên giường, tràn cho khó miên, nàng nguyên bản kế hoạch hảo, mấy ngày nay đọc thủ. Cố tình thấy tiểu nãi bao vì nàng buôn tẩu một màn. Nàng huyết rốt cuộc không đủ lãnh. Lâm Súc kia liền âm thầm truyền đến tin tức, nói các nàng đã chuẩn bị tốt, nàng có cái gì yêu cầu, tuy là đều đem chi viện nàng. Xa ở thánh địa Lâm Súc đoàn người, rốt cuộc cùng viêm vực liên hệ đi lên, nhược nhiên cô vô tâm đã chết, như vậy viêm triệu lại sẽ là thánh địa duy nhất tiểu thái tử. Vô cực thánh chủ thâm ái hạ Lan Anh, không có khả năng cùng với nàng người thành thân sinh con, mà cố triều tích, chờ đến cô vô tâm cái kia tiểu tạp đã chết Bọn họ sẽ tự nghĩ cách diệt trừ nàng, đến lúc đó, thánh địa cũng chỉ có thể dừng ở Viêm Triệu trên người. Đối với Viêm vực tới nói, đây là một bút chỉ kiếm không mệt mua bán, rốt cuộc Viêm Triệu là Viêm vực vực chủ nhi tử, hắn trở thành thánh địa người nối nghiệp, đối Viêm vực chỉ biết có lớn lao chỗ tốt, bọn họ xuất lực giải quyết cố triều tích mẫu tử, là một vốn bốn lời mua bán, tự nhiên sẽ duy trì lâm xúc. Hiện tại, lâm xúc lại thành công tẩy ناو cố triều tích coi trọng nhất một người. Bọn họ liền chờ cố chiều tích bị chính mình bên người người thọc dao nhỏ. Lâm súc tưởng tượng đến đến lúc đó cố chiều tích kia một bộ tuyệt vọng vô cùng bộ dáng, liền vui vẻ cực kỳ. Tội ác chi thành, gần nhất thành chủ bên trong phủ thường thường sẽ truyền ra thê thảm cầu tiếng kêu. Ngao ngao gâu gâu gâu tinh thần ô nhiễm giống nhau cầu kêu xảo thành chủ phủ mọi người đau đầu. Nay chỉ đại hoàng cẩu là nửa tháng trước bị bắt lấy, cho là nó đang ở an vụng thành chủ phủ đồ vật bị bắt được vừa vạn. Nguyên bản là phải bị cầm đi hầm. Với lúc bị trải qua điện hạ nhìn thấy, mặc trọng liên phát giác nó trên người có tiểu nãi bao hơi thở. Kết luận này chỉ cậu cùng cố triều tích mẫu tử có quan hệ, liền đem nó giữ lại, tưởng từ nó trên người bộ đến một ít có quan hệ cố triều tích 5 năm trước quá khứ. Cố tình đại hoàng lúc này liền hoàn toàn đem chính mình đương một con cậu. Nó miệng nhắm chặt, không nói một câu, mở miệng cũng là gâu gâu gâu. Mặc trọng liên tự nhiên biết nó đều không phải là một con bình thường cậu tử, lập tức sai người đối nó ngày cung. Đáng thương đại hoàng bị trói ở thành chủ phủ phong bếp đầu cậu thượng, chung quanh phóng từng con trưng thuộc gà, hương khí bốn phía, chọc đến nó nước miếng chảy ròng. Cố tình mặc trọng liên cái kia sắt ngàn ao, một ngụm đều không cho nó ăn. Còn ở nó trước mặt giá nổi lên một cái nổi, trong nổi cả ngày thiêu nóng bằng thủy, bên trong các loại gia vị đều phong thể, liền kém cẩu thịt hạ nổi. Đại hoàng bên người còn xứng một cái chuyên môn kêu gọi nhân viên, thường thường hướng về phía nó nói, cậu canh thịt, là dùng cẩu thịt ngao thành canh. Người nọ một bên nói còn một bên ma đao, hướng nó âm chầm chầm cười. Đại hoàng quả thực phải bị cha tấn điên rồi, thật là trách hắn chân đoạn sao. Theo tiểu nãi bao hơi thở truy tung tới rồi tội ác chi thành, nhưng cố tình này tội ác chi trong thành đều là chút thích ăn cẩu thịt quái vật. Nó trốn đông trốn tây cũng chưa tới kịp đi theo lúc trước thánh địa cùng lâm vực đại bộ đội trốn chạy, cuối cùng rơi xuống mặc trọng liên trên tay. Năm đó mặc trọng liên liền cố chiều tích đều dám giết, nó hoàn toàn có lý do tin tưởng người này sẽ không chút do dự giết nó. Từng câu cẩu canh thịt giống như ma âm sỏ lỗ thai, bên người thịt gà lại hương phiêu và rạm. Chỉ cần nó thành thật công đạo 5 năm trước cố chiều tích quá khứ. 945 chương 945 mặc kệ bao nhiêu lần. Đều sẽ đối nàng nhất kiến trung tình Chương 945 mặc kệ bao nhiêu lần Đều sẽ đối nàng nhất kiến trung tình Nó không chỉ có sẽ không bị hầm thành cẩu canh thịt Còn có thể có ăn không hết gà Nhược nhiên nó không thành thật công đạo Kết cục liền bãi ở trước mặt Ở liên tiếp bị cha tấn nửa tháng sau Đại hoàng rốt cuộc bạo tẩu Mẹ nó cho rằng cầu ra là dễ cho sao Cầu ra dễ dàng như vậy khuất phục sao Nay chỉ cầu rốt cuộc mở miệng nói chuyện Mọi người còn rất bội phục nó kiên trì cùng trung tâm. Ai ngờ không đợi bọn họ dựng ngón tay cái đầu, liền nghe đại hoàng nói, đầu nhưng đoạn, huyết nhưng lưu, bụng không thể đói, như vậy điểm gà liền muốn đánh phát người cậu ra. Cậu ra muốn ăn nguyêu, nuốt vào mười đầu nguyêu cái loại này. Đối với đại hoàng này chỉ thực trượng nghĩa cậu tử tới nói, trung tâm cùng mạng chó trước mặt, hán quyết đoán rất thiết tháo lựa chọn người sau. Ở thanh chủ đại nhân trước mặt, đêm năm đó hắn củng cố triều tích trực tiếp sự công đạo cái giành mạch. từ tần quốc đến liệt hỏa quốc từ cố tiểu công tử đến cố tiểu thư đến liệt hỏa quốc tương lai hoàng hậu này cầu tử nhiều lần lẩm bẩm lên thật là không dứt nó cũng không biết mặc trọng liên đã mất đi ký ức còn tưởng rằng hắn này thuần tuy chính là tưởng giải cầu lương cha tấn cầu đâu rốt cuộc năm đó hắn củng cố triều tích kêu cầu lương chính là có một phen không một phen Mỗi ngày sợ bọn họ này đó cầu chết đói dường như, không cần tiền giống nhau giải. Tầm cung bên trong, mặc trọng liên cả người cùng hắc gám dung ở bên nhau, lảng lặng nghe đại hoàng nhiều lần lẩm bẩm. Nghe thuộc về hắn cùng cố chiều tích quá khứ, cứ việc hắn hoàn toàn một chút ít đều không nhớ gì cả, nhưng đang nghe này đó thời điểm, hắn khỏe môi không khỏi liền treo lên ấm áp cười. Phản phất là đêm năm đó bọn họ chi gian sự làm lại đã trải qua một lần dường như. hắn biết năm đó hắn nhất định là ái đã chết nữ nhân này hắn nhất định hận không thể đem trên đời chân quý nhất đồ vật giao cho trên tay nàng tâm cảm giác không có sai bọn họ quả nhiên có một đoạn khắc cốt minh tâm quá khứ liền tính ký ức quên mất tâm lại không có mặc kệ hắn mất trí nhớ bao nhiêu lần chỉ cần cố triều tích xuất hiện ở hắn trước mặt hắn liền nhất định có thể trước tiên cảm nhận được đây là hắn đã từng để ý quá thâm ái quá nữ nhân mặc kệ bao nhiêu lần Hắn đều sẽ đối nàng nhất kiến trung tình. Rốt cuộc hắn đã sớm đem cái này tiểu nữ nhân đặt ở trong lòng, khắc vào trong xương cốt. Đáng tiếc chính là, từ đại hoàng trong miệng, hắn được đến cuối cùng kết quả cũng là. Hắn đâm xuyên qua nàng trái tim, thiêu chết nàng người nhà. Điểm này cùng đoạn vân nói cho hắn không có hai dạng, chỉ là đại hoàng không có nói tỉ mỉ. Nó cảm thấy này đó ngược người chết sự liền không cần thiết nói như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Mặc trọng liên sắc mặt chấm lãnh. Đại hoàng lại là cái không hiểu xem người sắc mặt cầu tử, nó một bên đại khối ăn thịt, một bên nói, đại ma vương điện hạ, ngươi nên sẽ không còn muốn giết Triệu tích chủ nhân đi. Anh anh anh, nàng rốt cuộc làm sai cái gì nha? Từ nó ăn thịt biểu tình tới xem, nó chút nào đều không có nửa điểm thương tâm. Đối đại hoàng như vậy cầu tử tới nói, là hoàn toàn không hiểu nhân loại lung tung rối loạn tình yêu, bất quá nó cũng biết. Đại ma Vương Điện Hạ cùng triều tích chủ nhân vô pháp trở lại quá khứ. Nàng cái gì cũng chưa làm sai, sai chính là bổn Vương. Sau một hồi, trong bóng đêm mặc trọng liên mới mở miệng nói, hắn như cũ không thể tin chính mình năm đó sẽ như vậy đối nàng, này trong đó nhất định có cái gì vấn đề. Chính là ngươi hiện tại nhận sai cũng tới không còn kịp rồi nha, triều tích chủ nhân nói qua, nàng cả đời đều sẽ không tha thứ ngươi. Đại hoàng một bên gặm thịt một bên ở đại ma vương ngực thượng giải mối. Đời này không được, liền kiếp sau, luôn có một đời, nàng sẽ tha thứ bổn vương. 946 chương 946 thành chủ đại nhân nuôi chó. Chương 946 thành chủ đại nhân nuôi chó. Đại hoàng đều sắp bị đại ma vương này bất khuất tinh thần cấp cảm động tới rồi. Anh anh anh, người ác thật là kỳ quái, sớm biết hiện tại cần gì phải lúc trước đâu. Nó dùng móng vuốt lau một phen miệng bao thượng dù, ba ba nhi nhìn đại ma vương, đại ma vương điện hạ, có thể lại cho ta một con châu sao. Mặc trọng liên, thành chủ phủ gần nhất tài chính báo nguy, không biết thành chủ đại nhân như thế nào, dưỡng khởi cầu tới, cố tình còn dưỡng một con đặc biệt có thể ăn cẩu một ngày muốn ăn mấy đầu như cái loại này. Toàn bộ thành chủ phủ đều ở quay chung quanh như thế nào giảm bất mặt khác chi tiêu tới nuôi chó. Rốt cuộc bọn họ thành chủ đại nhân keo kiệt tính tình trước nay cũng chưa biến quá, chẳng sợ hắn phú lưu du, cũng tuyệt đối sẽ không nhiều cấp một ly tiền. Bọn thuộc hạ muốn khóc, rất muốn đem kia chỉ cự có thể ăn cẩu tử hầm canh làm sao bây giờ. Bọn họ hiện tại vô cùng hoài niệm uy hiếp kia chỉ đại hoàng cầu nhận tử. Mặc kệ như thế nào, từ cố chiều tích mâu tử xuất hiện lúc sau, bọn họ phát hiện một cái phi thường nghiêm trọng vấn đề, thành chủ đại nhân càng ngày càng có nhân tình vị. Nếu là đặt ở lúc trước, như vậy một con cẩu tử, khẳng định đã sớm đã chết trăm ngàn trở về. Mấy năm nay, ma tộc rơi dụng bộ tộc đã dần dần bị tụ lại, ở trong tối hình thành một khổ không nhỏ thế lực, thương lan đại lục bất quá là bọn họ tạm thời ẩn mà mà thôi. Đại tư mệnh đoạn vân đại nhân bận về việc ma tộc sự vật, hiếm khi xuất hiện ở tội ác chi thành. Bất quá gần nhất lại là có tin tức chuyển đến, ma tộc thiếu tư mệnh sắp đến tội ác chi thành. Sợ là phụng đại tư mệnh mệnh lệnh, tiến đến chiếu cố điện hạ. Rốt cuộc bọn họ cũng đều biết, điện hạ trong khoảng thời gian này thâm bị thương độc tra tấn, cứ việc hắn mặt ngoài thoạt nhìn giống cái không có việc gì người, nhưng mỗi đến ban đêm thời điểm, bọn họ vẫn là có thể nghe thấy kia từng trận thống khổ kêu rên. Bọn họ không biết kia rốt cuộc là như thế nào thống khổ, mới có thể đem như vậy một cái cường đại nam nhân tra tấn thành như vậy. Có người ở điện hạ bên người chiếu cố cũng là tốt, Ma tộc tự hủy diệt lúc sau, tộc nhân khắp nơi phân tán, nhiều năm như vậy qua đi, hình thành không ít bộ tộc, vị này thiếu tư mệnh chính là Quá A Bộ tiểu thư, tên là Quá A Nhiễm. Thiếu tư mệnh Quá A Nhiễm là ma tộc có tiếng mỹ nhân nhi, nghe nói này bộ dạng còn có vài phần giống năm đó đổ mi điện hạ, cho nên phá lệ chịu ma tộc tôn kính, Quá A Bộ cũng đem vị tiểu thư này trọng điểm bồi dưỡng, làm nàng từ nhỏ liền đi theo ở đại tư mệnh đoạn vân bên người, từ hắn tự mình dạy dỗ nay cũng chính là vì cái gì quá ai nhiễm tuổi còn trẻ là có thể trở thành ma tộc thiếu tư mệnh nguyên nhân. thành chủ phủ gần nhất nhưng thật ra vội vàng, một bên muốn nuôi chó, một bên còn muốn chuẩn bị nên đón thiếu tư mệnh quá ai nhiễm tiểu thư. Nhưng thật ra đại ma vương điện hạ, hoàn toàn không đem hết thể để vào mắt. Gần nhất hắn thường xuyên đứng ở thành chủ phủ đỉnh điểm, ra bên ngoài xem. Năm năm tới, hắn chưa bao giờ bước ra quá tội ác chi thành. Không có đi xem qua bên ngoài thế giới, đơn giản là lúc trước trên người hắn ma khí cùng chính mình thân thể không có hoàn mỹ dung hợp, hắn muốn giữ lại chính mình cuối cùng nhân tính, cho nên vẫn chưa dễ dàng rời đi tội ác chi thành. Nhưng hiện tại, hắn có vướng bận, liền thường xuyên ngóng nhìn ngoài thành thế giới. Một tảng lớn đầm lầy bụi gai mà như là vọng không đến biên giống nhau, chiếm đầy hắn toàn bộ tầm nhìn. Đại hoàng cẩu sẽ thường thường ngậm một con phì đùi gà xuất hiện, hỏi, ma vương điện hạ. Muốn ăn chút sao? Trong khoảng thời gian này xuống dưới, nó phát hiện Đại Ma Vương Điện Hạ tuổi Hồ cũng cũng không có như vậy hung tàn a, ít nhất là đem nó dưỡng mơ phì thể tráng, Đại Hoàng trước nay đều không có ăn như vậy thỏa mãn quá. Mấu chốt là hiện tại ở thành chủ phủ, thậm chí là toàn bộ tội ác chi thành nó đều có thể tùy tiện nhảy nhót. 947 chương 947 phi Đáng chết cầu lương Chương 947 phi Đáng chết cầu lương Như vậy một hồi xuống dưới, nó liền rất có loại vui đến quên cả trời đất cảm giác, cũng không vội mà rời đi nơi này, tính toán lại ăn không uống không một đoạn thời gian, đem chính mình dưỡng béo điểm lại nói. Rốt cuộc nó hiện tại thể trạng cũng quá gầy yếu đi điểm, bên ngoài nhưng không tốt như vậy đãi ngộ đâu Đại ma vương không trở về lời nói, nó liền hay còn một ngụm đem đùi gan ướt, xương cốt đều không phun cái loại này. Đại ma vương điện hạ Ngài có phải hay không muốn đi xem bên ngoài thế giới a? Theo sau, đại hoàng nhìn nhìn mặc trọng liền trầm lấy mặt, mới lại dùng gần như thương lượng ngữ khí nói với hắn nói, bằng không, cậu ra mang ngươi đi ra ngoài kiến thức kiến thức. Nó hiện tại bỗng nhiên có điểm đáng thương khởi đại ma vương, cảm thấy hắn hình như là một cái bị nhốt ở hoa lệ lâu đài công chúa điện hạ, cô độc lại bất lực, chờ vương tử tới cứu hắn cái loại này. Cố tình vương tử không những không cứu hắn, còn thọc hắn giao nhỏ. Đem hắn đẩy vào càng hắc cá bực sâu. Hắn nỗ lực muốn từ trong bực sâu bò lên tới, nhưng bực sâu phía trên quang không chịu cho hắn đinh điểm cơ hội, hắn liền chỉ có thể như vậy yên lặng nhìn chăm chú. Đại hoàng yên lặng não bổ vừa ra tuồng, cuối cùng đem chính mình cấp ngược khóc. Nó yên lặng lao một phen nước mắt, quyết định hai ngày này ăn ít một con trâu, ăn ít một con gà, coi như là báo đáp đại mà vương điện hạ. Nàng trụ địa phương, nhưng xinh đẹp. Sau một hồi, Mặc trọng liên mới hỏi ra như vậy một câu tới. Đại hoàng sửng sốt một chút, ngẫm lại hiện tại, chiều tích chủ nhân hoặc là là ở Thánh Địa, hoặc là là ở Đan Đảo, hai nơi địa phương đều là nhân gian tiên cảnh. Suy nghĩ trong chốc lát nó mới nói nói, sơn bị nước bao quanh vòng, hoa thơm chim hót, có ăn không hết trái cây, phát không song điệp, xem bất tận cảnh đẹp. Thật là thực mỹ địa phương, chính là từ đại hoàng trong miệng nói ra sau, như thế nào đều có một cổ dầu mỡ cảm giác. Mặc trọng liên một thân ma khí rút đi rất nhiều, hắn nhìn ngoài thành một mảnh ám hắc bụi gai mà, khó có thể tưởng tượng kia đủ mọi màu sắc thế giới là cái dạng gì. Nàng vui vẻ sao? Theo sau, hắn lại hỏi. Này ta cũng không biết. Đại hoàng lắc đầu, nàng không yêu cười, liền tính cười rộ lên cũng lạnh như băng, nhưng dò người. Có một lần cố chiều tích đối nó cười lạnh thời điểm, nó cơ hồ cho rằng đối phương muốn đem nó kéo đi hầm canh đâu. Mặc trọng liên đích sắc không nhớ rõ cô chiều tích cởi rộ lên là bộ dáng gì, hắn cũng chỉ gặp qua nàng nhàn nhạt câu môi, cười lạnh bộ dáng, Hắn không thể tin được, nàng nếu là thật sự cười rộ lên nên là như thế nào cảnh đẹp, hắn rất muốn nhìn xem. Tưởng tượng đến kia bộ dáng, hắn biểu tình không khỏi đều trở nên ôn nhu lên, khỏe môi cũng phá lệ con cong. Đại hoàng vừa lúc nghiêng đầu đi, thấy như vậy một màn không khỏi liền ngây người. Nó bỗng nhiên có chút minh bạch vì cái gì toàn bộ tội ác chi thành đều là một mảnh màu đen, bởi vì sở hữu sắc thái đều bị đại ma vương điện hạ đoạt hết. Hắn chẳng lẽ liền không phát hiện, hắn cười rộ lên bộ dáng quả thực ngọa tào sao. Đại hoàng cảm thấy, chính mình nếu là cá nhân nói, nói không chừng đều sẽ yêu đại ma vương điện hạ. Nó khẽ meo meo nuốt một ngụm nước miếng, nhìn hắn sau trên vai còn chưa khép lại thường, hỏi, đại ma vương điện hạ, ngươi liền không hận chiều tích chủ nhân sao? Hận nàng cái gì? Mặc trọng liên có chút khó hiểu. Thương thế của ngươi, ngươi độc đại hoàng vẫn chưa đem nói cho hết lời. Nó chỉ biết, nếu là đổi làm những người khác, bị cha tấn thành như vậy, khẳng định muốn giết triều tích chủ nhân tâm đều có. Nàng hơn ta, ta là ta thiếu nàng. Mặc trọng liên như cũ nhìn phương xa, ôn nu lại đạm nhiên nói, nhược nhiên nàng chịu tha thứ ta, muốn ta chết ta cũng nguyện ý. Đại hoàng, phi, đáng chết cầu lương. 948 chương 948 tiểu nãi bao huyết dấu tay. Chương 948 tiểu nãi bao huyết dấu tay. Thật lâu sau sau đại hoàng lại mới nói nói, Điện hạ ngươi nếu như vậy thích triều tích chủ nhân, vì cái gì lúc trước còn muốn. Nó chính là chính mắt thấy hắn làm những cái đó làm triều tích chủ nhân vinh viễn đều sẽ không tha thứ chuyện của hắn. Mặc trọng liên trầm mặc, vấn đề này hắn sớm hay muộn sẽ biết. Thiếu tư mệnh quá ai nhiễm tới tội ác chi thành trước một ngày. Mặc trọng liên thu được một phong thư nặc danh, cố vô tâm tại đây, nếu muốn hắn mạng sống, một người tới viêm vực chủ thành. Chỗ ký tên là tiểu nãi bao huyết dấu tay. Bám vào ở phong thư còn có tiểu nãi bao tùy thân chi vật, cái kia theo hoa hồng đỏ bọc nhỏ bao. Mặc trọng liên thu được này phong thư thời điểm, trên người ma khí cơ hồ muốn đem toàn bộ cung điện bao phủ, lá thư kia ở trong tay hắn bị đốt làm cho tàn. Toàn bộ tội ác chi thành nháy mắt bị hàn băng đóng băng giống nhau. Mọi người không lý do một trận run bẩn bật theo sau bọn họ chỉ thấy thành chủ phủ trên không bỗng nhiên xuất hiện một con thật lớn ma xương ngủ cự lang, mà cự lang phía trên, đứng một thân hắc thường thành chủ đại nhân. Bọn họ như cũ thấy không rõ thành chủ đại nhân khuôn mặt, nhưng kia một thân uy áp như cũ áp chế bọn họ không thở nổi, thẳng đến thành chủ đại nhân ngự cự lang bay khỏi tội ác chi thành, bọn họ mới phục hồi tinh thần lại. Thành chủ đại nhân! Rời đi tội ác chi thành! Tất cả mọi người kinh ngạc, này 5 năm thời gian, thành chủ đều tọa chấn tội ác chi thành, chưa từng rời đi quá một ngày, tất cả mọi người ở tò mò, rốt cuộc là cái gì thế nhưng làm hắn rời đi. Ở đây chẳng lẽ là cùng hung cực các đồ đệ, mặc dù là tận mắt nhìn thấy thành chủ rời đi, bọn họ cũng không dám sinh ra nửa điểm lô mãng tâm tới. Rốt cuộc ở biết được hắn bị thương chúng độc sau, có như vậy một ít không muốn sống tiến đến khiêu chiến thành chủ quyền uy. Không có chỗ nào mà không phải là chết thấu thấu. Thành chủ đại nhân có bao nhiêu cường, bọn họ không thể nào biết được, chỉ biết tuyệt đối không thể dễ dàng treo chọc người nam nhân này, cho dù là hiện tại thấy hắn rời đi, cũng không thể sinh nửa điểm dị tâm, rốt cuộc hắn thuộc hạ. Cũng là mỗi người cường dò người. Nhất khiếp sợ không gì hơn thành chủ phụ bọn thuộc hạ, bọn họ vẻ mặt mộng bước hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, những năm gần đây chính là bên ngoài đã xảy ra thiên đại sự. Điện hạ đều sẽ không rời đi thành chủ phủ nửa bước. Lần này rốt cuộc là chuyện gì, lại là kinh hắn tự mình đi ra ngoài. Thiếu tư mệnh quá ai nhiễm tới thời điểm, thành chủ phủ người đã là hoàn toàn vô tâm tư tiếp đai nàng. Quá a nhiễm lớn lên cực Mỹ, nàng có một đôi đá quý lang mắt, người mặc một thân váy đen, váy đen từ đuổi chỗ xẻ tà, lộ ra nàng một đôi tế bạch chân dài, rõ ràng là ma tộc thiếu tư mệnh, lại có một cổ tử nói không nên lời tinh linh chi khí. Chỉ là nàng cả người đều phát ra người sống chớ tiến hơi thở, làm người không dám dễ dàng tới gần. Biết được thành chủ đại nhân rời đi tội ác chi thành, nàng không một câu cũng không bỏ xuống, lập tức liền theo thành chủ đại nhân biến mất địa phương đuổi theo. Viêm vực, là thương lan đại lục thượng hỏa hệ linh khí nhất đầy đủ địa phương. Viêm vực vực chủ viêm dương, là tứ đại vực tuổi trẻ nhất vực chủ, năm đó đến thánh địa vô lanh thánh chủ thưởng thức, đem đại nữ nhi vô phục gả cho hán. Hôn sau hai người sinh một tử, đặt tên Viêm Triệu. Viêm gia thế đại trưởng quản Viêm vực, Viêm người nhà trời sinh liền có ngự hỏa bản lĩnh, có thiên phú liền liền tam muội chân hỏa cũng có thể luyện thành. Bởi vậy, Viêm vực trung cũng ra không ít luyện đan sư, chỉ là so với Lâm vực luyện đan sư kia đó là chín châu mất sợi lông, dù vậy, này cũng làm Viêm gia phi thường có tư bản. Viêm vực chủ thành, đó là Viêm gia bổn gia nơi ở, chủ thành ở ngoài, là một mảnh dung nham biển lửa. 949 chương 949 viêm vực Chương 949 viêm vực Ở biển lửa chung, tứ phía đều có một cái hoa lộ đi thông chủ thành. Này bốn con đường thượng tất cả đều là xích hồng sắc hoa tươi, đến nỗi lửa cháy bên trong, lại là không chút sức mẻ, nửa điểm không có bị nôn nóng dấu vết. Lời này gọi là viêm hoa, viêm da tổ tông dùng tỉ mỉ đào tạo, viêm đậu phộng với liệt hỏa bên trong, có thể ngăn cản hừng hực lửa cháy, thậm chí là dung nham. Ngoại giới muốn tới viêm vực chủ thành, chỉ có thể trải qua này bốn điều viêm hoa lộ. Nguyên bản vực chủ viêm dương cưới thánh địa đại tiểu thư vô phục, ở Thương Lan Đại Lục Thượng, viêm vực danh vọng một lần đuổi kịp lâm vực, viêm triệu vốn là viêm dương nhi tử, lại từ nhỏ bị đưa đi thánh địa dưỡng. Viêm dương là cái gì tâm tư, ngoại giới chỗ nào có thể không biết. Không ngoài là bởi vì lúc trước vô cực thánh tử tựa như phế nhân một cái, lâm súc lại liên tiếp sinh hai cái nữ nhi. To như vậy thánh địa chỉ có viêm triệu như vậy một cái có huyết thống quan hệ nam nhi hậu bối. Đem viêm triệu dưỡng ở thánh địa, chờ hắn tương lai lớn lên lúc sau, liền vô cùng có khả năng trở thành thánh địa người thừa kế. Viêm vực vực chủ viêm dương chiêu thức ấy bản tính có thể nói là đánh cực hảo, chính là hiện tại ra nhiều chuyện như vậy sau, viêm vực nhưng thật ra thành chê cười. Lâm súc bị hưu, viêm triệu liền trước thánh chủ cháu ngoại cái này danh phận đều thực xấu hổ, vô cực thánh tử tiếp quản thánh địa. Nhân ra chính là có ruột thịt từng cháu ngoại, nghe nói vẫn là cá nhân gặp người hái hải tử. Kể từ đó, viêm triệu đối thánh điệu tới nói, thật là liền cái giấm đều không tính là. Viêm dương tự nhiên đau đầu, nguyên bản nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, thánh điệu này khối đại thịt mỡ chính là bọn họ, hiện tại việc này vừa ra, phảng phất chính là sắp đến miệng thịt mỡ liền bay giống nhau. hắn liên quan chính mình thê tử vô phục đều không nghĩ lý. Cứ việc phía trước lâm súc liền phái người truyền đạt tin tức, nói vô phục cùng vô linh hai tỷ muội bị cố chiều tích hành hung một đốn. Hắn lại là liền câu an ủi nói đều không có trở về, càng miễn bản phái người đi đem vô phục mẫu tử tiếp đã trở lại. Hiện tại bao nhiêu người đang chê cười hắn viêm dương đại mộng công giá trang đâu, đôi mẹ con này nghiễm nhiên đã là hắn vết nhơ. Viêm dương nguyên bản là muốn cho bọn họ tự sinh tự diệt, rốt cuộc hắn bên người tưởng cho hắn sinh nhi tử nữ nhân có rất nhiều. Không có vô phục cùng viêm triệu, hắn còn có rất nhiều mặt khác thế nhi. Nhưng gần nhất, viêm dương lại là thái độ khắc thường, lại là phái người từ thánh địa đem vô phục cùng viêm triệu tiếp đã trở lại. Nguyên bản thế nhân còn tưởng rằng hắn bạc tình quả nghĩa đâu, viêm triệu ra như vậy một tay, nhưng thật ra lại làm thế nhân cảm thấy hắn là cái hảo trợ phu, hảo phụ thân rồi. Vô phục mẫu tử bị tiếp sau khi trở về, như nhau năm đó bị ăn ngon uống tốt hầu hạ. Trong lúc nhất thời đôi mẹ con này lại có chút đắc ý với báo. Phía trước còn tung thành cầu viêm triệu, tức khắc liền lại khôi phục hắn tiểu ba vương tư thái, thánh địa bên kia không trông cậy vào liền không trông cậy vào đi, hắn rốt cuộc là viêm vực vực chủ nhi tử, liền tính vô pháp kế thừa thánh địa, tương lai cũng là sẽ kế thừa viêm vực. Trở thành một phương vực chủ, cũng đủ hắn kiêu ngạo. Vô phục rất rõ ràng, viêm dương hiện tại đối bọn họ hảo. Hoàn toàn là bởi vì cố vô tâm cái kia tiểu tử muốn chết. Cái kia tiểu tạp trùng vừa chết, cố chiều tích lại lệnh, kia thánh địa sớm muộn gì vẫn là nàng nhi tử viêm triệu. Đối cái này bảo đối của cưng, viêm dương tự nhiên vẫn là đến hảo hảo đối đãi. Kia đối làm người vô cùng chán ghét mẫu tử, chết chát rồi. Cho nên vô phục cả người nhẹ nhàng rất nhiều, một lần nữa đạt được mất đi hết thảy, nàng không thể không cảm tạ lâm xúc, rốt cuộc vẫn là mẫu thân có biện pháp. Biết như thế nào bằng tiểu nhân đại giới, đạt được lớn nhất thích lợi. Tuy là cố chiều tích cũng không nghĩ tới, nàng như vậy coi trọng sát mị, cuối cùng lại cho nàng trí mạng một cách đi. 950 chương 950 quan hệ cho hấp thụ ánh sáng. Chương 950 quan hệ cho hấp thụ ánh sáng. Nàng tưởng tận trăm phương nghìn kế muốn làm sát mị đức tay trọng sinh, nhưng người ta trong lòng còn ở đâu. Ai làm các nàng một cái không cẩn thận sẽ biết. Tội ác chi thành thành chủ là nàng kẻ thù đâu. Cụ thể là như thế nào trở thành kẻ thù cũng không quá rõ ràng, tóm lại là huyết hải thâm thủ là được. Hơn nữa, phía trước lời đồn cũng không phải giả, cố vô tâm cái kia tiểu tạp trùng, có rất lớn khả năng chính là tội ác chi thành thành chủ nhi tử. Bọn họ phía trước tuy rằng đem lời đồn giải rác đi ra ngoài, nhưng thương lan đại lục thượng cũng không phải người tin tưởng, này cũng không có việc gì. Những cái đó không đầu góc người nhìn đến chân tướng thời điểm, tổng hội tin tưởng. Cho nên lâm xúc cấp ra sát Mỹ một cái cực mê người điều kiện, làm nàng quải ra cố vô tâm, bọn họ dụ dỗ ra tội ác chi thành thành chủ. Cứ như vậy, cố vô tâm thân phận thật sự liền sẽ cho hấp thụ ánh sáng. Đến lúc đó, này tiểu tạp trùng cùng tội ác chi thành thành chủ đều đem chết ở viêm vực. Bọn họ viêm vực trừ bỏ như vậy một lớn một nhỏ hai cái ma đầu, cũng sẽ là kể công đến Mỹ nhất định đến chịu toàn bộ thương lan đại lục người tôn kính, đến lúc đó chính là thánh địa không thể không một lần nữa làm viêm triệu trở thành người nối nghiệp đi. Cái này cách làm tuy rằng có chút mạo hiểm, nhưng một khi thành công, đối với viêm vực tới nói sẽ là thật lớn thu hoạch, cho nên viêm dương mới cùng lâm xúc hợp tác, tới mạo hiểm như vậy. Hiện tại hết thể chuẩn bị ổn thỏa, liên chờ cá lớn thượng câu. Ba ngày trước, tiểu nãi bao bị bắt góc, cùng lần trước giống nhau, bọn họ vận dụng hoặc thú lực lượng. Bị quải cùng ngày, viêm ca cao cùng béo phủ chính cùng hắn cùng nhau đâu, vì thế một không cẩn thận ba cái tiểu thí hài chỉnh chỉnh tề tề bị quải. Chỉ là có thượng một lần trải qua, tiểu nãi bao trước hết tỉnh lại. Bọn họ ở một chiếc trong xe, bên trong đen nhánh một mảnh, bên ngoài sát mị đang ở lái xe, roi rừng ở gấu khổng lồ thú thân thượng, nó phát ra một tiếng gào giống, cường hữu lực móng nuốt bảo mặt đất, lại là một trận ra tốc chạy như điên, một đường trực tiếp hướng viêm vực chủ thành chạy vội. Tiểu nãi bao bên trái nằm viêm ca cao, bên phải nằm béo dịu, béo dịu cái kia vô tâm không phổi còn đánh khó khè, nước miếng tích tắc chảy mãn ngược đều là. Tiểu nãi bao hắn trong chốc lát, không biết chính mình ngủ bao lâu. Mặc dù trong bóng đêm, hắn thị lực cũng cực hảo, hắn chỉ cảm thấy trên tay nhao dính dính, rỗi khai vừa thấy chỉ thấy toàn bộ tay đều là khô cạn vết máu, mẫu thân cho hắn bọc nhỏ bao cũng không thấy, hắn vẫn chưa hoảng loạn, chỉ là nhăn nhăn mày. Mẫu thân nói qua. Gặp được bất luận cái gì sự đều không cần hoảng loạn. Hắn cẩn thận tiếng vọng trong chốc lát, chỉ ẩn ẩn nhớ rõ quái gì tiếng sáo cùng cuối cùng sát mị gì thân ảnh. Tiểu nại bao từ béo dịu trên người vượt đi ra ngoài, xuyên thấu qua hát trong xe một tia khe hở, vừa lúc thấy sát mị bóng dáng, nàng ăn mặc một thân hắc ý điề, trong tay cầm một cái roi dài, đang ở xua đuổi gấu khổng lồ thú. Tiểu nại bao không có phát ra chút thanh em tới, hắn biết sát mị gì không thích chính mình nhưng là hắn cũng biết sát mị gì không phải người xấu hắn chỉ là thực nghi hoặc nàng rốt cuộc muốn làm cái gì hắn nho nhỏ thân mình dựa vào xe trên vách nhìn hùng xe chạy vào một mảnh dung nham biển lửa xuyên qua thật dài hoa lộ cuối cùng tới rồi một tòa kim bích huy hoàng thành trì nơi này đó là viêm vực chủ thành sở hữu kiến trúc đều này đây hoàng kim chế tạo ở dung nham biển lửa chung có vẻ và sáng lạ mà nhất hoa lệ viêm ra liên tọa lạc ở chủ thành tối cao mà địa phương Kim Ngọc gọt ruột viêm da so chủ thành nội mặt khác kiến trúc đẹp đẽ quý giá nhiều bởi vì nơi đây hỏa hệ linh khí nồng hậu cho nên kiến trúc cơ bản này đây hoàng kim chế tạo tránh cho phát sinh không cần thiết hỏa hoạn 951 chương 951 sinh một đứa con chương 951 sinh một đứa con cuối cùng hùng xe trực tiếp vào viêm gia ở một chỗ tiểu viện tử ngừng lại loàn xoàng rốt cuộc cửa xe khai chiếu tiến vải tia chói mắt quang tới. Tiểu nại bao lập tức giả bộ ngủ. Cửa xe chỗ, là một cái đầy đầu tóc đỏ nam nhân, hắn lớn lên cực gầy, cùng viêm triệu có 5-6 phân tương tự, người này đúng là viêm vực vực chủ viêm dương. Sắt mị từ xa tiền xoay người nhảy xuống, nàng thu hồi trong tay roi, lạnh như băng đối viêm dương nói, người đưa tới, các người đáp ứng ta, đừng nuốt lời. Như thế nào còn muốn hai cái vật nhỏ? Viêm dương có chút ngoài ý muốn, Trong đó một cái hắn nhận được, Viêm Ca Cao, là Lâm Lâm ngoại tôn nữ, nàng nương Viêm Bình Nhi, là hắn thứ muội. Mua một tăng hai, các ngươi kiếm lời. Sắt Mị lạnh lùng nói, nhớ kỳ các ngươi hứa hẹn. Viêm Dương lạnh lùng cười, hắn đem cửa xe hở khách trụ, ta Viêm vực từ trước đến nay nói chuyện giữ lời, ngươi liền chờ xem kịch vui đi. Hiện giờ Cố Vô Tâm ở bọn họ trên tay, Viêm vực chủ thành đã bày ra thiên la địa võng, tin cung đưa đến tội ác chi thành. Nhược nhiên thành chủ tới cứu hắn, liền chứng thực cố vô tâm chính là con hắn, đến lúc đó, hắn lại ra tay giết này đối phụ tử, hắn chính là toàn bộ thương lan đại lục anh hùng. Còn hắn viêm triệu liền cũng thuận lý thành trương trở thành thánh địa người thừa kế duy nhất. Nhược nhiên tội ác chi thành thành chủ không tới. Kêu hắn lặng lẽ giết cố vô tâm, cũng không ai biết. Nghĩ vậy nhi, viêm dương không khỏi nhìn nhiều sát mị hai mắt, này nữ tử sinh rất đẹp, nếu là cứ như vậy giết diệt khẩu nói. Đảo có chút đáng tiếc, hắn không khỏi chọn môi cười, đi phía trước lại gần một bước, một tay gởi lên sát mị cảm, mang theo ái mội cười hỏi, nhưng thật ra sát mị cô nương, ngươi không bằng lưu tại ta bên người, ta sẽ không bạc đáy ngươi. Hắn cái dạng gì nữ nhân không ngủ quá, nhưng thật ra còn không có nếm thử quá sát thủ tư vị, cũng không biết cái này sát mị có phải hay không cái non, nếu đúng vậy lời nói, hảo hảo dạy dỗ dạy dỗ. Không chừng là như thế nào lệnh người mất hồn tư vị như đâu. Sắt mị bị hắn sắc mị mị ánh mắt nhìn chầm chằm thực không thoải mái, nàng sát mặt một trận lạnh băng, sau này lui một bước, vực chủ thỉnh tự trọng. Ha ha! Viêm dương cười một tiếng, thu hồi tay tới, có chút không thoải mái, lại quá không lâu, toàn bộ thương lan đại lục đều duy ta viêm vực độc tôn. Sắt mị cô nương cần phải tưởng hảo, lúc này không cùng ta, đến lúc đó cũng đừng hối hận không kịp. Viêm dương rất ít gặp được như vậy không biết điều nữ nhân, hắn ánh mắt trở nên có chút âm độc lên. Sát mị không nói, nàng hai tròng mắt hơi ngưng. Viêm dương cho rằng nàng là yếu thế, kia chỉ thu hồi đi tay lập tức không thành thật, ôm hướng sát mị eo, ngươi cần gì phải chăng đâu, liền thân nhân đều có thể phản bội, cho ta làm tiểu thiếp có cái gì ngượng ngùng? Đến lúc đó ngươi nếu là có thể cho ta sinh một đứa con, ta bảo đảm càng thêm yêu thương ngươi, làm ngươi đương gì nương. Thưởng thụ vinh hoa phú quý, ngươi không bao giờ dùng đường cái gì sát thủ, quá kia vết đao liếm huyết sinh sống. Hắn vừa nói, tay còn ở sát mị trên eo hung hăng sờ soạn một phen. Sát mị ghê tẩm tưởng phun, nàng biết viêm vực vực chủ không phải cái gì thứ tốt, lại không tưởng là như vậy cái dầu mơ ghê tẩm nam nhân. Hắn kia một câu phản bội thân nhân, càng là làm sát mị trong mắt toát ra một tia lãnh quăng tới. Nàng đang muốn đánh trả. Lại thấy nguyên bản nên ở trong xe an tĩnh ngủ say tiểu nãi bao, chợt một chút nhảy ra tới, hắn như là một con hung ác tiểu chó săn, lập tức nhào vào viêm dương trên người, hung hăng cắn viêm dương tay. kia một ngụm đi xuống, thẳng cắn viêm dương máu tươi chảy ròng, trên tay cả da lẫn thịt rất một khối to. 952 chương 952 nãi hung nãi hung. Chương 952 nãi hung nãi hung. Lao lưu manh, buông ta ra sát bị gì. Tiểu Lại Bao một bên cắn hắn, một bên hung tận từ trong cổ họng phát ra mơ hồ không rõ thanh âm tới. Viêm Dương bị cắn buông lỏng tay ra, sắt mị có thể tự do, nàng kinh ngạc nhìn kia chỉ tiểu Lại Bao, bị hoặc thú mê hoặc lúc sau, nàng sợ bọn họ trên đường tỉnh lại, còn tự mình hạ đại liều thuốc mê dược, dựa theo mê dược liều thuốc, bọn họ ít nhất còn phải hôn mê cái mấy ngày mấy đêm. Nàng không nghĩ tới tiểu Lại Bao lại là nhanh như vậy liền tỉnh. Không những tỉnh lại, còn ở bảo hộ nàng. Nàng đối tiểu nãi bao thái độ vẫn luôn đều lạnh như băng, viêm ca cao cùng béo dịu đều không thích nàng, duy độc này tiểu bao tử, đến bây giờ thế nhưng đều còn ở giữ gì nàng. Sát mị sững sở ở tại chỗ, nhìn tiểu nãi bao nhe răng trận mắt, một bộ nãi hung nãi hung bộ dáng. Lao lưu manh, không chuẩn ngươi khi dễ sát mị gì. Tiểu nãi bao miệng đầy là huyết, hắn ánh mắt kiên định vô cùng, một bên cắn viêm dương. Một bên sung phong liều chết bị nói, gì đừng sợ, mẫu thân không ở ta sẽ bảo hộ ngươi. Trong nháy mắt, sắc mỹ kia viên bị hàn băng bao vây tâm tức khắc bị đánh cái dập nát, nàng biết tiểu nãi bao thực thông minh, hắn không có khả năng không biết đã xảy ra cái gì. Biết rõ nàng đối hắn không có hảo ý, nhưng đứa nhỏ này lại ở dùng hết toàn lực bảo hộ nàng. Nàng vẫn luôn ở căm hận, căm hận cố chiều tích vì cái gì sinh hạ kẻ thù nhi tử, nàng cũng ở căm hận tiểu nãi bao. Mỗi khi nhìn hắn gương mặt kia, nàng liền nhớ tới mặc trọng liên là như thế nào thiêu chết nàng thân nhân, nghĩ ngọc trầm bị xé thành mảnh nhỏ cảnh tượng, nàng thật sự vô pháp làm được tiếp nhận hắn. Thậm chí thời thời khắc khắc đều muốn giết hắn, chung kết cái này vốn không nên đi vào trên đời sinh mệnh. Nhưng hiện tại, nay chỉ tiểu nãi bao lại xét ở đem hết toàn lực bảo hộ nàng. Nhìn hắn nho nhỏ thân mình cùng một vực chi chủ vật lộn bộ dáng, sát mị tâm đông nhiên liền hóa thành một bãi thủy. Đáng chết tiểu tạp trùng Viêm dương bị cắn rớt mấy khối thịt Lập tức tức sùi bọt mép Hắn trong lòng bàn tay trực tiếp ngưng tụ khởi Một đoàn tam muội chân hỏa tới Nhắm ngay tiểu nãi bao đỉnh đầu liền phải lện xuống đi Tiểu nãi bao rốt cuộc chỉ có 5 tuổi Hắn lực lượng tuy rằng rất cường đại Nhưng hắn cũng không hiểu được như thế nào sử dụng Ngày thường cũng liền đánh đánh béo dịu Rồi rồi viêm triệu chi lưu Muốn cùng một cái vực chủ đánh nhau Hắn đích xác vẫn là quá non Hung chi Bởi vì hắn lực lượng thường thường bạo tẩu tình huống, sợ hai tổn hại cập thân thể hắn, cố chiều tích còn đem hắn đại bộ phận lực lượng đều phong ấn ở. Mắt thấy viêm dương tam muội chân hỏa liền phải nện xuống đi, còn ở sưng sờ sát mị đột nhiên một chút liền phi thân đến hắn trước mặt, tay nàng chung nhiều ra một phen loan đao tới, trở tay liền cắt vào viêm dương thủ đoạn. Viêm dương tức khắc sau này một chia tay, sát mị lập tức liền đem tiểu nãi bao nhận được chính mình trong lòng ngực. Đây là nàng lần đầu tiên cùng tiểu nãi bao thân mật tiếp xúc, hắn mềm mại, thịt hô hô một đoàn, ôm vào trong ngực rất có xúc cảm, ấm áp, như là một viên tiểu thái dương giống nhau, làm người trong lòng sinh ra vô hạn ấm áp tới. Dì, ngươi đừng sợ, có ta ở đây đâu. Tiểu nãi bao ở sát mị trong lòng ngực, còn đang an ủi nàng đầu, phản phất vừa rồi viêm dương tam muội chân hỏa muốn đánh không phải hắn, mà là sát mị dường như. Sát mị, ngươi đây là có ý tứ gì? Viêm dương bình tĩnh lại, nhìn sát mị đầy mặt đằng đằng sát khí bộ dáng, càng thêm bất mãn. Ta hối hận, này chỉ bánh bao không cho ngươi. Sát mị một tay ôm tiểu nái bao, một tay nắm luôn nào, chỉ vào viêm dương, lạnh lùng nói, ta thủ ta chính mình báo, không cần phải các ngươi. 953 chương 953 hương vị nhất định thập phần ngon miệng. Chương 953 hương vị nhất định thập phần ngon miệng. Viêm dương sửng suốt một chút, ngay sau đó nở nụ cười. A, ha ha a. Ta không nghe lầm đi. Ngươi hiện tại hối hận. Viêm Dương trong mắt quang liền trở nên cực kỳ hung ác nham hiểm lên, "Sát Mị, nơi này chính là Viêm vực, ngươi tưởng ngươi nói đến là đến, nói đi là đi." Sát Mị nắm chặt trong tay loan đao, thử xem xem. Dứt lời, nàng thân hình chợt lóe liền đem tiểu nãi Bao thả lại trong xe, trong tay roi vùng, liền muốn sử dụng gấu khổng lồ thú rời đi nơi đây. "Ừ, không biết tự lượng sức mình." Viêm dương hừ lạnh một tiếng, hắn một bàn tay phụ ở sau người, một cái tay khác nhanh chóng kết ấn, tức khắc từ gấu khổng lồ thú dưới thân toát ra một đoàn đoàn liệt hỏa tới. Gấu khổng lồ thú ra lông búc cháy, nó đau ngao ngao một trận tán loạn, không cần thiết một lát lại là thành một con hỏa hùng, không đến một lát liền bị đốt tròi. Bên trong xe tiểu nãi bao cùng viêm ca cao, béo dịu bị diêu hung hăng đánh vào xe trên vách. Nguyên bản còn muốn quá mấy ngày mới có thể tỉnh lại béo dịu đầu bị đụng phải nắm tay đại một cái bao, hắn tức khắc đau tỉnh. Nãi nãi, cái nào quy nhi tử dám đấm ngươi hổ ca. Béo dịu tức khắc nhảy dựng lao cao, lại chỉ nhìn thấy bên người tiểu nãi bao cùng còn không có tỉnh lại viêm ca cao. Sao, chúng ta đây là bị bắt cóc. Béo dịu không ăn qua thịt heo cũng gặp qua heo chạy, cũng biết trước mắt tình huống này thực không ổn. Đừng xảo. Tiểu nãi bao nhìn hắn một cái. Béo dịu lập tức cơm miệng, hắn rất ít nhìn thấy cô vô tâm như vậy nghiêm túc biểu tình, lập tức gắt gao bắt lấy bên trong xe tay vịn, từ hờ khép cửa xe nhìn đi ra ngoài, chỉ thấy chung quanh tất cả đều là một mảnh biển lửa, bọn họ bên trong xe độ ấm không ngừng bay lên. Làm sao bây giờ, ta nhưng không nghĩ biến thành một con nướng hổ. Béo dịu có điểm sốt ruột, lại hận ngứa răng. cha mẹ ta khẳng định sẽ không bỏ qua cái này bắt cóc ta quy nhi tử. Là viêm triệu cha. Tiểu nãi bao nheo lại mắt tới, đưa từ diện mạo thượng hắn là có thể phán đoán ra cái kia đáng khinh nam nhân là ai. Ở đan đảo thời điểm, béo dịu lăng là muốn cuốn lấy tiểu nãi bao giảng hắn ở bên ngoài trải qua, cho nên viêm triệu là ai, hắn tự nhiên rất rõ ràng. Mũ nội nó, là cái này tiểu quy tôn là ô quy. Béo dịu hàm răng ma đến cái khanh khách vang. Tiểu nãi bao tắt một tay bắt lấy viêm ca cao, một tay bắt lấy tay vịt, hướng ra phía ngoài nhìn. Chỉ thấy sát mị cùng viêm dương đã chiến đấu ở bên nhau, một cái là viêm vực vực chủ, một cái là huyết các ưu tú nhất sát thủ. Nhưng sát mị rốt cuộc là không địch lại viêm dương, mấy chục chiêu xuống dưới sau, nàng cả người là thường, bị viêm dương một cái tát vô vào cái hốt thượng, đương trường hôn mê bất tỉnh. Tiểu nãi bao lòng tràn đầy lo lắng, nhưng hắn hiện tại chỉ phải bình tĩnh lại, hắn biết chính mình đánh không lại viêm dương cái kia lao ố quy, liền không đi làm không sợ hy sinh. Ừ cùng ta đấu. Giờ phút này viêm dương mới cười lạnh ra tiếng tới, trên người hắn có không ít đau thương, tất cả đều là sát mị thứ. Hắn nguyên bản muốn đem sát mị một đau làm thịt, nhưng nhìn đến nàng kia trương xinh đẹp khuôn mặt cùng trước đột sau kiểu dáng người sau, hắn chỉ nuốt một ngụm nước miếng, đem người khiêng ở trên vai. Tiểu nại bao ba người không hề nghi ngờ không có thể chạy thoát, trực tiếp bị viêm dương quan vào phòng chất ủi, liền hắn chất nữ viêm ca cao cũng không buông tha. Mỹ nhân nhi đắc thủ, Tiểu tạp trùng cũng nhốt lại, viêm dương tức khắc cảm thấy kê cao gối mà ngủ, liền chờ cá lớn thượng câu. Đêm đó hắn liền sai người đem sát mị hảo hảo rửa mặt trải đầu một phen, nghĩ này nữ sát thủ hương vị nhất định thập phần ngon miệng, này tâm tình liền càng thêm hảo. Viêm triệu cái kia tiểu ba vương, nghe nói cố vô tâm bị nhốt lại sau, liền tới cầu viêm dương, muốn đi nhục nhã kia tiểu tạp trùng một phen. 954 chương 954 hắn cầu bao chương 954 hắn cổ mau. Viêm dương tâm tình vừa lúc, liền cũng đáp ứng rồi. Âm u ẩm mức phòng chất ủi, cố vô tâm tìm một chỗ sạch sẽ địa phương ngồi xuống, viêm ca cao một ngày sau mới tỉnh, tỉnh lại sau cả người đau nhức. Béo dịu vẻ mặt buồn bực cùng nàng đại khái nói hạ đã xảy ra chuyện gì, viêm ca cao nghe vừa kinh vừa sợ. Nàng tuy rằng cũng là viêm người nhà, nhưng từ nhỏ liền ở lâm gia lớn lên, cái này địa phương làm nàng cảm thấy thực xa lạ. Nang nước mắt ở hốc mắt đỏ quanh, nhưng chính là quật cường chịu đựng không hướng hạ rớt. Sợ hãi cũng phải nhịp, nàng liền sợ cấp vô tâm tiểu ca ca thêm phiền. Đừng sợ. Tiểu nãi bao thiệt tình là săn sóc hảo ca ca, ở viêm ca cao trên vai vô vô, mẫu thân nhất định sẽ đến cứu chúng ta. Hắn tỉnh lại lúc sau, liền ở bên đường để lại ký hiệu, là hắn cầu bao Thân thể hắn đặc thù, cầu bao ở trên người thời điểm lông xù xù mềm mại, bị hắn kéo xuống tới sau. Mỗi một cây cẩu mao đều như cục đá giống nhau trọng, không cần lo lắng sẽ bị gió thổi đi. Ô oh, ô oh, oh, ca cao theo chân bọn họ không giống nhau, vô tâm ca ca không cần chán ghét ca cao. Bị hắn như vậy một tan ủi, viêm ca cao nước mắt tức khắc xoạch xoạch đi xuống lạc. Mặt khác nguy hiểm gì đó, nàng đảo không phải đặc biệt sợ hãi, nàng liền sợ vô tâm ca ca bởi vì nàng cũng là viêm người nhà mà chán ghét nàng. Ta sẽ không chán ghét. Tiểu nãi bao không thể gặp nữ hải tử khóc, hắn cấp viêm ca cao xoa xoa nước mắt, ngươi đừng khóc. Viêm ca cao nghe này, lập tức đem nước mắt nghẹn đi trở về, cái muối nhỏ nhất chịu nhất chịu. Béo dịu, cái này tiểu mội mội như thế nào liền không hỏi xem hắn có thể hay không chán ghét nàng đâu. Có thể hay không không cần như vậy khác nhau đối đãi. Chính lúc này, lại chỉ nghe phòng chất củi môn phịch một tiếng bị người một chân đá văng, ngoài phòng mánh liệt ánh sáng chiếu tiến vào. Thứ tiểu nãi bao ba người nheo lại mắt. Viêm triệu tiểu bá vương lại xuyên một thân đẹp đẽ quý giá siêu y gì, ấy, còn chế tạo một cây tân kim nai lưng, lúc này hạ nhân nâng một trương hoàng kim ghế dựa tiến bảo. Hắn vừa tiến đến, liền giống cái đại gia giống nhau ngồi ở hoàng kim ghế. Một đôi không lớn đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chầm chầm tiểu nãi bao. Thấy cố vô tâm này rất là trật vật bộ dáng, viêm triệu lập tức liền cười ha hả, ha, ha hả, ha, cố vô tâm. Ngươi cuối cùng là dừng ở ta trên tay đi. Hắn trên tay cầm một cây mang theo gai ngược roi, hạ nhân còn bưng một chậu nước muối tới, viêm triệu đem gai ngược roi đặt ở nước muối phao phao, theo sau có một chút không một chút ở trong tay đánh. Viêm triệu, ngươi nếu là dám đánh vô tâm ca ca, ta liền nói cho ra chủ đi, còn có thánh chủ, bọn họ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Viêm ca cao vừa thấy này tư thế, liền cái mũi cũng không chịu, nàng đôi tay chống nạnh. Giờ phút này rất là cường thế. Bang nàng tiếng nói vừa dứt, viêm triệu một roi tử liền triệu qua đi. Hắn một bên huy roi một bên hung tận nói, ta không ngừng muốn đánh cố vô tâm cái này tiểu tạp trùng, còn muốn liền ngươi cùng nhau đánh. Hắn nhưng nhớ rõ ở lâm ra thời điểm, viêm ca cao là như thế nào đối hắn. Con hảo tiểu nãi bao tay mắt lanh lẹ, trực tiếp dối tay tiếp được hắn roi, chỉ là kia roi là một kiện cao dai bảo khí, đem tiểu nãi bao lòng bàn tay quát phá. Máu tươi tức khắc từ hắn trong lòng bàn tay chảy ra. Kia roi còn phao nước muối, giờ phút này nhập miệng vết thương, cực đau. Cố vô tâm. Vô tâm ca ca. Viêm ca cao cùng béo dịu song song kêu ra tiếng tới, béo dịu càng là một vãn tay háo liền phải đánh lộn. Người đặc mãi mãi cũng dám đánh cố vô tâm, không biết trên đời này chỉ có lao tử một con hổ có thể tấu hắn sao. Béo dịu không có vô nghĩa, lập tức một quyền hướng về phía viêm triệu mặt tấu đi. 955 chương 955 đại ma đầu cha Chương 955 đại ma đầu cha Viêm triệu hoảng sợ, nhưng không chờ béo dịu nắm tay đến hắn trước mặt, cũng không biết như thế nào, béo dịu đống nhiên cảm thấy cảm thấy dưới chân mềm nũn, lại là ngã xuống hư cho rằng buồn thiếu ra sẽ như vậy xuẩn, trực tiếp tới tìm các ngươi Viêm triệu lập tức âm hiểm cười lên Cầu nhật, dám cho ngươi hổ ca hạ dược Béo dịu này tay chân rụng rời Không cần tưởng cũng biết đã xảy ra cái gì. Không rơi rược, chờ các ngươi phản đánh ta. Các ngươi xem bổn thiếu ra có như vậy ngu xuẩn. Viêm triệu hung tận nói, tới chỗ này phía trước, hắn đã sai người cho bọn hắn đồ ăn hạ nhuyễn cân tán. Thứ này không ngừng sẽ làm bọn họ toàn thân mệt mỏi, còn sẽ tạm thời phong ấn trụ bọn họ linh lực. Lần trước ở lâm gia bị cố vô tâm đánh tơi bởi thảm, hắn nhưng giải qua giao hấn, tự nhiên đến chuẩn bị như vậy một tay gia thảo ngươi ra ra tiên nhân bản bản. Béo dịu xuất khẩu thành dơ, hắn tính tình cùng hắn cái kia tính tình táo bạo hổ cha giống nhau như lúc, một ngụm thô tục hoàn mỹ kế thừa cha mẹ hắn. Xem ngươi đợi chút còn mắng không mắng đến ra tới. Viêm triệu tiếp tục gâm hiểm cười, hắn cũng không nhận thức béo dịu, nhưng nếu là củng cố vô tâm cái kia tiểu tạp trùng một đám, tất nhiên không phải cái gì thứ tốt, hắn tự nhiên một cái đều sẽ không bỏ qua. Tiểu nại bao sắc mặt lạnh băng. Hắn lòng bàn tay bị vẽ ra vài cái khẩu tử, hắn chỉ là nhẹ nhàng nhăn nhăn mày, đem viêm ca cao chắn chính mình phía sau. Vô tâm ca ca viêm ca cao nhìn hắn đổ máu, lại cấp lại tức. Viêm triệu, tích gì sẽ không bỏ qua ngươi? Nàng tức giận nói, ngươi tốt nhất nhanh đưa chúng ta thả. Tích gì? Ha ha ha. Các ngươi trông cậy vào nàng, còn không bằng trông cậy vào một chút cái này tiểu tạp chủng cha tới cứu các ngươi đi. Viêm triệu nói. Pha mối axit thủy roi lại soát một chút chịu hướng tiểu nãi bao. Lúc này lại là béo dịu liều mạng hắn hổ mệnh, dùng hắn rắn chắc hổ bối chắn kia một roi tử, tức khác hắn trên lưng bị gai ngược mối tiên lôi ra một cái máu chảy đầm địa khẩu tử tới. Béo dịu đau lớn tiếng mắng cha, nhưng hắn vẫn là liều chết hổ ở cố vô tâm trước mặt. Tiểu nãi bao thấy hắn trên lưng vết roi, trong mắt hồng mang biến thâm, hắn nắm nắm tay, gắt gao nhìn chầm chầm viêm triệu, cha ta sẽ đến cứu ta. Tuy rằng hắn ẩn ẩn có suy đoán, nhưng cũng không xác định chính mình cha. Ngươi thiếu cùng buồn thiếu ra giả ngu, ngươi ác độc như vậy, cho rằng chính mình là cái gì hảo loại sao. Không cần nói cho buồn thiếu ra, ngươi không biết chính mình cha là tội ác chi thành đại ma đầu thành chủ. Viêm triệu nói, cả người đều là cảm giác về sự ưu việt. Cố vô tâm cái này tiểu tạp trùng, trên người chạy xuôi chính là tội ác chi thành dơ bẩn máu. Như thế nào có thể cùng hắn cái này chính thống tiểu thái tử so đâu? Cũng thật là làm khó hắn phía trước còn bị cái này tiểu tạp trùng cấp khi dễ, hiện tại nhớ tới thật là càng thêm sinh khí. Xinh đẹp bà bá. Tiểu nãi bao bắt được cái này trọng điểm, hắn đôi mắt mị lên, từ lần đầu tiên nhìn thấy mặc trọng liên thời điểm, hắn liền đối với hắn có nói không nên lời thân thiết cảm. Hắn cũng ngẫu nhiên nghe thấy được mẫu thân cùng sát mị gì đối thoại. Ẩn ẩn suy đoán quá chính mình cùng xinh đẹp bá bá quan hệ, nhưng hiện tại loại quan hệ này bị người ta nói ra tới thời điểm, tiểu nãi bao vẫn là chấn động một chút. Người nói bậy, vô tâm Kaka cha đã sớm đã chết, mới không phải cái kia đại ma đầu. Viêm ca cao lập tức phản bác trở về, nàng tuổi tuy rằng tiểu, nhưng ở thánh điệu thời điểm cũng nghe quá cái kia thành chủ, lần trước chính là hắn đem vô tâm ca, ca bắt tới rồi tội ác chi thành, làm hại vô tâm ca, ca thiếu chút nữa ra đại sự. Hừ, chờ hắn cái kia đại ma đầu tra tới, các ngươi liền trận to mắt cho thấy rõ ràng đi. 956 chương 956 tiểu nãi bao hủy dung. Chương 956 tiểu nãi bao hủy dung. Viêm triệu một ngụm một cái đại ma đầu, một bên nói lại hướng cố vô tâm quăng một roi tử. Béo dịu mới vừa chắn một roi tử, còn không có phản ứng lại đây đâu, mà tiểu nãi bao còn đắm chìm ở xinh đẹp bá bá là cha ta tin tức chung không phục hồi tinh thần lại. Viêm triệu một roi này tử trực tiếp đánh vào hắn trên mặt, tiểu nãi bao nộn nộn gương mặt lập tức bị kéo ra một đạo miệng máu, máu tươi nhiễm hồng hắn nửa bên mặt. Ta thảo ngươi đại gia quy nhi tử viêm triệu. Vô tâm ca, a a a a. Béo dịu cùng viêm cao song song tạc. Cố vô tâm gương mặt kia. Làm người nhìn hận không thể lấy cái kim khoanh tròn cho hắn phiếu lên, như thế nào sẽ có người có thể đối như vậy đẹp một khuôn mặt xuống tay. Bọn họ hung tận trừng mắt viêm triệu. Ánh mắt kia hận không thể đem hắn ăn tươi nuốt sống. Viêm triệu lại là ha ha ha cười cực vui vẻ, hắn nhưng thật ra muốn nhìn, cố vô tâm không có này trương làm cho người ta thích mặt, còn lấy cái gì đi khoe mẽ. Ngay thường chính là hắn bộ dáng này, mới thảo đến như vậy nhiều người thích hắn. Tiểu nãi bao hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, hắn rôi tay xoa xoa trên mặt huyết, miệng vết thương đau tận xương, hắn lại không quản nhiều như vậy lúc này mắt đỏ quang so với hắn trên mặt huyết còn muốn thâm vài phần này đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn về phía Viêm Triệu thời điểm đem hắn xem thẳng phát bao. ngươi ngươi chừng ta làm gì lại chừng ta ta đem ngươi trong mắt đào ra Viêm Triệu nắm chặt roi uy nghiêm nói hắn tiếng nói vừa dứt lại chỉ thấy tiểu nãi bao từ trên mặt đất đứng lên bay thẳng đến Viêm Triệu đi đến Viêm Triệu không nghĩ tới hắn chúng nhuyễn cân tán còn có thể chạm đến lên hắn sửng sốt một chút Lập tức lại chiều cố vô tâm quăng một roi tử. Lúc này đây, cố vô tâm chỉ là sườn nghiêng người, liền đem hắn roi trốn rồi qua đi, hắn một thân cốt cách ở răng rắc rung động, mưu bàn tay thượng ẩn ẩn có thứ gì muốn sinh ra tới. Kia bộ dáng thoạt nhìn giống như là có thứ gì muốn tử thân thể hắn lao tới giống nhau. Viêm triệu không tin tà, lại huy mấy roi, nhưng đều bị cố vô tâm né tránh, trong khoảnh khắc, cố vô tâm đã đi tới hắn trước mặt. Hắn hơi thở đem viêm triệu toàn bộ bao phủ, viêm triệu lập tức lại nghĩ tới lúc trước bị cố vô tâm chi phối sợ hãi. Mau, mau đem hắn ngăn lại. Viêm triệu dọa kêu to lên, ngay cả trong tay roi đều lấy không xong. Bọn hạ nhân chạy nhanh lại đây, vắt ngang ở hắn cùng cố vô tâm trước mặt. Nhưng cố vô tâm trên người không biết vì sao, đột nhiên sinh ra cực cường ư áp, bọn họ một tới gần, chỉ cảm thấy cả người đều như là bị dao nhỏ cắt giống nhau. Đau liền khi đều xuyên bất qua tới. Sợ hai khiến cho bọn hắn tất cả đều quỷ gối trên mặt đất, lại là vô pháp lúc ních. Viêm triệu nguyên bản tưởng từ ghế trên đứng lên trốn chạy, khá vậy không biết vì cái gì. Này hai chân phẳng phất không phải hắn dường như, ngạnh sinh sinh ngồi ở ghế giữa không động đậy. Lúc này, hắn chính diện đối với cô vô tâm, danh mạch thấy hắn giữa mày lang đổ đằng ở chấp động. Mà trong miệng của hắn, lại là sinh ra sắc bén nanh soi tới. Viêm triệu dọa chết khiếp, chỉ cảm thấy đúng quần một ướt, lập tức một cổ nước tiểu tao vị liền vọt ra. Ngươi ngươi ngươi ngươi đừng tới đây. Viêm triệu dọa kêu to. Mà cố vô tâm lại như cũ một chân đá vào trên người hắn, này một chân đá viêm triệu từ hoàng kim ghế dựa xoay người ngã xuống, cả người đều chật vật ngã xuống hắn nước tiểu. Cố vô tâm lạnh nhạt nhìn hắn, dùng cực lanh thanh âm hỏi, cha ta là ai? Cha ngươi, cha ngươi chính là tội ác chi thành đại ma vương, không tin. Không tin ngươi đi hỏi cha ta, bọn họ bố trí hạ thiên la địa võng, liền chờ cha ngươi tới cứu ngươi. Viêm Triệu bị dọa cái gì đều nói. 957 chương 957 đại ma đầu tới. Chương 957 đại ma đầu tới. Viêm Triệu từ nhỏ liền có cái nghe góc tường yêu thích, ngày thường nên nghe không nên nghe hắn đều sẽ đi nghe thượng một miệng. Người trong nhà cảm thấy hắn tuổi tác tiểu, cũng không phòng bị cái gì. Vừa vặn lần này hắn không nên nghe tất cả đều nghe qua. Lúc này bị cố vô tâm dọa cái chết khiếp, liên tục phun ra một đống lời nói ra tới. Thấy cố vô tâm cũng không có muốn buông tha hắn ý tứ, Viêm Triệu chạy nhanh nói: Ta nói đều là thật sự, chỉ cần tội ác chi thành cái kia đại ma đầu tới cứu ngươi, hắn liền khẳng định là cha ngươi. Ta thể. Tiểu nại bao hi mắt, hắn bộ dáng này cùng mặc trọng liên tương tự tám chín phần, cùng hắn ngày thường mềm mại bộ dáng hoàn toàn không giống nhau. Phảng phất là một cái sắp muốn tiêu diệt thế hắc ám quân vương, làm người từ đấy lòng sinh ra vô tận sợ hai tới. Hơn nửa ngày sau, hắn mới rốt cuộc là giật mình, viêm triệu lại là dọa cùng cái chim cút dường như, ngã vào hắn nước tiểu một cử động nhỏ cũng không dám. Hắn sợ cố vô tâm một cái khó chịu, lần này liền hoàn toàn đem hắn cấp giết. Hắn còn không có lên làm thánh chủ, còn không có tiếp quản viêm vực, còn có thật nhiều sự không có làm đâu, hắn không thể như vậy đã chết. Hắn cả người phát run, cố vô tâm lại chỉ là nhặt lên trên mặt đất thư muối tiền, mặt vô biểu tình chiếu viêm triệu trên lưng một đốn bạch bạch loạn triệu. Viêm triệu bị tức khắc bị triệu huyết nhục mơ hồ, hắn đau phát ra giết heo dường như tiếng kê nhưng mà bên ngoài hạ nhân lại không một cái tiếng vào bọn họ tưởng tiểu bá vương ở cha tân cố vô tâm đám người đâu. Rốt cuộc lúc ấy thiếu ra phân phó, bất luận nghe thấy cái gì thanh âm đều không được lại đây quấy rầy. Viêm triệu đây chính là cho chính mình đào cái cự hố. Tiểu nại bao chịu hắn mười mấy roi mới dừng lại tới, theo sau đem dính đầy huyết nhục roi hướng bên cạnh một ném, lạnh như băng nói, ta mẫu thân nói qua, có thủ án liền gấp mười lần dâng trả. Nửa chết nửa sống viêm triệu. Hắn thề, về sau tuyệt đối không hề tìm đường chết đi treo chọc cái này tiểu ma vương, còn có hắn cái kia cái quỷ gì nương. Viêm ca cao ở một bên xem tròn váng. Béo dịu từ nhỏ cùng cố vô tâm cùng nhau lớn lên, tự nhiên gặp qua hắn thú hóa là cái dạng gì. Viêm ca cao lại chưa thấy qua, giờ phút này cố vô tâm đưa lưng về phía bọn họ, nàng rõ ràng nhìn thấy vô tâm ca ca trên mông trưởng ra một cái lông xù xù màu trắng đuôi to. Trên đầu của hắn cũng trưởng ra một đôi lông xù xù cẩu lỗ thai. Vô tâm ca ca, không phải người sao. Cái này ý tưởng đem viêm ca ca hoảng sợ, nhưng chờ đến cô vô tâm quay đầu tới. Lộ ra hắn kia trương bị máu tươi nhiễm một nửa mặt khi, nàng vẫn là đau lòng cực kỳ. Nhưng vào lúc này, viêm ra bỗng nhiên vang lên một đạo thật lớn tiếng Trung. Tới, tới nửa chết nửa sống viêm triệu sắc mặt biến đổi, hắn hét lớn, khẳng định là người cái kia đại ma đầu cha tới. Này tiếng Trung là viêm ra ở gặp được rất nặng đại sự tình khi mới có thể vọng lại. Viêm triệu tiếng nói vừa dứt chỉ thấy bên ngoài viêm người nhà cảnh tượng vội vàng ra bên ngoài đuổi. Mỗi người đều sắc mặt ngưng trọng, một bộ như lâm đại địch bộ dáng, Tội ác chi thành thành chủ, 5 năm nội chưa phùng địch thủ, hiện tại một người tới bọn họ viêm vực. Tiểu nãi bao đứng ở phòng chất tuổi cửa, nâng đầu, bên ngoài là ánh vàng rực rỡ viêm ra phong ốc. Trên bầu trời, một đoàn xương đen từ xa tới gần, chờ đến lại gần một chút thời điểm, hắn thấy rõ ràng. Đó là một con xương đen cự lang, cự lang thượng đứng một cái cả người ma khí người, hắn khuôn mặt lạnh lùng phản phất giống như là một tôn dị giới ma thần, mang theo ngập trời uy áp tử trên trời giáng xuống. Người này, đúng là tội ác chi thành sinh đẹp bà bá. Người này, nguyên lai chính là hắn cha sao. Chương 10, đại đại nhóm ngủ ngon. 958 chương 958 cậu thả. Chương 958 cậu thả. Tiểu nãi bao gắt gao nhìn trầm chầm, chầm kia thất cự lang cùng nó trên lưng người, viêm vực chủ thành ở ngoài là hừng hực thiêu đốt dung nham. Dung nham toát ra lửa cháy, tựa hồ một chút cũng không ảnh hưởng đến hắn nửa phần. Hắn không chế mê muội sương mù cự lang, bất quá là một lát thời gian. Thế nhưng đi tới chủ thành, Viêm Dương nguyên bản còn ở hậu viện trong phòng nhỏ, đang muốn đối sát mị gây rối, sát mị xiêm y bị xé rách, lộ ra nàng tuyết trắng da thịt. Viêm Dương xem thẳng nuốt nước miếng. Cố tình lúc này bên ngoài tiếng chuông vang lên, hắn không thể không nhắc tới quần Tiểu Mỹ Nhân Nhi. Chờ ra thu thập tội ác chi thành thành chủ, cho ngươi báo huyết hải thâm thù liền trở về sùng hành ngươi. Viêm dương nhéo một phen sát mị cảm sát mị mị đôi mắt còn ở trên người nàng làm càng quét, đến lúc đó, ngươi nhưng đến hảo hảo hầu hạ ra. Như vậy đanh đá nữ nhân hắn cũng là lần đầu tiên gặp được, nói cái gì cũng muốn ăn nàng, chờ đến chơi chán rồi lại đưa nàng xuống địa ngục. Sát mị mày níu chặt, bất đắc dĩ thân mình xử không thượng nửa điểm sức lực, Mới vừa rồi kia tiếng chuông nàng cũng nghe thấy, mặc trọng liên, là cái này xuất sinh tới sao? Nàng không nghĩ tới hắn lại là tới nhanh như vậy, kỳ thật sát mị căn bản không có năm chắc hắn rốt cuộc có thể hay không tới, rốt cuộc người này máu lạnh vô tình, liền tính biết tiểu nãi bao là con hắn, hắn cũng không nhất định sẽ đến cứu hắn. Mặc trọng liên căn bản là không phải cái loại này coi trọng thân tình người. Lúc này, viêm ra mọi người đều đến phía trước đại điện chỗ tập hợp. Mỗi người đều biểu tình thần trương, trong tay bọn họ cầm vũ khí, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tuy rằng chủ thành đã thiết hạ thiên la địa võng, nhưng mà đối phương chính là tội ác chi thành thành chủ, là cùng hung cực các đại ma đầu. Bọn họ ngay từ đầu còn cảm thấy không có gì, nhưng chờ đến nam nhân càng rửa càng gần thời điểm, từ trên người hắn tràn ra huy áp liền áp bọn họ có chút không thở nổi. Đều là gặp qua đại trường hợp người. Tự nhiên biết bọn họ có lẽ là xem nhẹ cái này đại ma đầu. Riêng là hắn có thể trực tiếp bay qua dung nham biển lửa điểm này là có thể biết, cái này đại ma đầu cường biến thái. Viêm dương dẫn theo quần gia tới thời điểm, cơ hồ tất cả mọi người đang đợi hắn. Gia chủ, kia đồ vật sợ là khó đối phó. Giờ phút này viêm gia trưởng bối đều vây quanh lại đây, mỗi người sắc mặt ngưng trọng. Bọn họ tự nhiên đã nhận ra viêm dương siêm ý còn có chút hỗn độn. Tất cả mọi người biết viêm dương là cái đồ háo sắc, liền cũng không để ý. Vô phục ở một bên trong phòng, viêm dương chân trước từ sát mị phòng ra tới, nàng liền sai người đi đem sát mị xử lý, ngấm lại nàng đều khí muốn chết. Sát mị cũng thật không phải cái đơn giản nữ nhân, phản bội cố triều tích, hiện tại còn muốn câu dẫn viêm dương, chẳng lẽ là còn nhìn chằm chằm nàng cái này vượt chủ phu nhân vị trí không thành. Như vậy tâm cơ thâm trầm nữ nhân, cũng không thể lưu. Nàng trong mắt tràn đầy âm độc, lại không lộ mặt, nàng phải đi xử lý sát mị đều là cao thủ, cho nên cũng không lo lắng bọn họ sẽ thất thủ. Giờ phút này nàng cũng ở phòng trong nhìn bầu trời kia một con xương đen cự lang, vô linh đi theo nàng cùng nhau tới viêm vực, hiện tại liền ở bên người nàng. A, đó chính là cô vô tâm tiểu tạm trùng cha sao? Vô linh nhìn trầm trầm trên bầu trời, nàng cũng không thể thấy rõ mặc trọng liên bộ dáng, chỉ là đương nhiên đem hắn trở thành đại ma đầu. Vẫn là đặc biệt xấu cái loại này. Có thể mạo lớn như vậy nguy hiểm tới cứu cái kia tiểu tạp trùng, hơn phân nửa không sai được. Vô phục nói, trên mặt cũng toàn là khinh miệt. Nếu là Lâm Quân Khuynh biết, cố triều tích cái kia tiểu tiện nhân cùng như vậy một cái đại ma đầu cầu thả, mới sinh cố vô tâm cái kia tiểu tạp trùng, không biết hắn đối cố triều tích còn có thể hay không hạ đến đi khẩu. 959 chương 959 cùng đại ma đầu từng có đi chương 959 cùng đại ma đầu từng có đi. Vô Linh âm dương quái khi nói, tưởng tượng đến cố triều tích là bị như vậy một cái ghê tẩm nam nhân ngủ lúc sau, nàng mạc danh liền cảm thấy thực vui vẻ. Phản phất cố triều tích trên người liền có một cái vĩnh viễn rửa không sạch vết nhơ, tựa hồ chỉ cần Lâm Quân Khuynh biết quá khứ của nàng, liền sẽ ghét bỏ nàng giống nhau. Ngươi yên tâm, Lâm Quân Khuynh như vậy thân phận địa vị người, còn sẽ muốn một cái cùng đại ma đầu từng có đi nữ nhân. Vô phục lệnh lùng cười, vô vô nàng muội muội bà vai, ngươi liền chờ xem kịch vui đi. Hôm nay, đó là cố triều tích mẫu tử thanh danh tận hủy là lúc. Được vô phục căn ủi, vô linh không tự chủ được liền gợi lên khỏe môi tới, nghĩ đến lâm quân khuynh đối cố triều tích hoàn toàn thất vọng bộ dáng, nàng liền cảm thấy mỹ mãn, đến lúc đó ở hắn nhất mất mát là lúc, nàng chỉ cần đi hơi thêm ăn ủi, kỳ hảo, quân khuynh nhất định sẽ thật sâu yêu nàng vô pháp tự kiềm chế. Vô phục cười ra tiếng tới, trong lúc nhất thời tâm tình trở nên tự hảo. Quanh nhưng vào lúc này, kia một con ma xương mù cự lang rốt cuộc tới rồi bọn họ viêm ra đỉnh đầu. Cự lang phía trên, mặc trọng liên cả người đều bao phủ ở đen nhánh ma khí trung, hắn mắt đỏ hơi mở, phản phất là một cái nhìn xuống thương sinh tạo vật giả, trong mắt tất cả đều là khinh thường cùng lạnh nhạt. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên. Này cơ hồ là bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy vị này trong truyền thuyết tội ác chi thành thành chủ, bọn họ cố tình hướng mặc trọng liên phía sau nhìn nhìn, xác định tới chỉ có hắn một người. Lúc này mọi người mới hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu là này đại ma đầu mang theo tội ác chi thành những cái đó ác nhân toàn tới đây, không chừng bọn họ thật đúng là không thể đối phó, nhưng hắn quá xuẩn, kêu hắn một người tới hắn liền thật sự một người tới. Này còn không phải là thượng vội vàng chịu chết sao? Cứ việc trên người hắn uy áp rất cường đại, nhưng bọn họ viêm vực cũng không phải dễ trọng. Bọn họ ta muội chân hỏa có thể đốt cháy trên đời này hết thảy, hơn nữa nơi đây đã bố hảo thiên la địa võng, hắn chính là có ngập trời bản lĩnh, cũng không thể lấy bản thân chi lực đối kháng toàn bộ viêm vực. Các hạ liền không cần ở mặt trên trang, ngươi dám một người tiến đến, nghĩ đến cố vô tâm thật đúng là ngươi nhi tử, ngươi nhi tử liền ở chúng ta viêm ra. Viêm dương nhìn giữa không trung mặc trọng liền. Hắn nheo lại mắt tới, người kia trên người uy áp rất cường đại, xa như vậy khoảng cách, hắn vô pháp phán đoán hắn ở cái gì cảnh giới. Bất quá không sợ, hắn có vương bài nơi tay, cố vô tâm chính là hắn uy hiếp. Mặc trọng liên vẫn chưa nói chuyện, hắn chỉ là lạnh lùng nhìn bọn họ, phản phất ở hắn dưới chân tất cả đều là một đám con kiến. Hắn đang tìm kiếm tiểu nãi bao hơi thở, huyết dấu tay cùng bọc nhỏ bao cũng không thể hoàn toàn thuyết minh hắn liền ở chỗ này. Hắn yêu cầu cảm giác đến tiểu nãi bao Quả nhiên, không đến một lát thời gian Mặc trọng liên liền cảm giác được một cổ thực nhược Nhưng là độc thuộc về tiểu nãi bao hơi thở Hắn tức khắc liền đem ánh mắt lạc hướng về phía phòng chất tuổi chỗ Không chờ viêm dương mở miệng liền chỉ thấy hắn xoát một chút từ không trùng phi thân mà xuống Bất quá khoảnh khắc thời gian liền tới rồi bọn họ trước mặt Hắn một thân xương đen nồng đậm Đem tia trương thịnh thế mỹ nhan ẩn nấp với trong đó Chỉ có cặp kia mắt đỏ ẩn ẩn lộ ra tới sát khí tùy ý giống như băng phong giống nhau ánh mắt Viêm ra người mạc danh liền sau này Lui lại mấy bước Phản phất chỉ cần dám chắn người nam nhân này nửa phần Hắn là có thể làm cho bọn họ đường trường hóa Thành một đoàn bộn mịn Viêm dương gắt gao nhíu lại mi Hắn cũng không nổi Trước quan sát đến người này Ngoại giới đồn đái hắn chuyên ăn nữ nhân Cùng tiểu hài tử tâm can Là cái không hơn không kém đại ma đầu Hôm nay vừa thấy Quả nhiên cảm thấy người nam nhân này làm người mạc danh sợ hãi. 960 chương 960 bị đại ma đầu làm bẩn nữ nhân. Chương 960 bị đại ma đầu làm bẩn nữ nhân. Mặc trọng liên là bay thẳng đến phòng chất tuổi mà đi, tiểu nại bao nguyên bản vẫn luôn đang nhìn hắn, nhưng chờ đến mặc trọng liên tới gần thời điểm, hắn như là bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, xoay người nắm lên béo rượu cùng viêm ca cao liền tìm cái địa phương nút vào. Hắn trời sinh liền sẽ che giấu chính mình hơi thở, chờ đến kia hơi thở vừa đức, mặc trọng liên liền dừng lại bước chân tới, hắn mắt đỏ quang liền càng thêm nguy hiểm, thẳng lăng lăng nhìn chầm chằm phòng chất tuổi phương hướng, phản phất muốn đem nơi đó đâm thủng giống nhau. Trong tay của hắn méo tiểu nãi bao kia chỉ theo hoa hồng đỏ bọc nhỏ bao, có thể ẩn ẩn thấy kia một đóa hoa hồng đỏ phản phất muốn hóa thành máu tươi giống nhau từ hắn khe hở ngón tay nhỏ dọn. Các hạ, đã là tới đây! cũng nên cùng ta cái này viêm vực vực chủ lên tiếng kêu gọi đi. Thấy mặc trọng liên ngừng ở tại chỗ, viêm dương lúc này mới mở miệng. Viêm ra người sớm đã đem mặc trọng liên vây quanh lên, bọn họ chừng hơn một ngàn người, mỗi người đều là cao thủ, giờ phút này đều thẳng tóc nhìn chầm chầm mặc trọng liên, chú ý hắn nhất cử nhất động, một khi hắn xuất hiện cái gì công kích tính hành vi, bọn họ liền sẽ lập tức đối hắn động thủ. Viêm dương đầy mặt khắc nghiệt, hắn đứng ở đằng trước, Trong lòng bàn tay ẩn ẩn có hỏa hệ linh lực quanh quẩn, đối mặt như vậy Mạc Trọng Liên, hắn đảo cũng không sợ. Bổn vương là tới đón hắn. Một lát sau, Mạc Trọng Liên mới xoay người lại, hắn nhàn nhạt quét viêm dương liếc mắt một cái. Ánh mắt kia, liền viêm dương đều thấy không rõ lắm, nhưng hắn lại mặc danh đánh cái dùng mình. Phản phất Mạc Trọng Liên này liếc mắt một cái sẽ đem hồn phách của hắn cướp đi dường như. Thanh chủ các hạ thật sự là cái hảo phụ thân. Viêm triệu cực lực làm chính mình bình tĩnh, hắn cười lạnh một tiếng, chúng ta viêm vực đều là giảng đạo lý người, chỉ cần thành chủ các hạ đem tánh mạng lưu lại, chúng ta tự nhiên sẽ thả cố vô tâm, hắn rốt cuộc chỉ là cái hài tử, chúng ta sẽ không khó xử hắn. Hắn cố ý cường điệu hảo phụ thân ba chữ, vì chính là chứng thực mặc trọng liền cùng tiểu lãi bao phụ tử quan hệ, đây là hắn kế hoạch hảo, muốn cho thế nhân đều biết cố vô tâm là đại ma đầu nhi tử. Cố triều tích là cái bị đại ma đầu làm bẩn nữ nhân. Làm cho bọn họ thân bại danh liệt mới là mục đích của hắn. Mặc trọng liên lại không để ý đến hắn, hắn chỉ là lại triều bốn phía nhìn thoáng qua, ánh mắt như ngừng lại một chỗ âm u góc, cố vô tâm, bổn vương mang ngươi trở về, đừng làm cho ngươi mẫu thân lo lắng. Hắn vẫn chưa trực tiếp thừa nhận bọn họ phụ tử quan hệ, chỉ là lời này cũng tương đương là cam chịu. Hắn thanh âm chấm thấp, tựa như ở bên thai giống nhau. Dầu có từ tính thấp tiếng nói, nói không nên lời dễ nghe. Tuy rằng là ở kêu tiểu nãi bao tên đầy đủ, chính là lại có một cổ tử cùng mới vừa rồi hắn nói chuyện hoàn toàn bất đồng ngữ khí, đó là một loại khó có thể miêu tả ôn nhu. Riêng là nghe thanh âm, phảng phất đều có thể tưởng tượng ra một chương anh tuấn vô cùng lại cấm dục mặt tới. Vô phục cùng vô linh ở phòng trong nhìn, từ các nàng góc độ có thể mơ hồ thấy trong xương đen hắn thân hình hình dáng. Thon dài cao lớn, Hoàn toàn không giống các nàng trong tưởng tượng cái loại này quái vật bộ dáng, thậm chí một khi đem ánh mắt rừng ở trên người hắn liền rốt cuộc vô pháp dịch khai. Vô linh xứng sở ở chỗ cũ, chỉ cảm thấy đây là một loại cùng lâm quân khuynh hoàn toàn không giống nhau cảm giác. Hác ám trầm thấp, phản phất người nam nhân này chính là một cái không biết vực sâu, mà khi chăm chú nhìn vực sâu thời điểm, các nàng lại cam nguyện vĩnh viễn chìm vào vực sâu chi đế. Hoàn toàn không biết người nam nhân này trên người rốt cuộc là có như thế nào ma lực. Nhất định là hảo thuật. Vô Linh còn ở tự mình ăn ủi ngủ cố triều tích nam nhân, nhất định là cái xỉu bắt quái. Nhưng nàng cũng không nghĩ, cố vô tầm gương mặt kia. Hắn cha có thể là cái xỉu bắt quái sao? 961 chương 961 hắn thực yêu ta sao? Chương 961 hắn thực yêu ta sao? Bồn Vương biết ngươi ở nơi nào, ta không cưỡng bắt ngươi. Chỉ cần ngươi ra tới, ta liền mang ngươi về nhà, hồi ngươi mẫu thân bên người. Nửa ngày không thấy tiểu nãi bao đáp lại, mặc trọng liên lại mở miệng nói. Lần trước ở tội ác chi thành, tiểu nãi bao chính miệng nói qua chán ghét hắn, cho nên hắn cũng không tưởng đối hắn dùng sức mạnh. Tại đây hải tử trong lòng, cũng tất nhiên là căm ghét hắn, mặc trọng liên đem hết toàn lực tưởng trở thành một cái ôn nhu phụ thân. âm u trong một góc, tiểu nãi bao còn ở nhìn chầm chầm hắn xinh đẹp bá bá một người tới tìm hắn. Cho nên, viêm triệu nói chính là thật sự, chỉ cần hắn tới tìm hắn, đã nói lên người này là hắn cha. Tiểu nãi bao rất khó hình dung hiện tại chính mình là cái gì tâm tình, vui vẻ lại mất mát, hương phấn lại khẩn trương, rất nhiều mâu thuẫn cảm xúc toàn bộ đều ở hắn nho nhỏ trong thân thể. Làm hắn trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào đối mặt mặt trọng Liên, cho nên hắn lần đầu tiên lựa chọn trôn tranh vấn đề, hắn ẩn nấp rồi. Âm thầm quan sát, lại lần nữa nhìn thấy xinh đẹp ba bá, tuy rằng cùng hắn cách một khoảng cách, nhưng hắn vẫn là cảm thấy trên người hắn hơi thở thực thân thiết, làm hắn không tự chủ được liền tưởng tới gần. Thậm chí mặc trọng liên kêu hắn thời điểm, hắn cơ hồ liền phải nhịn không được từ chỗ tối chạy ra đi vọt vào trong lòng ngực hắn, chính miệng hỏi một câu, ngươi thật là cha ta sao? Nhưng vừa chuyển nghiệm lại nghĩ đến mẫu thân như vậy chán ghét hắn, hắn còn khi dễ mẫu thân. Tiểu nãi bao liền lại lắc đầu, đem chính mình xúc động khắc chế đi xuống. Mẫu thân người đáng ghét, liền tính là hắn cha, hắn cũng không có khả năng trở lại hắn bên người. Hắn trong chốc lát gật đầu trong chốc lát lắc đầu bộ dáng. đem béo dịu cùng viềm ca cao đều lộng một bước. Béo dịu nhìn mặt trọng liền, lại nhìn tiểu nãi bao, vẻ mặt kinh ngạc, cố vô tâm, người này nên sẽ không thật là cha người đi. Tiểu nãi bao như cũ lắc đầu, lại gật gật đầu, lại lắc đầu. Ngọc bức béo dịu chỉ có thể tiếp tục nhìn chằm chằm mặc trọng liên. ở hắn trong tưởng tượng, cố vô tâm cha hẳn là một con uy phong lấm lấm đại cẩu tử mới là. Nhưng trước mắt cái này cả người xương đen nam nhân, rõ ràng muốn so đại cẩu tử uy phong nhiều, nhà hắn hổ cha đã đủ hung hãn, nhưng hắn lại yên lặng náo bổ ra, nhà mình cha quỳ ở cố vô tâm cha trước mặt sách dày bộ dáng. Phi! Hắn như thế nào có loại chính mình hổ cha đều không đủ tư cách sách dày đảo giác. Cha ngươi thật là đáng sợ. Hơn nửa ngày sau, béo dịu mới từ chính mình não bổ trung phục hồi tinh thần lại, không khỏi than một tiếng. Hắn trong miệng đáng sợ chính là chính thức khen tử. Vô tâm ca ca, ngươi không thích cha ngươi sao? Hắn tới cứu ngươi, khẳng định thực cái ngươi. Viêm ca cao ở một bên thật cẩn thận kéo kéo tiểu nãi bao ống tay háo. Nếu nàng bị bắt góc, nàng cha khẳng định sẽ không một người tới cứu nàng. Cho nên lúc này viêm ca cao miễn bản có bao nhiêu hâm mộ tiểu nãi bao, nàng thậm chí không biết hắn ở do dự cái gì. Nếu là nàng cha xuất hiện tại đây, nàng nhất định sẽ cảm động khóc lóc thảm thiết. Nghe được viêm ca cao nói, tiểu nãi bao mới trở về nàng một câu, thật vậy chăng? Hắn thực yêu ta sao? ân, Viêm ca cao thật mạnh gật gật đầu, mẹ ta nói, đây là nữ nhân trực giác. Ta trực giác nói cho ta, vô tâm ca ca trà phi thường ái ngươi. Béo dỉu, nữ nhân trực giác là cái gì ngọn ý? Viêm ca cao, ngươi biến thành nữ nhân sẽ biết. Béo dịu, thiết, ngươi hổ ca vinh viễn đều là uy vũ hùng tráng nam hổ. Viêm ca cao cũng không cùng hắn tranh, nàng lại kéo kéo tiểu nãi bao ống tay háo, vô tâm ca ca, ta hảo hâm mộ ngươi a. 962 chương 962 hai cái nam nhân đều muốn. Chương 962 hai cái nam nhân đều muốn. Cố vô tâm sửng suốt một chút. Chỉ thấy mặc trọng liên đã thẳng tóc nhìn chầm chằm lại đây, thực rõ ràng, hắn phát hiện bọn họ. Cố vô tâm do dự một lát, vẫn là bán ra một chân. Và anh, Nhưng vào lúc này, lại chỉ thấy một đạo lửa cháy xoát một chút tạp tới rồi mặc trọng liên trước mặt. Tức khác hắn trước mặt bị tạp ra một cái thật lớn hố lửa tới, ánh lửa đem trên người hắn xương đen đều chiếu rọi có chút lửa trong suốt, xuyên thấu qua kia ánh lửa, mọi người cơ hồ có thể thấy hắn mặt bộ hình dáng. Này liếc mắt một cái xem qua đi, tất cả mọi người hít ngược một hơi khí lạnh. Mặc dù là thấy không do ngũ quan, nhưng bọn họ cũng biết, đây là một cái cực tuấn mỹ nam nhân, trừ bỏ hắn này một thân làm cho người ta sợ hai ma khí, hắn toàn thân đều là đế vương tôn quý khí chất. Mà bọn họ ở hắn trước mặt, phản phất liền một đám túi đầu xưng thần người hầu đều không tính là. Nhược nhiên nói phía trước là ảo giáp nói, nhưng hiện tại bọn họ xem đến cẩn thận. Vô phục cùng vô linh đều chấn kinh rồi, cho dù là thấy không rõ hắn diện mạo, các nàng cũng có thể xác định, người nam nhân này rốt cuộc là có bao nhiêu đáng chết đẹp. Như vậy nam nhân, như thế nào sẽ coi trọng cố chiều tích cái kia tiện nhân? Vô linh tức khắc trong lòng không cân bằng, nhất định là tiện nhân này dùng cái gì phương pháp, cầu dẫn hắn. Ta cũng chưa từng gặp qua như vậy. Đẹp lại khí phách nam nhân. Vô phục thở dài, nàng xoa bóp nắm tay. Trong lúc nhất thời cảm thấy sở hưu cho tốt đều bị cố triều tích chiếm đi giống nhau, rất là tức giận. "Tỷ, ngươi có thể hay không cùng vực chủ thương lượng hạ?" Lưu hắn một cái tánh mạng, "Như vậy đẹp nam nhân, chính là lưu tại bên người nhiều xem vài lần, tâm tình cũng sẽ tốt đi." Vô Linh nghĩ nghĩ, động ai chủ ý. Vô phục sắc mặt biến đổi, "Việc này ta cũng không thể làm chủ, muội muội, Lâm Quân Khuynh ngươi từ bỏ." Muốn Vô Linh chém đinh chặt sắt nói, nhưng hiện tại ta hai cái đều muốn. Vô phục có chút vô ngữ, ngươi này hoặc là một cái đều trứng mắt, vừa thấy liền coi trọng hai cái, nam nhân kia vừa thấy liền thể lực phi phạm, nếu thật tới rồi trên giường, xem ngươi chịu không chịu được. Cố chịu tích cái kia tiện nhân đều chịu được, ta có cái gì chịu không nổi. Vô Linh nói, ngay sau đó rất là tự hào đĩnh đĩnh ngực, ta tuy rằng khuôn mặt không kịp nàng. Này dáng người nhưng không thể so nàng kém. Cố Triều Tích là đẹp, nhưng rốt cuộc gầy một ít, khẳng định không có nàng có xúc cảm. Vô phục không nghĩ nói chuyện, nói thật ra. Nay Kinh Hồng thoa nhìn, nàng cũng tâm viên ý mã lên, nhược nhiên có thể cùng như vậy nam nhân một lần đêm xuân, sợ là đời này đều viên mãn. Hai người ở tận tình ý dâm, bên kia, một đạo hỏa cầu không tạm trung mặc trọng liên, Viêm Dương lập tức liền ném qua đi cái thứ hai. Lại là một tiếng vang lớn. Mặc trọng liên bên tay phải lại bị tạp ra một cái hố lửa tới kia hố lửa hỏa đúng là tam muội chân hỏa Ánh lửa cùng hắn ma khí đan chéo ở bên nhau Trong lúc nhất thời kia ngọn lửa tựa hồ đều biến đen Thành chủ các hạ Nơi này chính là viêm vực vực chủ trong phủ Ngươi như vậy không quy không củ Không tốt lắm đâu Viêm dương lạnh buốt nhìn hắn Hắn rõ ràng là xem chuẩn hắn vị trí ném hỏa cầu Cố tình không biết vì cái gì Hỏa cầu vừa đến người này trước mặt thế nhưng như là chính mình sẽ quẻo vào dường như, lệch khỏi quy đạo nguyên bản lộ tuyến. quy củ, mặc trọng liên trên người ma khí ở di động, hắn hơi hơi quay đầu tới, lạnh căm căm ánh mắt nhìn chầm chầm viêm dương một trận trong lòng tê dại. Đại ma đầu, ngươi không cần quá kiêu ngạo, hôm nay ngươi tới đây, chúng ta viêm ra làm chính phái, tất nhiên là sẽ không bỏ qua ngươi cái này tà ma ngoại đạo. Lúc này, viêm dương bên người một người tức giận nói, 963 chương 963 màu đen bóng người ngọn lửa chương 963 màu đen bóng người ngọn lửa hắn dâu hoa dâm là viêm dương trưởng bối thế hệ trước người càng là không thể gặp này đó âm khí dày đặc đồ vật hắn xem mặc trọng liên ánh mắt tựa như xem xú mương hủ thi giống nhau ghét bỏ danh môn chính phái cũng làm đến ra chảo hài tử huy hiếp người sự cũng là thực chính phái mặc trọng liên cười lạnh một tiếng hắn dứt lời liền đi phía trước đi rồi một bước đúng là kia ta muội chân hỏa hố, không né không tránh, trực tiếp từ hố lửa thượng vượt qua đi. thấy vậy, viêm dương lập tức cười lạnh một tiếng, hừ, thật là tìm chết. cái này đại ma đầu thật đúng là đem hắn đương hồi sự, cho rằng bọn họ viêm gia tam muội chân hỏa là đùa dẫn sao? không đem hắn đốt thành cho tận hắn đem tên đảo lại niệm. hắn ý tưởng này vừa mới vừa ra, lại thấy mặc trọng liên nhẹ nhàng liền từ kia hố lửa thượng vượt qua đi, mà cùng lúc đó những cái đó tam muội chân hỏa bị nhuộm thành màu đen hóa thành không biết tên ngọn lửa những cái đó màu đen ngọn lửa như là có sinh mệnh giống nhau bắt đầu vặn vẹo nhảy lên lên phảng phất từ bên trong sinh ra một đám hắc ảnh giống nhau ở trong khoảnh khắc lại là dương nhanh múa vớt chiều bọn họ chạy tới a mọi người còn không có phản ứng lại đây chỉ nghe vài tiếng kêu thảm thiết truyền đến nhất tới gần những cái đó màu đen ngọn lửa năm cái viêm ra từ đệ Lại là sinh sôi bị những cái đó màu đen bóng người ngọn lửa cấp xé nát. Màu đen bóng người ngọn lửa càng là phát ra ha ha ha tiếng cười tới, tiếp tục xé rách bọn họ thân thể, theo sau mở ra tôi om khẩu, đem này đó bầm thây khối một đống một đống uy nhập khẩu chung. Mà những cái đó thi khối tiến vào chúng nó trong bụng sau, lập tức hóa thành một mảnh hôi.